có lẽ vũ trụ sinh ra đến cuối cùng hủy diệt tại hồng ngông đạo nhân trong mắt kỳ thật cũng chính là một sát na sự tình tất cả mọi thứ đều muốn quy về hồng ngông đây chính là hồng ngông thiên đạo a thanh bình kiếm bên trong huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ hắn được gió riêu quang truyền thụ cho hồng ngông thiên đạo chỉ tiếc một mực không có lĩnh nộ g bất quá hôm nay thấy cái này đ ạ i thành hồng ngông thiên đạo trong lòng của hắn một tia hồng ngông thiên đạo hạt giống bắt đầu nảy mầm hắn ngồi xếp bằng tựa hồ lĩnh nộ thứ gì ma cung lúc đó v ù n g một tiếng vang cửa tiên giới đại thủ bị hồng n ô n g đạo nhân hư ảnh chỉ điểm một chút xuyên cửa tiên giới đằng sau lập tức liền truyền lại đến phẫn nộ gào thét nhưng là tựa hồ là nhận một loại nào đó quy tắc hạn chế bàn tay to kia dần dần biến mất cửa tiên giới cũng một chút biến mất thần tiên sứ giả tại thời khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi linh lung tiên tôn thân thể khẽ động sắc mặt có chút tái nhợt kia to lớn hồng n ô n g đạo nhân hư ảnh cũng từ từ tán đi biến thành một t r ư phủ rơi vào trong lòng bàn tay của nàng tấm b ù a kia là một cái ngọc phiến cái này miếng ngọc chất liệu cũng không biết là cái gì rèn đúc m à thành có chút cùng loại với tạo hóa thần khí tàn phiến nhưng cũng không phải tại ngọc phiến phía trên liền điêu khắc tám chữ to hồng mông bắt đầu thái cực chi sơ tám chữ to trung ương một đạo nhân cái bóng ở trong đó chìm n ộ i không chừng nguyên lai、like, linh lung tiên tôn mới vừa rồi là thôi động cái này mai thần bí ngọc phủ mới kích phát hồng mông đạo nhân hư ảnh đáng tiếc là nàng tựa hồ cũng tiêu hao quá nhiều nguyên khí thế nào nhân hoàng bút một chút hiện hình ra linh lung tiên tôn vừa rồi k ê u tiên giới giáng lâm đại thủ là lai lịch thế nào ngươi biết chưa bàn tay to kia phi thường thần bí linh lung tiên tôn lắc đầu ngọc phụ dung nhập trong thân thể nghĩ không ra k ê u tiên giới sứ giả thế mà tu thành thần tiên hơn nữa còn có được tiên khí càng có thể tùy thời câu thông tiên giới chặn đánh giết hán vậy liền dị thường khó khăn lần này tiên giới vì chỉnh hợp huyền hoàng đại thế giới đối kháng thần tộc chỉ sợ là tốn hao cái giá rất lớn kia là khẳng định huyền hoàng đại thế giới bí mật vô cùng vô tận nếu để cho thần tộc chiếm lĩnh trục tìm tòi tác đạt được trong đó bản nguyên sau đó thánh tê ở giữa nhất cử đả thông thông hướng tiên giới môn hộ con đường n à y thiên địa vũ trụ đều phải vì thế mà cải biến s i c h viên ma tôn nói tối thiểu một chút đánh xuyên qua về sau tiên giới tất cả nguyên khí đều sẽ tiết lộ xuống tới như vậy thế gian tu sĩ cùng tiên giới tu sĩ không còn có bản chất khác nhau tiên giới tất cả ưu thế đều sẽ không còn sót lại chút gì linh lung tiên tôn thu vi của ngươi thế nào rồi thâm ma láo nhân hỏi linh lung tiên tôn mỉm cười ta đi đến mặt khác một con đường bất quá một t r ọ i một đối phó thần tiên sứ giả cũng tuyệt đối có thể chống lại nhưng là muốn giết chết hắn vô cùng gian nan lần này cần không phải ngươi mang về trái cây nguyện vọng ta cũng vô pháp lại lần nữa trở lại hồng mông bí nút bên trong tìm kiếm được nhiều bí mật hơn đ ạ t được hồng mông đạo nhân truyền thừa cùng còn x u ấ t lại học xong đại nhân quả thuật đây đều là huyền thiên cơ công lao tâm ma lão nhân k h o á t k h o á t tay ta lần này cướp đoạt trái cây nguyện vọng cực kỳ hung hiểm nếu không phải huyền thiên cơ cùng nhân hoàng bút xuất thủ ta khả năng đều sẽ trọng thương đào tẩu n a m đại thế giới tinh anh liên minh lực lượng thực tế là quá mức cường đại huyền thiên cơ gặp qua linh lung tiên tôn huyền thiên cơ từ thanh bình kiếm bên trong bay ra khe cười nói vũ hoa môn trường giáo huyền thiên cơ lần này tiên đạo đại hội ngươi thế mà không có đi linh lung tiên tôn ánh mắt lấp lóe qua một tia thần thái khát thường trầm trầm thu pháp lực liền biến thành một cái bình thường thân mặc nam tràng thiếu nữ thái nhất môn lo liệu tiên giới ý chỉ, muốn nhất thống huyền hoàng đại thế giới tiên đạo môn phái đi cũng đơn giản đánh một trận còn không bằng ở chỗ này cùng các vị tiền bối liên hợp lại đánh bại tiên giới sứ giả đến lúc đó phải trăng vây giết thái nhất môn đều tại linh lung tiên tôn một ý niệm huyền thiên cơ chậm dãi nói thế thì khỏi phải xích v ê n ma tôn lên tiếng nói thái nhất môn là tiên giới quân cờ cũng là thần tộc đại kiếp trọng yếu năng lực chống cự lần này thần tộc đại kiếp về sau thái nhất môn khẳng định sẽ lớn mạnh đây là không thể nghi ngờ không nói chúng ta bây giờ quá khứ diệt đi thái nhất môn sẽ gặp phải tiên giới chân chính phẫn nộ liền xem như lui mười ngàn bước đến nói diệt thái nhất môn thần tộc xâm lấn chúng ta như thế nào ngăn cản thái nhất môn hiện tại còn diệt không xong kia thần tiên sứ giả cũng vây i ế t không được linh lung tiên tôn cuối cùng nói bất quá chuyện này cũng không có gì thần tộc đại kiếp cũng là cơ hội của chúng ta tại trong lần đại kiếp nạn này có thể lớn mạnh chính mình ta dự cảm thần tộc sau cùng tiến công ngay tại mấy ngày bên trong đến lúc đó huyền hoàng đại thế giới thậm chí là t r u n g quanh một trăm ngàn trăm triệu tinh cầu đều sẽ khắp nơi khói lửa một trận từ ngàn xưa sát kiếp chân chính g á n g lâm chúng ta phải nắm chắc thời gian tìm hiểu đạo thuật cuối cùng tu luyện lần đại kiếp nạn này về sau cũng chỉ sợ muốn đi tiến giới nhân hoàng b ú t nói chỉ có đến t i ê n giới chúng ta mới sẽ có được c à n g lớn tấn thăng không sai lần đại kiếp nạn này qua đi quy tắc t i ê n giới khả năng xuất hiện một thứ gì lỗ thủng chúng ta phi thăng t i ê n giới có thể đem một vài thứ mang lên không đến mức trần trụi phi thăng s í c h viên ma tôn nói đúng đây là một cái cơ hội tốt đột nhiên linh lung tiên tôn thân thể khẽ động toàn bộ linh lung phúc địa hư không đột nhiên co lại nhỏ biến thành không gian bụi bạm phiêu đãng chỉ có nhàn nhạt thần niệm giao lưu trong hư không loại ra nhân hoàng bút ngươi cùng điện mẫu thiên quân phương thanh tuyết đi tìm tạo hóa thần khí tàn t h i ế n không biết kia phương thanh tuyết tu vi hiện tại thế nào rồi điện mẫu thiên quân đại nhân tìm tìm tới chính mình năm đó thất lạc một vài thứ pháp lực đột bay m ạ n h tiến vào mỗi một cái s á t na đều tu vi khủng bố nàng một mình tiến vào một nơi xa lạ tu hành hiện tại pháp lực ta cũng không biết tấn thăng đến cảnh giới gì mà lại trên người nàng có vận mệnh lực lượng hết thảy mọi người liền xem như trong tiên giới cường đại tồn tại cũng không biết nàng ở nơi nào tại làm những gì tại ra nhiều thiên cơ suy tính bên trong nàng là nhảy ra trong thế giới hiện thực người vận mệnh linh lung tiên tôn nhắc tới hai chữ sau đó thần n i ệ m triệt để biến mất một trận khoáng thế đại chiến có một kết thúc chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 767, chư thần hoàng hôn 27. m ộ t trận đại chiến kết thúc tuyên cáo một thời đại đến huyền h o a n g đại thế giới không còn là bước vào trường sinh bí cảnh liền có thể để môn phái đại hiến thiên hạ thời điểm mà là đến hư tiên nhiều như chó trường sinh bí cảnh đi đầy đất tình trạng mà tại không lâu thậm chí là mấy tháng về sau thiên tiên nhiều như chó thần tiên đi đầy đất thời đại cũng sẽ tới huyền thiên cơ bây giờ vị trí hôn động cảnh tại cái này đại thời đại sắp tiến đến không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói cũng may h ắ n được đại tâm ma thuật tâm ma đều đi linh hồn so với di v ã n g bất kỳ một cái nào thời điểm đều muốn làm sáng tỏ mà mắt thấy hồng mông đạo nhân hồng mông t i ê n đạo càng làm cho hắn triệt triệt để để có s u n g kích hư tiên cảnh tư cách bất quá tại hắn sắp s u n g kích hư tiên cảnh thời điểm nguyên trưởng giáo trí tôn phong bạch vũ cũng phát sinh kỳ lạ biến hóa cái này khiến tâm ý của hắn khẽ động đem s u n g kích thời gian hơi chỉ hoãn một chút phong bạch vũ bắt đầu s u n g kích hôn động cảnh cái này chính là một cái khởi đầu hoàn toàn mới bởi vì phong bạch vũ thể nội phong ấn đem theo hắn đột phá hôn động cảnh mà giải tỏa một kia mười cái kỷ nguyên tu vi kết thúc thánh vương mấy có thể so sánh tiểu tốc mệnh thuật thiên nhân ngũ suy cường đại vô so có phong bạch vũ một người có thể chống đỡ thần tộc một tỷ đại quân hấp thu rất nhiều nguyên thủy chi khí lại tinh tu 10.000 n ă m phong bạch vũ trên thân thể một cố đen nhánh khí tức phóng lên tận trời ngưng kết thành rất nhiều thần tộc hư ảnh h ắ n giống như là thần tộc l a o tổ tông thể nội đản sinh ra rất nhiều thần tộc cuối cùng bóng đen kia thế giới bên trong một trăm ngàn vòng hoàng hôn như ánh năng xuất hiện kia chư thần cải bóng bắt đầu già yếu Đột nhiên ẩm một, một cái hỗn động xuất hiện tại trên đỉnh đầu của hắn cái này hỗn động thế giới hơi chuyển động phương viên mười trong vòng vạn dặm thiên địa nguyên khí cơ hồ là thuấn di tiến vào trong cơ thể của hắn lại là một thanh em vang lên triệt vậy mà lại có một cái hỗn động xuất hiện tại phong bạch vũ đỉnh đầu cái này hỗn động lực lượng lớn hơn mà lại không là người khác hỗn động là chính hắn bản mệnh hỗn động thế giới trọn vẹn hai cái bản mệnh hỗn động thế giới hô ứng lẫn nhau hai cái hỗn động cái này còn không có xong phong bạch vũ thân thể giang giác một vàng thể nội một cỗ cổ láo lực lượng tại vận chuyển một tiếng ầm v a n g lại có một cái càng lớn hỗn động từ trong cơ thể của hắn xung ra bất quá cái này hỗn động trong đó l o e ra suy kiệt khí tức tử vong như hỗn động lại không phải hỗn động ba cái hỗn động đây cơ hồ đã vi phạm đại đạo nguyên lý phải biết dù cho là huyền thiên cơ cũng chỉ có thể xây ra một cái hỗn động soạn, soạn. lại có hai cái càng lớn hỗn động từ phong bạch vũ trong thân thể xung ra hai cái này hỗn động trong đó có hỗn loạn cô quạng khí tước nhưng lực lượng bao phủ phía dưới cùng một cảnh giới không người có thể chống lại sư huynh a sư huynh người hao tổn tâm cơ t ẩn n ú t nhập thần tộc học trộm thần thông sáng tạo ra thiện ác hai lòng đại phật pháp ý đồ siêu việt thế gian tự tại vương phận làm phật môn bá chủ nhưng lại không nghĩ tới ta bây giờ đi trước một bước chuyển kiếp trở về mặc dù lực lượng yếu nhỏ nhưng lại l ĩ n h ngộ ngũ suy chi đạo luyện thành chư thần hoàng hôn nam phát ngũ suy thiên nhân khó mà tránh khỏi chư thần luôn có hoàng hôn nhân sinh luôn có cuối cùng thời điểm thiên địa minh ông không người vĩnh sinh phong bạch vũ thì thào ở giữa phát ra hét dài một tiếng cũng không biết nói cái gì n a m cái hỗn động đột nhiên luyện thành một mảnh năm điểm vận chuyển ở giữa lực lượng sinh sôi không ngừng trong cơ thể hắn tựa hồ có một tôn vô cùng vô tận thần nguyên cung cấp lực lượng khiến cho hắn vĩnh viễn sẽ không có sức mạnh suy kiệt nguy hiểm rốt cục đại công cáo thành phong bạch vũ vừa mở mắt trên mặt hiện ra tiểu dung khí tức cũng không mãnh liệt nhưng lại có một loại cổ lão mà thần bí nhàn nhạt tuy nghiêm trong cơ thể của hắn có năm cái hôn động mà lại mỗi một cái hôn động đều không giống nhau liên hợp lại tuyệt đối không phải năm cái hôn động cảnh cao thủ cộng lại đơn giản như vậy lấy huyền thiên cơ ánh mắt nhìn hiện tại phong bạch vũ thực lực tiêu thang đủ đủ có thể đối kháng h ưu tiên thậm chí càng mạnh bất quá huyền thiên cơ vẫn như cũ có thể áp chế lại được nhưng là loại này tốc độ phát triển thực tế là quá mức khủng bố mà lại hắn loáng thoáng cảm giác được phong bạch vũ thể nội phong ấn lực lượng khổng lồ chỉ mở ra một tia chân chính bàng bạc nguyên khí còn thật sâu phong ấn năm cái hỗn động liên hợp lại tạo thành năm cái ngay cả điểm hiện ra một tia thần bí nhất cường đại nhất thiên nhân ngũ suy hào diệu thần bí nguyên n ô n g cường đại đâu đâu cũng có chư thần hoàng hôn rốt cục chút thành t i ể u ngũ suy chi h ảo diệu bắt đầu hiện hiện thần tộc tận thế cũng cuối cùng g á n g lâm phong bạch vũ ung dung thở dài thiên nhân ngũ suy kết thúc hoàng hôn phong bạch vũ thể nội có đại nhân vật là thần tộc kết thúc thánh vương đại nhân phong bạch vũ đột phá động tĩnh chi lớn kinh thiên động địa tự nhiên kinh động linh lung phúc địa bốn vị tồn tại cường hành linh lung tiên tôn tự lẩm bẩm cũng không khỏi đến nỗi có chút thất thần lấy nàng bây giờ thần tiên tu vi đối mặt sau khi đột phá phong bạch vũ cũng được xưng một tiếng đại nhân. đại một phong bạch vũ vừa đột phá huyền thiên cơ muốn đột phá hư tiên càng có mấy phần tự tin một cái thời gian gia tốc lại là mười nghìn năm phong bạch vũ đến hôn động cảnh đ ỉ n h phong cùng huyền thiên cơ cùng nhau đột phá hư tiên c h i cảnh đột phá hư tiên cần vượt qua lôi kiếp là tu sĩ bên trong khó khăn nhất qua một quan chia làm thiên kiếp cùng nhân kiếp huyền thiên cơ bây giờ tù vi n g ư c h tiên lại lĩnh ngộ tạo hóa biết được vận mệnh những n à y không có chỗ nào mà không phải là nghịch l ậ n trời giới quy củ nghịch phản tiên giới lớn nhất cự đầu tạo hóa tiên vương hư tiên chi kiếp không thể không cẩn thận không tìm đường chết sẽ không phải chết huyền thiên cơ không muốn chết liền phải làm tốt sách lược vẹn toàn nếu là người xuyên việt chết tại lôi kiếp phía dưới vậy liền ném đại phát về p h ấ n nhân kiếp có bốn đại cự đầu tại cái nào dám đến vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội huyền thiên cơ thể nội một cỗ hư tiên phát tắc đột nhiên phóng lên tận trời ngay trong lúc đó trong minh minh tiên giới phát tắc tựa hồ cảm ứng được có nghịch thiên nhân vật thành tựu hư tiên x o ạ t ở giữa tất cả bầu trời toàn bộ đều âm ù mây đen phun trào loang thoáng co thiên cổ đến từ tiên giới thiên binh đến xóa bỏ dị đoan khí thế cư to lớn như thế thiên kiếp g á n g lâm huyền thiên cơ thiên kiếp rốt cục g á n g lâm lần này thiên kiếp trong không khí tràn ngập một cô áp lực một cô giống như tận thế hàng lâm thẩm phán khí tức tất cả mọi người cảm giác được mình giống như đứng ở tiên giới cao nhất thẩm phán trên đài tiếp nhận tử hình tuyên án không ai có thể thoát khỏi cuối cùng thẩm phán chỉ là c ố này thiên kiếp tiến đến trước khí tức liền đủ để đem trường sinh bí cảnh cao thủ tâm linh đệ nén sụp đổ cuối cùng thẩm phán thiên kiếp phong bạch vũ nhìn thấy bên trên bầu trời hiện hiện k ế t vân trong đó cũng không có dựng dụng ra lôi con đến mà là rất nhiều thái cổ pháp bảo hư ảnh ở trong đó quần quận còn có thật nhiều tiên giới thiên thần tựa hồ chỗ sung yếu rết xuống tới hắn kiến thức rộng rãi cũng nhận thức ra đây là một loại trong truyền thuyết lợi hại nhất thiên kiếp bắt đầu ẩm ẩm từng viên cùng loại với tinh cầu thiềm điện rơi xuống như mưa sao băng phát ra vô tận quang nhiệt dòng điện đâm thủng bầu trời không gian chung quanh toàn bộ đều bị xé nứt thời gian tại thời khắc này đều đình chỉ ở mệnh tinh lôi huyền tiên h cơ xem xét liền biết cái này lưu tinh tia chớp hình cầu là so cổ sơn lôi càng lợi hại hơn một loại tiên lôi thần lôi gọi là mệnh tinh lôi là bản mệnh nguyên thần liên lụy tinh không bên trong ngàn tỷ tinh cầu trí lực cùng âm dương chi khí kết hợp từ tiên giới ấp phủ dưới vụ nổ đến thần lôi cái này thần lôi một kích liền xem như có được hư tiên pháp tác thậm chí là chân tiên pháp tác cao thủ đều ngăn cản khó khăn hoang thần chi triệt phụ không gian bên trong huyền thiên cơ liền có được một chút hư tiên cao thủ dùng bản mệnh tinh hoa câu thông tiên giới luyện chế thành mệnh tinh lôi p h ụ một chương tế gia liền có thể phát huy tác dụng cực lớn mà bây giờ phương viên mười triệu bên trong tri địa vô số mệnh tinh lôi rơi xuống thật giống như hàng trăm hàng ngàn hư tiên cao thủ cùng một chỗ đối người phát động công kích thiên tiên cũng có thể bị đánh thành phần kết thúc loại trình độ này thiên kiếp một vòng xuống tới liền xem như thần tộc độ lôi k i ế p thần hoàng đều ngăn cản không nổi huyền thiên cơ nổi giận gầm lên một tiếng phi đằng phóng lên tận trời ỉ vào thực lực mạnh mẽ đón đầu đánh thẳng vào mười triệu mệnh tinh lôi oanh kích ầm ầm ầm ầm ầm một đạo mệnh tinh lôi rơi xuống trên thân thể của hắn ầm vang nổ tung huyền thiên cơ thân thể khẽ động giống như là lọt vào hư tiên cao thủ một kích toàn lực đánh lén thế giới đều chấn động ngũ tạng lục phủ đều kém một chút nhi lật quay tới thể nội bất hủ vật chất lọt vào cực lớn phá hư một đạo mệnh tinh lôi giống như này lợi hại cái thiên kiếp này quả nhiên không thể coi thường xem ra cần phải ra tuyệt chiêu huyền thiên cơ trong lòng chấn động đồng thời manh hít một hơi thể nội thế giới vận chuyển vô số thuần dương chi khí c u ầ n c u ộ n mà ra đồng thời tại hoang thần chi chìa bên trong một chút chữa thương tiên đan cũng bắt đầu hòa tan chữa trị hắn thương thế bên trong cơ thể hiện tại huyền thiên cơ có thể nói là tài đại khí thô tiên đan vô số kể tại độ thiên kiếp bên trong trải qua được đầy đủ tiêu hao hắn đang hô hấp ở giữa liền chữa trị thương thế pháp lực càng là ở thời kỳ mạnh mẽ nhất mà lại hắn đã đột phá bình cảnh sơ bộ ngưng luyện r a hư tiên p h á p tác lực lượng lớn tiến vào chỉ cần chân chính vượt qua thiên kiếp liền có thể cùng từ nơi sâu xa tiên đạo pháp tác kết hợp tuổi thọ lực lượng thế giới nhục thân hình thái đều sẽ phát sinh biến hóa siêu thoát thế tục lốp bút một kích không trúng lại có một trăm ngàn mệnh tinh lôi mưa tên rơi xuống giống như một trăm ngàn hư tiên cao thủ cùng một chỗ công kích trong n g a y mắt huyền thiên cơ liền cảm giác được nguy cơ to lớn cũng không chậm trễ sau đầu trực tiếp buốc lên ra một bóng người hư hảo toàn thân điện quang vần quanh trong đôi mắt ẩn chứa hai cái thần dị p h ù v ă n lôi điện lại có một kiếp chữ tại tôn này nhân vật mỹ tâm lóe lên một cái tản mát ra vô lượng thần quang trong chớp mắt đem tất cả mệnh tinh lôi quét sạch sành xanh cấp chi đạo mới ra vạn kiếp không ra thân chỉ là cái này còn không có xong trong lôi kiếp xuất hiện một cây s ô ống thẩm phán chi súng chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 768, vượt qua thiên kiếp 27. thiên kiếp bên trong một cổ ý chí cường đại đột nhiên đánh vỡ tầng tầng không gian xuất hiện tại mệnh tinh lôi trong hải dương l o a n thoáng một cây to lớn t r ư ờ n g thương xuất hiện tại ngàn tỷ bên trong thiên kiếp vân khí chính giữa kia trường thương phía trên khí tức cùng cuối cùng thẩm phán khí tức mười điểm giống nhau cái này trường thương tựa như một đầu tinh hà ngang qua vô số cái thế giới cùng dị độ không gian hơi vẫy một cái vũ trụ đều chấn động theo vô số thế giới bên trong sinh linh đều sẽ mang đến thẩm phán tận thế cái này súng vừa xuất hiện đầu thương liền nhắm ngay huyền thiên cơ một cố hạo nhiên đến từ thiên địa thẩm phán khí tức để huyền thiên cơ thân thể một chút cứng ngắc thẩm phán chi súng huyền thiên cơ đây là thẩm phán chi súng làm sao lại tại thiên kiếp bên trong xuất hiện thứ này công kích dựa theo đạo lý thiên kiếp bên trong là sẽ không xuất hiện thẩm phán chi súng phong bạch vũ thanh âm tại lôi quang trong hải dương truyền ra ngoài hắn cũng nhìn thấy thiên kiếp trung ương kia to lớn thẩm phán chi thương ảnh tử một cây trường thương là tiên khí mà lại không phải loại kia phổ thông tiên khí nghe đồn rằng vương phẩm tiên khí siêu việt hạ phẩm tiên khí trung phẩm tiên khí thượng phẩm tiên khí thậm chí tuyệt phẩm tiên khí tồn tại vương phẩm tiên khí thẩm phán chi súng lịch thiên người a tiên đạo quy tắc không dung vi phạm vận mệnh hạt giống không thể bị đánh cắp tạo hóa h uy nghiêm không thể bị khinh nhuận thẩm phán súng đem tuyên bố tội lôi của n g ư ờ i tại thời khắc này đem cuối cùng bị thanh tẩy thiên kiếp bên trong cổ lão thanh â m nhằm vào huyền thiên cơ tựa hồ là tại tiến hành tuyên án sau cùng xoay tròn lại hình như là trong bể khổ thần chu theo gió vượt sóng lái về phía bị ngã kia thẩm phán chi súng ở trong thiên k i ế p t ương đột nhiên bay ra khóa chặt huyền thiên cơ ném một cái mà tới huyền thiên cơ trong một chớp mắt liền cảm giác được mình sinh cơ tại cái này một súng ở giữa toàn bộ đều biến mất không có tương lai hắn tất cả phát tắc đều tựa hồ cảm ứng được không có tương lai t ư ơ n g lai con đường bị một thương kích đoạn ý tứ này chính là tại một súng về sau hắn sẽ chết trên i triệt ệ t tử t r để để tử vong.、Trên、trời dưới đất không ai có thể giải cứu được hắn tạo hóa tàn thiến đối mặt vương phẩm tiên khí cho dù là vương phẩm tiên khí hư ảnh huyền thiên cơ đều gặp phải kinh khủng nguy cơ sinh tử sơ ý một chút khả năng triệt để chết đi hắn trong một chớp mắt đem một khối mai rùa tế ra đây là hắn tại ngàn tỷ lần suy tính cho ra một chút hy vọng sống không phải hắn quá yếu mà là địch nhân quá lợi hại vương phẩm tiên khí lên một tầng nữa chính là thánh phẩm tiên khí cũng chính là thiên quân vương phẩm tiên khi khủng bố có thể nghĩ huyền thiên cơ vừa tế ra tạo hóa tàn phiến thẩm phán chi súng liền chớp mắt liền đến huyền thiên cơ đã nhìn thấy mình bản mệnh thế giới tất cả sơn xuyên đại địa toàn bộ đều biến thành màu xám một chút vừa mới biến hóa ra sinh linh bắt đầu tử vong sau một khắc kêu mai rùa tạo hóa tàn phiến cùng thẩm phán chi súng rốt cục chạm vào nhau cũng không có cái gì động tinh lớn mà là có hai cỗ ý chí giao phong mai rùa tàn phiến phía trên phóng xuất ra đến từ tạo hóa thần khí uy nghiêm phản hồi tới thẩm phán chi súng tựa hồ nao nao ngạc nhiên vô so loang thoáng huyền thiên cơ tựa hồ là nhìn thấy thái cổ trong hư không một tôn vô so to lớn thần linh tại đối mặt khác một tôn nhỏ yếu thần linh nói ngươi ngươi tiểu tiểu vương phẩm tiên khí lại dám khiêu chiến tạo hóa chi huy nghiêm ai cho ngươi l á gan là ai cho ngươi l á gan một chút trở lại trong hiện thực kia thẩm phán chi súng hư ảnh thế mà bị mai rùa t à n p h i ế n chấn động đến đức thành tướng khúc tại sao có thể như vậy thế giới của ngươi bên trong thế mà lại có tạo hóa thần khí tàn khiến không có sai đây là tạo hóa h uy nghiêm nghe đồn rằng tạo hóa thần khí l i ê n tại thẩm phán chi súng lộ ra nhân tính kinh ngạc thời điểm huyền thiên cơ thể nội kia mai r ù a như tạo hóa thần khí tàn khiến ở thế giới bản nguyên pháp tắc hạt giống bên trong xoay chầm chậm phóng xuất ra một tia màu sắc hỗn độn khí lưu từ từ thẩm thấu tiến vào huyền thiên cơ thế giới tinh bích hệ bên trong những thế giới kia tinh bích hệ lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tại chữa trị Thế giới tinh tiếp thụ bích hệ, giới Lúc ấ chất cô động, cải biến chấm dứt cấu, lấy suất y này, huyền cố cô cải cơ được cứng, cõi khí không thiên thể hiểu hợp, hành, phi thường, mà thế hóa sinh linh. lưu loại l đều đọng, biến nào đang tiến bên trong, dần dần diễn mà vật dứt một tổ giới đầu huyền thiên cơ thế giới tất cả sinh cơ cơ hồ đều bị thẩm phán chi súng phá hư một mảnh hoang vu hiện tại dần dần bắt đầu khôi phục so ra càng cường đại hơn thể bên trong thế giới bên trong cũng có thể dựng dục ra sinh linh tới huyền thiên cơ phát hiện Lần này sinh linh, này dựng sinh rục so tại r ư ớ c kia không biết phải m n hơn n h h bao ê bên u đầu lần. linh liền Hán nghiệm động, trong sinh diễn biến đến、ra. dòng sông, tâm bắt núi vừa ra, cây a ra. o Trong đó tràn ngập một loại thác tràn một Tại hở mạnh cảm giác. nước, sức cảm c rừng, ngập Ông ông ông ông. rậm, đều đó là lâm c h i gian một chút nhất là mảnh tiểu nhân chim sẻ nhảy vọt ở giữa vô cánh xuyên qua tốc độ đều vượt qua thanh âm ma cây cối kiên cố phải dối tinh dối mù bày biện ra một loại thanh ngọc kim vừa chi địa sinh cơ mạnh mẽ những cái kia dòng sông bên trong dòng nước mỗi một dòng nước đều không phải nước bình thường mà là so thủy ngân còn nặng nề ở trong nước một chút loài cá du động liền xem như một đầu phổ thông cá chép nhảy lên thật cao đều có một k i a long lực mà tạo thành đây hết thảy đều là kia dung nhập thế giới pháp tắc hạt giống bên trong mai rùa tạo hóa thần khí tàn phiến phóng xuất ra khí tức tạo hóa thần khí cao cao tại thượng vận chuyển tạo hóa diễn biến tự nhiên liền xem như một khối nhỏ xíu mạnh vỡ lực lượng đều là tiên nhân đều muốn ngưỡng vọng tồn tại nhưng ngay lúc này trên bầu trời thẩm phán khí tức càng phát ra cường đại thiên kiếp tựa hồ càng thêm phẫn nộ phẫn nộ có người càng ngày càng mạnh khiêu chiến quyền uy của hắn càng mãnh liệt hơn mệnh tinh lôi hư không lôi hạ xuống tới giữa thiên địa khắp nơi đều là thẩm phán thanh âm tạo hóa không cho phép kẻ khác khinh n h u n vận mệnh không dùng đánh cắp thẩm phán thẩm phán lại một tôn thẩm phán chi súng so lúc trước còn kinh khủng hơn vô số lần thẩm phán chi súng hiện hiện ra ẩm ẩm cái thiên kiếp này thần lôi bên trong lại xuất hiện hai cái vòng xoáy tại kia hai cái vòng xoáy bên trong đ ỗ n g nhiên một chút xuất hiện một ngụm trường kiếm một thanh trường thương hình thể trường kiếm kia là vương phẩm tiên khí thất lạc chi kiếm mà kia trường mâu là vương phẩm tiên khí báo thủ chi mâu tại huyền thiên cơ thiên kiếp bên trong thế mà liên tiếp hiện ra tam đại vương phẩm tiên khí hình thể tựa hồ muốn đồng thời một kích căn bản không cho vị này khinh nhuần tạo hóa uy nghiêm đánh cắp vận mệnh hạt giống người không có chút nào cơ hội thở dốc ô ô ô trên bầu trời van g dội gào thét thẩm phán chi súng thất lạc chi kiếm báo thủ chi m u từ ba phương diện đánh g i ế t mà tới khí tức đem các loại thần lôi đều toàn bộ tan giã tất cả thiên kiếp một chút đều hấp thu tại tam đại vương phẩm tiên khí bên trong sau đó cái này ba kiện vương phẩm tiên khí vượt qua vô tận thời không đánh tới chấm đoán huyền thiên cơ cảm thấy không thể tiếp nhận thống khổ nhưng là ý chí của hắn càng thêm kiên định trước nay chưa từng có cất cao tuổi thọ bắt đầu thiêu đốt tổ vu kính cái này vu đạo kỷ nguyên thần vật cũng bị hắn đem ra tam đại vương phẩm tiên khí rốt cục đánh g i ế t đến trên thân thể hắn huyền thiên cơ liên tục ba đòn lấy tổ vu kính vì thủ đoạn công kích hạ hạ đều đánh trúng tam đại vương phẩm tiên khí bản thể vô tận lực phản chấn khiến cho linh hồn của hắn đều kém chút vỡ tan thân thể kém chút bạo tạc trong một t r ớ c mắt hắn liền đụng phải không thể khôi phục tổn thương mà phong mạch vũ cũng ngụm là một ngụm máu tươi p huyền n thiên cơ kinh người ý chí lần nữa vận chuyển lại thân nhiệm phóng xạ ra đi đã nhìn thấy tam đại vương phẩm đạo khí sau một kích mặc dù làm phải tự mình lại lần nữa trọng thương nhưng lại không cách nào hủy diệt chính mình nhưng là kia tam đại vương phẩm đạo khí cũng không có tiêu tán mà là lại lần nữa dừng lại ở trên không trung lạnh lùng chăm chú nhìn phía dưới trông thấy huyền thiên cơ lại tại khôi p h ủ lần nữa chấn động khẽ động ở giữa lại đánh rết xuống tới ta dựa vào đây là không chết không thôi a thiên kiếp lợi hại như thế muốn đem ta triệt để giết chết ta phát t h ệ chỉ cần lần này bất tử nhất định xông vào thiên giới đem các ngươi tam đại vương phẩm đạo khí triệt để luyện hóa đúng lúc này phong bạch vũ phát sinh biến hóa trên thân thể của hắn một vệ thần quang ra huyền thiên cơ thân thể chấn động liền thấy k i a đạo thần quang bên trong xuất hiện một cái cao lớn thần tộc hình thể cái này thần tộc hình thể một thân chiến khải trên thân máu me đầm địa ở sau lưng của hắn tỉ tỉ vòng sáng lấp lóe trong một chớp mắt miêu tả vô tận chiến đấu c h ẳ n g diện là tôn thần này tộc cùng thiên giới cùng p h ậ n giới thậm chí cùng một chút thần bí vũ trụ thần bí tổn tại cương hoành thậm chí còn có vô số tiên nhân kim tiên tổ tiên nguyên tiên thánh tiên trí tiên thậm chí còn có thiên quân chiến đấu trang diện đ ầ u n à y thần tộc tựa như là vì chiến đấu m à thành khuôn mặt của hắn cực kỳ tuấn mỹ cùng phong bạch vũ lở mở có một ít tương tự nhưng là lực lượng của thân thể so phong bạch vũ không biết muốn lớn hơn bao nhiêu tại tam đại vương phẩm đạo khí một chút vượt qua bay vụt mà đến thời điểm hắn một bước liền đứng ở tam đại vương phẩm đạo khí trước mặt bàn tay xuề ra liền đem tam đại vương phẩm đạo khí bắt lại báo thù chi mâu thất lạc chi kiếm thẩm phán chi súng tam đại vương phẩm đạo khí thế mà bị hắn một phát bắt được đâu n à y thần tộc trên mặt hiện ra nụ cười n h ạ t nhạt các ngươi lại dám đối phó ta quái dày ta ngủ say các ngươi bản thể đến đây đều vô dụng chỗ chờ ta triệt để là thức tỉnh ta sẽ đi tiến liên giới bắt lấy các ngươi bản thể kết thúc tính mạng của các ngươi các ngươi gây không nên dây vào người kết thúc thánh vương tam đại vương phẩm tiên khí ý niệm thế mà xuất hiện một chút sợ hãi nhận thức ra đây là thần tộc cổ lão trong truyền thuyết kết thúc t h á n h vương thế mà xuất hiện ở đây ba cái này cao lớn thần tộc một chảo một nắm tam đại vương phẩm tiên khí nổ tung thành vô số mảnh vỡ đột nhiên biến mất mà kêu cao lớn thần tộc cũng tiêu tán phong bạch vũ tim đ ổ đảng ấn ký ẩn nút không còn no ngoe muốn đ ậ u thiên kiếp bắt đầu tiêu tán dày đặc mệnh tinh lôi hư không lôi cũng bắt đầu lình lình tinh tinh thiên kiếp cuối cùng tại quá khứ chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 769, lại vào nguyên thai 27. thiên kiếp cuối cùng tại quá khứ huyền thiên cơ cũng rốt cục thở dài một hơi thiên kiếp là hắn nhất đại nguy cơ ai cũng không tưởng tượng nổi thiên giới đến tột cùng sẽ hạ xuống cái dạng gì lôi phạt giống lần này xuất hiện tam đại vương phẩm thiên khí huyền thiên cơ dù cho là người xuyên việt cũng cơ hồ không có cách mà có kết thúc thánh vương hắn nhất đại nguy cơ giải trừ thiên kiếp thoáng qua một cái vùng đất bằng thẳng vượt qua hư tiên lôi kiếp lại là một cái lực lượng đột nhiên tăng quá trình năm trăm điểm báo tám trăm điểm báo triệu tỷ ba triệu tỷ năm nghìn điểm báo trong n g a y mắt huyền thiên cơ pháp lực đã đột phá triệu tỷ sau đó còn tại một đường v ậ t mạnh mà lại tuổi thọ của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng hai triệu năm ba triệu năm năm triệu năm tám triệu năm tại một ư ơ i triệu năm về sau mới dừng lại hư tiên pháp tắc giờ này k h ắ c này chân chính đại viên mãn sung mãn vô so một cố giả lập tiên đạo pháp tác tại tự thân trực tiếp bên trong ngưng kết thành hình toàn bộ thế giới giống như tràn ngập một loại tiên giới hương vị hắn hiện tại cường đại vô so người cùng cảnh giới hắn có thể đánh mười cái không ba mươi hư tiên pháp tắc thôi động tiên khí càng có chút như cá gặp nước hương vị rốt c ụ c đột phá hư tiên một bên khác phong bạch vũ cũng vượt qua tiên giới lôi p h ả n thành t ự u hư tiên hắn thở dài một tiếng huyền t i ê n cơ Ta m u ố nếu đi đại vô cực t h giới một c h y Huyền ế n Thiên trong Cơ là ò n động, phong g hơi bạch biết được vũ l muốn đi vô có ự sự c cứu của cơ đại đi đạo đáp định đáp lấy thời cơ này, thu lấy hôn loạn loạn lại giới tinh tiểu khỏi tới thai linh thời thai thế tình, quyết thu hắn hoàng, không nhớ hôn khí hôn ứng nguyên nguyên ra lữ lấy lấy này, n i Nếu là có hỗn loạn nguyên thai nơi tay trong vòng ngàn năm lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử thành cựu chân tiên không phải việc khó gì t h ô n g thả chúng ta trước đi một chuyến hỗn loạn nguyên thai đến lúc đó thực lực của chúng ta sẽ nâng cao một bước huyền thiên cơ trong lúc nói chuyện đột nhiên một chỉ điểm ra liền mở ra một đầu mối không gian sau một khắc mọi người liền đến một chỗ nơi này tứ phía đều là vô cùng vô tận huyết nhục đang ngọn ngoại đã tới hôn loạn nguyên thai máu thịt nội bộ nơi này chính là hôn loạn huyết nhục nguyên thai bên trong phong bạch vũ nhìn xem tứ phía đều là nhúc nhích huyết nhục địa phương cái mũi ngửi ngửi sắc mặt trở nên có một ít cổ quái thần đế máu tươi phật chủ huyết nhục tiên nhân huyết nhục hôn loạn thiên quân thật đúng là gan lớn phản bội chạy trốn t i ê n giới còn tới chỗ dựng đứng địch nhân nơi này đã có thần tộc người huyền thiên cơ ngươi hay là sớm đi động thủ đi linh lung tiên tôn nữ giả nam trang cất bước tại hỗn loạn nguyên thai nội bộ cặp mắt của nàng tựa hồ có thể nhìn phá hết thẻ hư hảo tay bên trong một cái linh lung đại la thiên hiển hiện ra đem một chút hỗn loạn huyết nhục tùy ý nắm lên ý đồ luyện hóa lời của nàng rơi thôi liền có vô số huyết nhục nhao nhao vỡ ra một tôn đỏ nắm đấm màu và nóng mang theo không cùng luần so uy nghiêm giáng lâm huyền thiên cơ trước mặt n ắ m đấm chấn động một cỗ khiến cho đại đạo đều suy kiệt lực lượng oanh kích tới đem huyền thiên cơ thân thể toàn bộ đều bao phủ lại thân tộc thủy tổ thanh quyền hám thế ba chiêu đ i ề u trùng tiểu kỹ tại n ắ m đấm oanh kích đến trên thân thể mình một khắc huyền thiên cơ một chỉ điểm ra liền đem cái này to lớn n ắ m đấm cho tiếp được sau đó hốn éo lực lượng cường đại từ trong thân thể dâng lên ầm ầm lập tức liền đem kia đỏ n ắ m đấm màu vàng nóng cho chấn vỡ、ừ. tia đỏ nắm đấm màu vàng nóng tại bạo tạc về sau huyết nhục nguyên thai chỗ sâu c h u y ể n đ ạ t ra một tia thanh nhầm kinh ngạc sau đó vô số huyết nhục sóng biển chia cắt ra đến một tôn thần tộc cao thủ long hình hổ bộ đi ra nam tử này làn ra b ả y b i ể n ra một loại màu vàng dòng không giống tuấn mỹ cao cao tại thượng thống trị hết thảy thần tộc an chay thần tôn một vị hư tiên kém chút đem phương hàn đánh nổ sau đó làm phương hàn nhân họa đắc phúc cùng di bảo song tu đột phá giới vương cảnh kẻ cầm đầu hám thế ba chiêu hán cường thế một k í c h bị huyền thiên cơ tùy ý hóa giải an chay thần tôn lập tức biết tao nộ kinh khủng địch nhân vung nắm đ â m thế vô số quyền ảnh sẽ rách không gian hàng lâm xuống mỗi một quyền đều có hủy diệt vô số văn minh bá đạo quyền phong nhưng là hiện tại huyền thiên cơ lực lượng đã không cùng lần so sắp bén chỉ là một chỉ điểm ra x o ạ c một thanh â m vang lên an chay thần tôn tất cả quyền thế đều bị phá sạch sẽ thân thể hốt hoảng lui lại quân lính tan giã huyền thiên cơ căn bản không để ăn chay thần tôn có chút cơ hội đào tẩu một kiếm đâm ra liền đem vị này thần tộc hư tiên chặt thành vô số đoạn lập tức trong cơ thể của hắn tản mát ra vô tận lực hấp dẫn liền muốn đem ăn chay thần tộc h ú t nhập thể nội chuyển hóa thành cụ lạc huyền thiên cơ cẩn thận nhưng vào lúc này bên hai của hắn liền truyền đạt đến phong bạch vũ thanh âm x o ạ t dưới chân vô số hỗn loạn huyết nhục bị xé nước một đầu đao mang từ trong đó chém r ứ t ra đao mang này phía trên tiên khí ngưng tụ là một kiện bán tiên khí sử dụng đao mang này người càng là lực lượng hùng hồn siêu việt hư tiên đến kinh khủng chân tiên c h i cảnh một trong đao pháp tác sinh tử vận chuyển chân tiên cảnh giới thần tộc thực là không tồi huyền thiên cơ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tùy ý một kiếm bổ ra cũng là vô tận tiên khí đem đao mang ngăn lại lập tức lấy thế giới c h i thụ đem ăn chay thần tôn thu trong một c h ư ớ c mắt một viên c ụ lạc tại thế giới c h i thụ bên trên tạo ra cái này một viên củ lạc so với dĩ v ã n g bất luận cái gì một viên đều cường đại hơn huyền thiên cơ thậm chí có một loại trực giác có này củ lạc nhưng sử dụng lấn thiên tri pháp làm đột phá hư tiên s á t suất thành công gia tăng bảy tám phần huyền thiên cơ thần tộc đại quân giáng lâm đây là tiên phong bọn họ đích xác tại luyện hóa hỗn loạn nguyên thai khí linh chúng ta lập tức giết tiếp tan giã t h ê công của bọn h ắ n cái này hỗn loạn huyết nhục nguyên thai nhất định muốn chiếm được tại về sau đối với chúng ta có tác dụng cực lớn thậm chí tại tiên liên giới cái này tuyệt phẩm đạo khí cũng có c không、so、hay ừ tiểu con kiến hôi cũng dám ngăn cản ta thần tộc tính toán bố trí hủy thiên thần trận đao quang kia thu rụt trở về sau đó vô số hỗn loạn huyết đủ, hướng tứ phía tảng ra một cái cự đại phương viên nghìn dặm lô đen xuất hiện tại huyền thiên cơ trước mặt tại kia trong lô đen vô số thần ma khí tức truyền ra ngoài hào hào vô số thiên ma từ trong đó bay ra những n à y thiên ma từng cái thân mặc áo giáp hình thù kỳ quái có tương tự bạch tuộc có tương tự mánh hổ có như tu la có như dạ xoa lực lượng cường hành khí tức thống nhất những n à y thiên ma Cũng không phải Lýp à mà là luận sộn, ngay ngắn, mỗi đầu thiên ma, thứ tự thiên t liên h nhìn một mắt cầm tộc tòa đại trận, tại đại trận trong trận, thần thần thần tay tòa đại đại đại, Liếc vương, quân, cường chấn. n bảo có chỉ pháp huy h lại vô cùng vô tận đại trận không biết bao nhiêu trăm triệu thiên ma che khuất bầu trời từ từng cái thời không bên trong tràn ngập mà đến thế không thể đỡ m ê n ngông ma khí quả thực có thể đánh mặc một cái đại thế giới linh lung tiên tôn nhân hoàng bút tiền bối sikuyên ma tôn tâm ma tiền bối dì không xuất thủ đem bọn hắn nghiên ép chúng ta đi đoạt thái nguyên tiên phủ bảo tàng vừa rồi trong tay của ta địa hoàng thư hiện hiện thái nguyên tiên phủ tức sắp xuất thế huyền thiên cơ cười tủm tìm nói đúng là như thế ta vừa rồi cũng suy tính đến thái nhất môn đã bắt đầu tiến đến thái nguyên tiên phủ lấy trong đó bảo tàng muốn thu hoạch đến trong đó t i ê n khí huyền tẫn chi môn kiện bảo bối này tuyệt đối không thể đủ bị thái nhất môn đoạt lấy tới tay nếu không uy lực quá lớn thậm chí siêu việt vĩnh hằng thần lô linh lung tiên tôn lộ ra một tia nghiền ngẫm thần sắc nhìn xem huyền thiên cơ ung dung lời nói thần tộc đáng ghét khi giết nhân hoàng bút không do dự một bút vạch ra giết mấy cái thần tộc thần tôn cũng tốt thâm ma lão nhân khạc khạc cười nói sau đó thần tộc đại quân bi kịch chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 770, t h u hoạch khổng lồ 27. hỗn loạn nguyên thai nội bộ một tòa tế đàn to lớn tế đàn là ô kim c h i sắc phía trên máu me đầm địa không biết bao nhiêu chân cụt tay đứt ở phía trên l ú c đ í c h rất nhiều thần tộc hoàng giả đứng ở tế đàn bên cạnh n i ệ m động lấy chân l u ô n trong đó có giới vương cảnh thậm chí hư tiên cảnh thần hoàng như đấu mâu thần hoàng t ừ n g bước thần hoàng càng xe thần hoàng thuấn đao thần hoàng hư hầu thần hoàng tử nguyệt thần hoàng cùng cùng cường đại thần tộc chư thiên thần hoàng mà cái khác lít nha lít nhít một chút tiểu thần hoàng càng là nhiều không kể x i ế t như là hận trời thần hoàng loại cấp bậc kia bất tử thân thần hoàng thành trên ngàn mười ngàn vây quanh những n à y đại thần hoàng bao quanh xoay tròn chuyển vận thần c h i lực hát ra kinh văn những n à y thần tộc thần hoàng tại ngâm xướng kinh văn đồng thời riêng phần mình nắm lấy vô số tu sĩ mỗi hát một câu kinh văn liền đem những tu sĩ kia một đao chém giết cánh tay hoặc là chém giết thành hai đoạn thi thể ném vào tại bên trên tế đàn bò khóc thét thanh âm rung động thiên địa vô số oán khí tại trên tế đài vọt tới phóng đi một chút sinh mệnh lực cường đại tu sĩ bị chém giết thành hai nửa về sau lại còn không tử tế trên đài n ú c n í c h tạo thành một bộ thảm liệt địa ngục c h ẳ n g cảnh mà tại kia tế đàn trung ương nhất chỗ sâu bốn tôn cao lớn thần tôn đang bảo vệ một viên to lớn ô kim kén máu kia bốn vị cao lớn thần tôn có tu vi cùng ăn chay thần tôn không sai b i ệ t nhiều nhưng là trong đó có một vị tay cầm thần đao tu vi xa xa tại ăn chay thần tộc phía trên thế mà trên thân để lộ ra pháp tắc sinh tử cảnh giới đại viên mãn là trường sinh thập trọng chân tiên cấp bậc cao thủ thần tộc cấp bậc chân tiên uy năng chỉ sợ cái thế vô địch có thể địch nổi chúng tộc khác thể người trẻ, tuổi. người trẻ tuổi kia tuấn tú phải tà dị lông mày mao tế dài mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn hắn đứng vững một cái huyết y người bị hắn theo chùm đầu sọ toàn thân trên lên dưới Thống khổ vặn bèo lúc ê n Đang lực chống cự, nhưng là vô luận như thế nào chống cự, đều không thể động、đậy. toàn thân lực lượng bị từng giờ từng đều đậy, giờ cật lực cự, cự, lực thế thể là h vô bị p t hút đi. á i người mỗi này huyết y người mỗi bị hút bị đầu i điểm người tuổi liền điểm. người, lại thai linh. một một trẻ tăng huyết đ lực lượng, người trẻ tuổi lực lượng, lên là loạn Lúc hách chính hôn nguyên Kêu khí y tại hỗn loạn nguyên thai bên trong cái này khí linh gần như vô địch nhưng là hiện tại thần tộc xâm lấn vào t h i t r i ể n ra tế đản đem cái này khí linh cùng toàn bộ hỗn loạn nguyên thai cách ly lên khiến cho hắn tứ cố vô thân chỉ có thể bị đơn độc luyện hóa tại ô kim kén máu bên trong người trẻ tuổi kia toàn thân lực lượng hùng hồn đến đáng sợ là chân tiên đ ỉ n h phong một cốt như thủy triều lực lượng hơi thả ra ngoài có thể đủ hủy diệt vô số tinh cầu mà lại người trẻ tuổi kia lực lượng còn tại tăng lên bên trong đã tới bình cảnh hiện tại ngay tại luyện hóa khí linh hàng phục hỗn loạn nguyên thai một khi thành công bình cảnh đột phá kinh khủng hơn đáng sợ người trẻ tuổi này rõ ràng là thiên hoang thần đế tri tử hoang gào ngục tám mươi tỷ thần tộc tiến công huyền hoàng đại thế giới một đường tiên phong chỉ cần còn kiên trì hai canh giờ vị này thần đế c h i tử liền có thể triệt để luyện hóa hỗn loạn nguyên thai khí linh dung hợp toàn bộ pháp bảo nguyên thai đến thần đế cảnh giới trí cao vô thượng nhưng ngay lúc này cực lớn biến cố xuất hiện thần đế c h i tử hoang gào ngục nhìn thấy năm người vật một cái nữ giả nam trang mỹ thiếu nữ một cây bút một đoàn ma khí một cái cái thế lao ma còn có một người sau đó hắn chết rồi hắn tất cả hùng tâm trang trí khi nhìn đến năm người này vật thời điểm toàn bộ hủy diệt chỉ vì trước mặt hắn mỹ thiếu nữ là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cao thủ linh lung tiên tôn mà con kia bút là so sánh thiên tiên cảnh giới nhân hoàng bút một đoàn ma khí là thánh ma tâm ma láo nhân cái thế lao ma là thánh ma xích tuyên ma tôn về phần một người là huyền thiên cơ hư tiên cảnh giới liền có thể treo lên đánh tất cả hư tiên thậm chí có thể giết chân tiên biến thái nhân vật n a m tôn nhân vật đồng thời xuất thủ một đường này vài tỷ thần tộc tiên phong toàn quân bị diệt huyền thiên cơ độ hóa một cái thần tộc hư tiên cảnh thần tôn âm lưu thần tôn ma phong bạch vũ cũng lấy chư thần hoàng hôn uy năng cầm nã ma cầm thần tôn về phần mấy vị khác tồn tại cũng có thu hoạch riêng thần tộc một đạo đại quân vài tỷ thu hoạch tuyệt không phải là số lượng nhỏ lần này phát lần này xuất thủ huyền thiên cơ lấy độ hóa chi thuật trực tiếp độ hóa khoảng chừng năm trăm triệu thiên ma thần vương thần quân thương ầ n Hoàng, hắn chỉ cảm thấy cảm lực l ợ n trong g c thể một rồi rào vô so, vô cốc u nguyện thuật chuyển y này ệ n càng rộng lớn hơn Minh Ông, những thần lớn thành chẳng những tràn ngập toàn bộ thế giới, còn tràn ra đi, tràn ngập tiến thương lực lực lực, tộc chúc phúc chúc phúc chi vào giới, trở ra bộ dưới, hóa phía thế tại đi, sinh đại ấn vô số không số sinh Thương gian bên trong. Thương sinh đại ấn đại là hắn tại thiên vũ bảo khố lấy được tuyệt phẩm đạo khí phẩm chất cứ tốt hắn tại thương sinh đại ấn vô số không gian bên trong tại đại kiếp sắp tiến đến đem t h ờ phụng vũ hoa môn tất cả quốc gia chứa vào trong đó phát triển đến bây giờ nhân khẩu cũng coi trăm tỷ đều tu luyện võ đạo truyền thụ thần thông chống kinh doanh vui vẻ phồn vinh bây giờ bị cố này chúc phúc thần lực một tràn ngập vô số nhân loại tu diên trí mở rộng vô số tu luyện tới nhục thân cảnh thập trọng vũ đạo tông sư trong cơn chấn động đạp nhập thần thông bí cảnh chúc phúc thần lực bị phổ thông sinh linh h ú t nhập trong thân thể về sau liền sẽ rửa sạch lý trí tăng trưởng trí tuệ lĩnh hội chân lý vận chuyển thiên đạo tu vi tinh tiến vào có một loại khai ngộ Cái n à y t h ầ n lực không ngừng tràn ngập thương sinh đại ấn bên trong mấy chục cự đại quốc gia trăm tỷ sinh linh trí tuệ càng ngày càng đến cao cảm xúc cũng càng ngày càng phức tạp một cỗ thương sinh ý niệm tựa hồ tại kích phát thương sinh đại ấn bản năng t r ậ n pháp thương sinh đại ấn đã hào là thương sinh kia trong đó ở lại thương sinh càng nhiều ý niệm càng phức tạp càng bao la cái này thương sinh đại ấn uy lực lại càng lớn Ông nong nong, ông nong nong. Thương sinh đại ấn không ngừng chấn động, huyền thiên cơ cảm thấy cơ đại cảm tại thương sinh đại ấn bên trong ngàn trăm triệu nhân khẩu sinh linh thế nhưng là tu tiên căn cơ sau này mình vũ hoa môn phát triển bản nguyên vị trí vũ hoa môn đệ tử ta ban thưởng thần t h ô n g quả đột phá cảnh giới mà tại vũ hoa thiên cung bên trong ai vào chỗ nấy thôi động đại trận điều trị quán thâu nguyên khí rất nhiều vũ hoa môn đệ tử đột nhiên chấn động một chút tu vi đến nhục thân cảnh đệ tử bình thường biểu hiện được thiên tài hơn người tu vi tiến triển nhanh t r o n g trí tuệ cao thâm hạng người đã nhìn thấy một viên thần thống quả trong ừ hư không giữa t nháy thân mắt ba trăm nghìn thần thông quả hạ xuống tới vũ hoa môn tất cả thiên tài nội môn đệ tử đều đạp nhập thần thông bí cảnh thần thông quả lúc đầu có ba bốn trăm i triệu nhưng vũ hoa môn nội môn đệ tử chỉ có ba trăm linh u y ề n thiên cơ hiện tại hạ xuống ba trăm l i n thần thông quả nháy mắt liền có ba trăm l i n nội môn đệ tử đột phá thần thông bí cảnh thần thông quả phàm nhân ăn một lần liền có thể đột phá thần thông bí cảnh trong n g á y mắt thần thông bí cảnh đệ tử vũ hoa môn trực tiếp có hơn ba mươi ngàn thần thông thất trọng kim đàn cao thủ cũng có ba mươi ngàn tên ba mươi ngàn kim đàn cao thủ cái này trước kia không thể tưởng tượng trước kia huyền thiên cơ là chân truyền đệ tử thời điểm vũ hoa môn m è o lớn m è o nhỏ hai ba con thần thông bí cảnh chỉ có hơn một trăm cái cũng đã là thập đại tiên đạo môn phái một trong mà bây giờ có ba trăm nghìn chân truyền đệ tử ba mươi n g h n kim đàn cao thủ biến hóa chi lớn không thể tin đại kiếp cũng là đại cơ duyên huyền thiên cơ càng thêm kiên định thuận nhận huyền hoàng đại thế giới bản nguyên cùng thần tộc đấu tranh quyết tâm cùng dũng khí chưa xong con tiếp hai mươi hai chương bảy trăm bảy mươi mốt hỗn loạn ký ức hai mươi bảy tiền bối lần này để n g ư ơ i c h â n kinh v a i tỷ thần tộc đại quân vừa d i ệ t hỗn loạn nguyên thai khí linh liền đạt được tự do huyền thiên cơ thấy cái này huyết y người khí linh lên tiếng lời nói Tiền bối l ú cô trước để ta đem lớn máu phách thuật bí kíp giao cho huyết t lớn phách để đem giao máu ma ảnh kiếp cho bí n biến nữ họ nam cung ngưng sương. nhưng là ta không có tìm được người này. g huyết họ Thế ta tìm ma có được Cô là phụ tiền bối nhắc nhở không sao na nam cung ngưng sương huyết biến ma nữ là năm đó nguyên thai hỗn loạn thiên quân thu một cái ký danh đệ tử huyết y khí linh khôi phục hình thể thét dài một tiếng lập tức cảm khái liên tục không sao hiện tại ta đã biết nàng đã phi t h ẳ n g tới tiên linh giới cho nên muốn tìm nàng nhất định phải đi tiên giới bất quá huyền thiên cơ ngươi thật sự là có đại khí vận người thực lực tốc độ tăng lên nhanh chóng vượt qua tưởng tượng của ta nói chuyện thời khắc huyết y khí linh nhìn xem linh lung tiên tôn nhân hoàng bút tâm ma lão nhân cùng xích u y ê n ma tôn trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng có thể như nghiền ép con kiến nghiền ép rơi thần tộc vài tỷ đại con người thực tế là lợi hại mặc dù xa xa không so được hỗn loạn thiên quân nhưng cũng vượt qua nó cái này khí linh thực lực mấy vị này đạo hữu là ngươi chính là hỗn loạn thiên quân cô động tuyệt phẩm đạo khí linh lung tiên tôn cái này nữ giả nam trang mỹ thiếu niên bộ d á n g đại năng tựa hồ đối với hôn loạn nguyên thai cảm thấy rất hứng thú xác thực nói là đối sáng tạo ra hôn loạn nguyên thai hỗn loạn thiên quân cảm thấy rất hứng thú nàng một chỉ điểm ra một đạo bàn cờ tung h à n h vô số đạo xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng đạo này bàn cờ chính là nàng một mình sáng tạo đạo thuật linh lung đại la thiên một môn đạo pháp danh s ư n g đại la trời có thể thấy được môn này đạo pháp cao thâm mặt chắc cùng linh lung tiên tôn vị này huyền hoàng đại thế giới đệ nhất nhân cái thế hùng tâm ở vào không gian thời gian vĩnh hằng tự tại vĩnh viễn bất hủ linh lung tiên tôn lấy hồng mông thiên đạo làm cơ sở ý đồ sáng chế so sánh đại mệnh vận thuật vô thượng thần thông mình cũng muốn làm kêu bất hủ bất diệt đại la kim tiên linh lung đại la thiên mới ra ngay trong lúc đó vô số phù văn lấp lánh trước mắt biến đổi huyền thiên cơ đã nhìn thấy vô biên tinh tế hư giữa không t r ú n g một đạo nhân người mặc một bộ trưởng bảo màu đen lông mày mau cao ngất ánh mắt như kiếm dáng người chống đỡ lấy bầu trời bàn tay rộng lớn nắm giữ lực lượng đáng sợ hắn lập tức liền biết đây chính là sáng tạo hỗn loạn đại lục đem rất nhiều tinh thần hội tụ vào một chỗ chế tạo ra huyết nhục nguyên thai thái cổ siêu cấp tự đầu có thể sánh ngang tiên nhân tồn tại vô luận là linh lung tiên tôn hay là cái khác ba vị tồn tại thần n i ệ m đều rung động tiếp tục quan sát đến hỗn loạn thiên quân nhất cử nhất động cái này cho dù đối với nhân hoàng bút tâm ma láo nhân xích tuyên ma tôn đến nói cũng là cơ hội khó được nhìn thấy loại này siêu cấp cường giả thi triển đạo thuật đối trợ giúp của bọn hán quả thực to lớn vô so tinh tế hư giữa không trung hôn loạn thiên quân đứng vững tôn này cao thủ khủng bố khẽ nhúc ních đột nhiên vô tận không gian bị mở ra các loại nguyên khí tại phương viên ngàn tỷ bên trong tinh giữa không trung hội tụ thành từng đoàn từng đoàn triều tịch có một ít tinh cầu khổng lồ tại những này triều tịch bên trong trực tiếp giải thể tại huyền thiên cơ thần niệm phía dưới khoảng chừng mười triệu hơn một trăm triệu tinh cầu tại lần này hủy diệt mà tại những tinh cầu này hủy diệt đồng thời vô số hỗn loạn thời không bị mở ra dị độ không gian cái này đến cái khác xuất hiện huyền thiên cơ thậm chí nhìn thấy một cái cổ quái thế giới cũng bị mở ra trong đó t r u y ề n ra ngoài mạnh mẽ mênh ngông chân long khí kia là long giới lối vào hỗn loạn thiên quân mở ra long giới về sau dùng tay vổ một cái lập tức một cỗ mênh ngông lực lượng tiến vào long giới bên trong tựa hồ là tại vồ bắt một thứ gì ngay sau đó long giới bên trong liền t r u y ề n ra ngoài c h ấ n thiên gào thét thật dài long âm từng cái thanh âm uy nghiêm vang vọng lên là ai mở ra long giới lỗ hổng xâm lấn ta thái cổ thiên long xào huyện là nghĩ hình thần câu diện vinh thế lọt vào t r ư ờ n g phạt ta ta chẳng qua là muốn ba nghìn đầu thiên long huyết đủ. c cô đ ọ g một món pháp bảo m à thôi long giới long hoàng long đế long thần nhóm các ngươi hẹp hòi như vậy kia ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép c ư ớ p đoạn hỗn loạn thiên quân phát ra càng mê n h m ô n g hơn càng thêm thanh âm uy nghiêm thanh âm của hắn chuyển phát ra ngoài một chút xa xa hàng tinh cũng b ắ trong đầu ba động, tựa hồ muốn ba tựa giải thể. t hồ khi hắn nói chuyện long giới bên trong vô số đầu to lớn long thân bị hắn s i n h s i n h v ỗ bát ra sau đó tại bên cạnh hắn hòa tan thành từng đoàn từng đoàn huyết đủ. long giới bên trong một chút tồn tại cường đại triệt để phẫn nộ tức giận từng con có thể đủ bao trùm tinh cầu long t r ả o từ trong đó bay ra muốn đem hỗn loạn thiên quân triệt để đánh giết nhưng là hỗn loạn thiên quân không nhúc nhích chút nào chỉ là nắm tay một vòng cái này long giới lôi vào liền chậm rãi quan bế tại vô tận sâu trong hư không chỉ truyền đạt đến cự long phẫn nộ gào thét huyền tiên long đế thậm chí là kim tiên long đế linh lung tiên tôn thi thảo trong rung động có thể thấy được vị này thiên quân lại đem cái này đến cái khác thế giới mở ra từ trong đó cướp đoạt ra rất nhiều vật cổ quái thậm chí hôn loạn thiên quân đem phật giới cũng mở ra một trả ở giữa trong đó rất nhiều kim sắc phật môn tu sĩ cường đại la hán bồ tát đều bị hắn bắt ra cũng trực tiếp hòa tan máu thịt bé bẹ bét đánh xong long giới đánh phật giới đánh xong phật giới tiếp tục đánh thần giới hỗn loạn thiên quân trực tiếp xé rách vô tận hư không mở ra hư thần giới thông đạo đại thủ bắt bỏ vào một chút nhỏ yếu thần hoàng thần vương đều bị hắn bắt ra huyết nhục cũng bị hòa tan sau đó hỗn loạn thiên quân tùy ý vô bắt mỗi quào một cái nhiếp pháp lực đều kéo lên quá khứ vô bắt đến vô cùng vô tận vũ trụ nơi xa một trăm ngàn ngàn tỷ tỷ rằm mặt bên ngoài cái này đến cái khác dị độ không gian bị hỗn loạn thiên quân mở ra rất nhiều cổ quái t r ù n g tộc cương đại thần thú hung thú ma thần phật long còn có huyền thiên cơ căn bản gọi không ra tên đến đ ổ v ậ đều bị hôn loạn thiên quân bắt tới sau đó huyết nhục của bọn hắn bị một một hòa tan trong hư không hình thành một đoàn huyết nhục cái này đoàn huyết nhục mười điểm to lớn không ngừng n ú c nhích bao trùm một cái tinh vực đến cuối cùng hôn loạn thiên quân trông thấy cái này đoàn n ú c nhích huyết nhục đã ngưng tụ thành hình vây tay một cái một cỗ pháp lực c h ố n g r ô n g xé rách ra ngoài không biết xe rách bao nhiêu tầng thời không c h ứ n g ngại cũng không biết hủy diệt bao nhiêu hữu hình vô hình tồn tại cuối cùng liền xuất hiện một tôn to lớn môn hộ lớn đứng vững tại vũ trụ trí cao c h ỗ sâu cánh cửa này chính là cửa tiên giới cho ta xe rách hôn loạn tiên h quân một quyền oanh kích mà đi k i a cửa tiên giới tại quyền lực của hắn phía dưới trong n g á y mắt vỡ nát thành một trăm ngàn trăm triệu mảnh vụn hôn loạn tiên h quân cười lạnh liên tục đem bàn tay khổng lồ liền muốn thẩm thấu tiến vào cửa tiên giới bên trong tựa hồ muốn bắt n ế p thứ gì nhưng là lần này nhưng không có như nguyện vọng của hắn cửa tiên giới một chút vỡ nát về sau từ trong đó tuân ra vô số lôi đ ỉ n h chi lực cái này lôi đ ỉ n h hoàn toàn là một loại trong suốt tinh khiết lôi đ ỉ n h mỗi một đạo nhỏ xíu đ i ệ n quang đều có thể hủy diệt một ngôi sao thần mặc dù là vụn vặt l ẻ tẻ mảnh vỡ ký ức nhưng là huyền thiên cơ như cũ từ trong đó cảm nhận được rung động linh hồn uy lực to lớn lôi đ ỉ n h quân chặt lấy hỗn loạn thiên quân thân thể tại t r u n g quanh thân thể hắn tạo thành tổn thương lôi đế thiên quân n g ư ơ i muốn ngăn cản ta à? h ô n loạn thiên quân lớn tiếng gầm hét lên h ô n loạn thiên quân ngươi đã bị trục xuất ra tiên giới ngươi chẳng lẽ còn muốn tiến vào trong tiên giới à? hừ b ụ n thiên quân cây vốn không muốn lại lần nữa tiến vào tiên giới tiên giới mới là di khí chi địa trục xuất chi địa h ô n loạn thiên quân cười ha ha bằng không kia điện mẫu thiên quân cũng sẽ không bỏ rơi tôn quý vinh quang khiêu chiến tạo hóa uy nghiêm một sợi nguyên linh đầu nhập vô tận luân hồi nàng là l ĩ n h ngộ vận mệnh người cho nên mới có cử động như vậy lôi đế thiên quân trong tiên giới là không cách nào đạt được vĩnh sinh cứ việc vĩnh sinh môn tại trong tiên giới nhưng là vận mệnh tinh hoa đã từ vĩnh sinh môn lưu truyền ra ngoài các ngươi tại trong tiên giới vĩnh viễn không cách nào nắm giữ vận mệnh huyền bí h ô n loạn thiên quân cười ha ha đã ngươi lôi đế thiên quân bảo vệ tiên giới ta cũng không cùng ngươi động thủ giữa chúng ta đã động thủ vô số lần hai người chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia tại trong tiếng cười vô tận thời không bị phong khóa lại cửa tiên giới cũng liền biến mất mà hỗn loạn thiên quân thân thể khẽ động cũng biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một đoàn nhúc nhích nhúc n ụ c dần dần lắng động xuống dưới co lại nhỏ co lại nhỏ lại co lại nhỏ sau đó những cái kia vỡ nát tinh thần đại địa bạt khối cũng tụ lại dần dần một mươi năm về sau một tòa cự đại trôi nổi đại lục ở trong vũ trụ c ô động thành hình cha cha bốn vị tồn tại cường hoành xem hết một màn này cũng không khỏi phải trong lòng sinh ra mười ngàn phân c ả m khái dù cho là nhân hoàng bút sắc mặt bên trong lộ ra vẻ nghiêm nghị hỗn loạn thiên quân không hổ là tiên giới cổ lao thiên quân dù cho là nhân hoàng sợ cũng không kịp bây giờ ta đột phá chân tiên thậm chí thiên tiên dễ như trở bàn tay vậy hồi lâu sau huyền thiên cơ ung dung lời nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 772, t h á i nguyên tiên phủ 27. đã ở núi khác có thể công ngọc h u y ề n thiên cơ đứng ở cự nhân trên bờ vai tầm mắt khoáng đạt rất nhiều rất nhiều đối với về sau tu hành đối ở thiên địa vũ trụ đối với rất nhiều dị độ không gian thậm chí đối với tiên giới nhận biết đều có trợ giúp cực lớn tầm mắt của hắn lần nữa mở rộng tựa hồ là linh hồn của mình tăng lên tới một cái cao độ cái này đột phá thiên tiên cũng không phải việc khó gì a từ hư tiên đột phá chân tiên là muốn lĩnh nộ g pháp tắc sinh tử mà từ chân tiên tu luyện tới thiên tiên là muốn cùng thiên giới câu thông lấy thiên giới toàn bộ hình dáng dung nhập trong linh hồn của mình đánh vỡ cảnh giới trường sinh ban ngày thành tiên biết trời biết trời là vì tiên một bước này nhất định phải phải tự làm đến bất kỳ người nào đều không thể hỗ trợ nhưng có hỗn loạn thiên quân ký ức cái này lớn nhất một bước huyền thiên cơ đã đi ra về sau hắn đột phá thành nước chạy thành sông sự tình tốt huyền thiên cơ lực lượng của ngươi bây giờ đã có thể trợ giúp ta thoát ly hỗn loạn đại lục trói buộc lực lượng của ta bây giờ hoàn toàn không đủ để khống chế toàn bộ nguyên thai ngươi phải thay ta quán thâu lực lượng rất nhiều huyết y khí linh lấy lại tinh thần lên tiếng nói huyền thiên cơ gật gật đầu biết huyết y người mặc dù là hỗn loạn nguyên thai khí linh nhưng lại khống chế không được toàn bộ nguyên thai hãn một trưởng g á n tại khí linh trên thân thể lập tức khí linh toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng vô số thuần dương chi khí rót vào tiến vào trong cơ thể của nó khí linh một tiếng hò hét vô số huyết nhục nhuyễn động toàn bộ nguyên thai tại mê ngông hỗn loạn đại lục chỗ sâu bắt đầu nhấp lô đến cuối cùng tất cả nguyên thai hướng trung ương co vào huyền thiên cơ c h ọ n vẹn hao phí gần như trăm ngàn tỷ thuần dương đan thuốc rốt c ụ c khiến cho khí linh lực lượng đến lớn nhất c ự c hạn đem to lớn hỗn loạn nguyên thai co nhỏ lại thành một cái huyết nhục bộ dáng thành lũy đột nhiên chấn động phá không bay đi xé rách vô tận không gian một ngày này cũng là hỗn loạn đại lục bên trong nhất là hủy diệt tính một ngày hỗn loạn nguyên thai một bị thu lấy đi phương viên ngàn tỷ bên trong hỗn loạn đại lục đột nhiên vỡ ra vô số bản khối trong tinh không bắt đầu trôi nổi lấy cái này làm trung tâm hơn triệu tinh cầu bên trên mạnh đại tu sĩ đều cảm thấy hỗn loạn đại lục xuất hiện tình huống thậm chí ở phía xa vô cực đại thế giới rất nhiều cao thủ cũng đều nhao nhao bay tới nhìn xem hỗn loạn đại lục đến cùng là xảy ra chuyện gì mà thừa dịp cái này hỗn loạn thời cơ phong bạch vũ cũng lặn tiến vào vô cực tinh cung đi cứu đạo lữ của mình về phần huyền thiên cơ thì theo linh lung tiên tôn hướng huyền hoàng đại thế giới mà đi tìm tiên duyên huyền hoàng đại thế giới có bảy phủ ba kho một bí tàng bảy phủ vì thái nguyên tiên phủ hồng vân tiên phủ bồ đề tiên phủ thiết huyết tiên phủ đều la tiên phủ phá quân tiên phủ thánh giả tiên phủ ba kho chính là thiên vũ bảo khố hoàng tuyền đồ bảo khố phiêu miệu bảo khố một bí tàng chính là hồng mông bí tàng huyền hoàng đại thế giới bảo vật tuy nhiều nhưng hấp dẫn người ta nhất cũng chính là cái này bảy phủ ba kho một bí tảng thiên vũ bảo khố huyền thiên cơ đã lấy tới tay thực lực của hắn cơ hồ bởi vì lấy ngày này võ bảo khố bạo tăng mấy ngàn lần thậm chí mười ngàn lần mà hồng mông bí tảng nắm giữ tại linh lung tiên tôn trong tay linh lung tiên tôn phải hồng mông bí tảng trước khi chiến đấu tấn thăng có thể chống đỡ cản thần tiên sứ giả về phần cái khác bảo khố cũng đều có được uy lực vô thượng tích chứa trong đó hải lượng trí bảo đạt được một cái một đ ờ i một thế hưởng dụng không hết có thậm chí khả năng tồn tại huyền tiên thậm chí kim tiên thi hải chúng ta lúc trước hướng thái nguyên tiên phủ đoạt đoạt bảo tàng ta có địa hoàng thư có thể lặn nhập tiên phủ bên trong không bị người khác phát hiện huyền tiên cơ trong tay xuất hiện một quyển sách huyền hoàng đại thế giới bản nguyên khí tức không ngừng nhảy cỡng nhẹ nhàng vừa khởi động liền đem nhân hoàng bút xích tuyên ma tôn tâm ma láo nhân thậm chí linh lung tiên tôn bọn người cuốn vào lại biến mất sau một khắc xuất hiện tại quy khư bên ngoài trên biển quy khư vẫn như cũng là rất nhiều thời không lô đen tạo thành liên tiếp lấy vô tận dị độ không gian tốt hơn cao thủ huyền thiên cơ mới vừa tới đến trên mặt biển đã nhìn thấy vô số trường sinh bí cảnh cao thủ tại quy khư bên trên bay tới bay lui những n à y trường sinh bí cảnh cao thủ đâu chỉ hàng ngàn người mặc đều là từng kiện ấn có hai cái cổ lão văn tự trung ương quần áo đây đều là trung ương đại thế giới người quả nhiên là tiếp vào tiên giới phụ chiếu đến c h i viện thái nhất môn linh lung tiên tôn nói lúc này Huyền thật í chính n song song trong vũ trụ. Địa hoàng thư chỗ chế tạo ra, liền xem như thần tiền cũng không thể phát hiện, bọn hắn nhìn trong hiện trong hiện người, không năng hiện bọn hắn. Đây chính là địa hoàng thư bản nguyên tri lực quy năng. h thư chỗ chế thể phát thể thấy thế thực hết thảy, thế thực khả phát thư h là lại là lực mà một xem trụ, tạo tri t cái có có giới giới ra, vũ địa Đây địa quy nhiều hư tiên ngay tại hắn ẩn n ú t tiến vào thời điểm nhìn thấy tiến vào thái nguyên tiên phủ quy khư trong thông đạo rất nhiều hư tiên cao thủ khoanh chân ngồi tại không trung liên tiếp thành một tòa đại trợ những n à y hư tiên mặc trên người đại bảo cũng ấn có trung ương hai chữ giống như giáp sương c h i văn khoảng chừng trên trăm vị hư tiên bố thành đại trận phong tỏa ngăn cản hết thảy liền xem như thiên tiên g á n g lâm sợ rằng cũng phải hao phí một chút tay chân mới có thể vượt qua bách tiên đại trận quả nhiên đến hư tiên đi đầy đất thời đại huyền t i ê n cơm ộ t cái xuyên qua trực tiếp vượt qua bách tiên đại trận lần nữa hướng trong đó tiến vào trong lỗ thai nghe tới rất nhiều thanh âm trung sư đệ chúng ta trung ương đại thế giới chính là ba ngàn đại thế giới thứ nhất lần này tại sao phải nghe theo tiên giới phủ chiếu tới nghe từ nhỏ tiểu một cái thái nhất môn phân công quả thực là để một đầu thần long nghe sâu kiến mệnh lệnh dạng này buồn cười bách tiên đại trận bên trong một tôn hư tiên tức giận bất bình thái nhất môn hàng lâm xuống có một tôn thần tiên sứ giả hán tuân theo thiên liên giới hai nan thiên quân ý chí xuống tới trong chúng ta hương đại thế giới lao tổ tông mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể đắc tội hai nan thiên quân như vậy tồn tại trong truyền thuyết nếu không hậu quả khó mà lường được mà lại nghe đồn tại không lâu sau đó hai nan thiên quân một vị nhi tử trong tiên giới truyền thuyết đại nhân vật muốn hàng lâm xuống bắt điện mẫu thiên quân chuyển thế chi thân hiện tại ngay tại chặt chẽ chủ tính chuyện này vị đại nhân vật kia trong chúng ta hương thế giới lao tổ tông đều muốn lấy lòng về sau có vô cùng tưởng tượng chỗ tốt một vị hư tiên thần thần bí bí mà nói kia thần tiên sứ giả chính là thủ hạ của hắn thái nhất môn cũng là con cờ của hắn thì ra là thế cái này cùng nhân vật trong truyền thuyết không biết là gì cùng mỹ năng đúng vậy à chúng ta mặc dù là hư tiên tại các đại thế giới bên trong có một ít tên tuổi nhưng đến tiên giới liền là nô lệ tồn tại cùng thứ đại nhân vật này so ra cái gì cũng không bằng hai nan thiên quân nhi tử kim tiên cường giả cũng muốn giáng lâm sao cái này thế tục giới không an toàn huyền thiên cơ bay vọt hơn trăm vị hư tiên tạo thành bách tiên đại trận nghe tới những n à y huyền bí trong lòng cũng là một trận chấn kinh mặc dù hắn hiện ở trong thế tục đã là hư tiên nhưng là cùng tiên giới đại nhân vật hai nan thiên quân nhi tử một vị kim tiên như cũ không thể tướng so nhìn huyền thiên cơ kia là xếp hạng thứ nhì đại thế giới thiên vương đại thế giới người thế mà cũng chú đóng ở nơi này tâm ma lão nhân chỉ về phía trước quả nhiên liền thấy một cái quy khư trong thông đạo cũng giải lấy một chút hư tiên chân tiên trừ cái đó ra trường sinh bắt trọng h ú n động thất trọng giới vương trường sinh bí cảnh cao thủ nhiều không kể xiết những người này đều mặc một thân hoa lệ áo giáp áo giáp phía trên có trời vương nhị chữ đây là xếp hạng thứ nhì đại thế giới thiên vương đại thế giới người thế mà cũng đều quay chung quanh ở đây tựa hồ đang đợi cái gì lại tại c h ấ n giữ q u a n khẩu nghiêm cấm người xuất nhập thứ nhất trung ương đại thế giới ngày thứ hai vương đại thế giới người đều xuất động nhân hoàng búc nói xem ra lần này thần tộc đại kiếp bên trong biến hóa vô tận a đương nhiên lần này thần tộc đại kiếp sẽ dẫn động huyền hoàng đại thế giới bản nguyên một chút bí ẩ nhưng bảo tàng, n sẽ a nhao, nhao hiện hiện ra. o hiển Những đại thế giới này n hệ thế đại giới g ờ i i một mặt là đạt t là được ê i i chiếu, một phương diện đại giới ớ phụ phương thăm dò huyền hoàng đại thế cũng muốn một dò bảo tàng l i này h phủ, kho, lung tiên tôn nói, bảy phủ, ba kho, một t bảy ba bí n Nhưng bảo tàng n g bảo à bên trong không biết có bao nhiêu tiên khí tiên đan thậm chí còn có thượng cổ còn sót lại tiên giới vứt bỏ c h i vật hoặc là lên một cái vũ trụ còn sót lại bà bối lên một cái vũ trụ còn sót lại a huyền thiên cơ nhớ tới tổ vũ kính lên một cái vũ trụ là lần trước thiên nhân ngũ suy trước đó thế giới không biết là tại bao nhiêu kỷ nguyên trước đó linh lung tiên tôn nói lúc kia ba nghìn đại thiên thế giới đều còn không có sinh ra toàn bộ trong thiên địa vũ trụ cũng không có tinh không ai cũng đoán không được lên một cái vũ trụ là cái trạng thái gì về sau đại kiếp về sau cái vũ trụ này hình thành liền hóa thành vô số tinh cầu tinh vực ba nghìn đại thiên thế giới còn có đủ loại dị độ không gian linh lung tiên tôn giải thích nói b ấ t quá thiên địa này diễn biến là tạo hóa sự tình ta còn xa xa còn chưa đạt tới lĩnh hội tạo hóa cảnh giới cũng khó mà giải thích đây là một loại trạng thái gì tạo hóa chi huyền diệu ai có thể lĩnh hội phải thấu không trải qua một cái vũ trụ có thể còn sót lại đại năng đều đã là tiếp cận vĩnh sinh cao thủ bọn hắn đều đang tìm kiếm vĩnh sinh m ô n y đổ tiến vào bên trong nhân hoàng b ú t nói có lẽ chúng ta sẽ chết tại trong đại kiếp xích viên ma tôn nói tốt đây là xa xôi sự tình không cần đi cân nhắc nhân hoàng bút nói thái nguyên tiên phủ đang ở trước mắt quả nhiên những cao thủ kia đều tại cộng đồng tế luyện tòa tiên phủ này tại cái này liên tiếp thần nghiệm lấp loe ở giữa mọi người đã xuyên qua tầng tầng cao thủ thủ hộ tiến vào thái nguyên tiên phủ chỗ kia phiến quy khư bên trong mảnh này quy khư cùng huyền thiên cơ trước kia đến thời điểm đã khác nhau rất lớn khắp nơi đều là một đám hỏa diễm có thiên giới tình hỏa có tiên linh đại hỏa có chín ngày thần hỏa có trung ương tâm hỏa những ngày ánh lửa đều là từ mấy tôn cự vô bá như cao thủ phát ra tới huyền thiên cơ liếc thấy thấy nó bên trong một cái cao lớn hình thể phát ra quần quận thiên giới tinh hỏa tại tấn công thái nguyên tiên phủ cấm chế đem thái nguyên hà quang luyện chế phải biến thành từng đợt khói xanh cái này cao lớn hình thể chính là thái nhất môn hàng lâm xuống tiên giới sứ giả hiện tại đã là thần tiên tu vi trừ cái này tiên giới sứ giả bên ngoài cùng nó cùng nhau còn có hai tôn đạo nhân trong đó một vị đạo nhân g á n g người gầy nhỏ nhưng trên đầu mang theo một đỉnh màu trắng vương miện g khí tức trên thân thế mà không kèm chút nào tiên giới sứ giả mà lên nhất cử nhất động của hắn đều cẩn thận tựa hồ là sợ lực lượng khổng lồ tiết lộ bị thiên giới biết từ đó tiếp dẫn phi thăng cái này gây tiểu nhân đạo nhân ta biết là thiên vương đại thế giới thiên vương đế quốc chủ nhân thu vi thâm bất khả chắc tâm ma láo nhân nói ta đã từng đem tâm ma đại giáo truyền bá đến thiên vương đại thế giới bên trong đi nhưng bị người này ngăn cản lại dùng thất tâm thiên vương thần công diệt tâm ma hạng giống một cái khác đạo nhân tựa hồ lợi hại hơn huyền thiên cơ lại đem ánh mắt nhìn về phía một người khác người kia thân hình cao lớn khôi ngô khuôn mặt là giữa trán đầy đạn lông mi bên trong mang theo ba khí mỗi giờ mỗi khác đều trong lòng bàn tay tường nắm giữ cơ trụ cột mỗi giờ mỗi khác thiên địa vũ trụ đều muốn lấy hắn làm trung tâm xoay tròn mỗi giờ mỗi khác đều mang trung ương quyền uy không hề nghi ngờ xem xét người này khí chất huyền thiên cơ liền biết hắn là trung ương đại thế giới vô cùng có quyền uy người thậm chí là trung ương thế giới hoàng đế ba vị thần tiên tồn tại cùng một chỗ tấn công thái nguyên tiên phủ lập tức phá vỡ thái nguyên tiên phủ cầm chế chỉ bất quá nên đón những cao thủ này không phải phong phú bảo tàng mà là trôi qua thời gian thái nguyên tiên phủ một bị mở ra thời gian này trôi qua thẩm thấu chi lực tán phát ra mỗi thời gian một cái nháy mắt đều có thể gọt sạch n g ư ờ i ngàn năm tuổi thọ thậm chí là mười nghìn năm tuổi thọ nói cách khác nếu như một tôn vạn thọ cảnh cừng giả mỗi lần bị càn quét đến lập tức liền già yếu mà chết mà liền xem như giới vương cảnh hôn động cảnh một chút cừng giả cũng nhất định phải vận chuyển lên thời gian của mình phát tắc cùng nó đối kháng bất quá huyền thiên cơ lại là không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì lấy địa hoàng thư tuân theo huyền hoàng đại thế giới bản nguyên mạnh đại t á c dụng chẳng khác gì là nhảy ra vạn giới không tại trong ngũ hành lực lượng thời gian cũng ăn mòn không đến h á n một chút liền lặng lẽ xông vào thái nguyên tiên phủ đại điện đ ạ p trên vô số phong hóa thi cốt cảm giác được thời gian này trào lên lực lượng càng lúc càng lớn mỗi một cái s á t na một trăm ngàn năm tuổi thọ liền đi qua mỗi người dựa vào cơ duyên đặt được chỗ tốt bốn vị tồn tại đồng thời lên tiếng trong chốc lát đã xuyên qua các loại môn hộ biến mất không thấy gì nữa thái nguyên tiên phủ mở ra thần tộc chi kiếp sẽ còn xa s a o đại kiếp rốt cục muốn đến rồi huyền thiên cơ thở dài một tiếng cũng biến mất không thấy gì nữa chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 773, t r i ê n phủ bến trong 27. địa hoàng thư nơi tay thiên hạ ta có huyền thiên cơ tay cầm địa hoàng thư tại không gian bên trong xuyên qua tránh đi đủ loại tiên trận cũng không cùng trung ương đại thế giới thiên vương đại thế giới ra hơn n g ư cao thủ tranh chớp hắn chỉ là đơn thuần lục soát bảo vật thần tộc đại kiếp sắp tới hiện tại càn rỡ nói không chừng qua một hồi liền thành một kiện thi thể bị thần tộc cao thủ luyện hóa hắn cần gì phải cùng những cái kia người chết đánh nhau mới vừa tiến vào một cánh cửa vô số đại trận liền vận chuyển lại huyền t h i ê n cơ mắt thường xem xét tối thiểu nhìn thấy dòng d ã có mấy chục tòa cự đại tiên trận vận chuyển cái này mấy chục tòa tiên trận cài r ă n g lược tạo thành một tôn r ă n g nanh miệng lớn như sát thế cùng một cái bí ẩn thời không câu thông trực tiếp cắn vào đủ để đem thiên tiên trở xuống bất luận cái gì cao thủ đều giam ở trong đó hiếu sát trận tuân theo càn k h ô n thiên sát chi lực cái này thái nguyên tiên tôn không hổ là thượng cổ chín vị đại tiên một trong huyền thiên cơ xâm nhập đại trận bên trong đại trận kia tựa hồ là không có cảm giác được hắn hắn điệu thấp tiến vào liếc mắt liền thấy trong vùng không thời gian này khắp nơi đều nổi lơ lửng cường đại đan dược thậm chí so hoang thần chi chìa bên trong đan dược đều phải hơn rất nhiều bất quá hoang thần chi chìa bên trong đan dược đại đa số đều là tiên đan mà cái này chứa đựng đan dược thời không đại đa số đều là phổ thông thiên cấp linh đan địa cấp linh đan có thể cung cấp thần thông bí cảnh người tu luyện tốt nhiều như thế cấp thấp đan dược không sai không sai chính có thể để thương sinh đại ấn bên trong vô số đế quốc sinh linh tăng cường tu vi phải biết tiên đan mặc dù tốt nhưng không đến trường sinh bí cảnh nuốt vào liền sẽ chết huyền thiên cơ h á miệng hút vào cái thời không này bên trong vô số đan dược như pháp thánh xá lợi niết bản đan hoàn dương đan long thần đan ngọc dịch đại hoàn đan những đan dược này biến thành như hạt mưa tiến vào trong miệng hắn thậm chí huyền thiên cơ còn chứng kiến cửu khiếu kim đan thành trên ngàn mười ngàn hóa thành đan mưa khoảng chừng mấy triệu mai hơn ngàn vạn mai cũng bay vào để bên trong rất nhiều người đều hưng phấn không thôi t r ờ i nhiều như thế thiên cấp địa cấp linh đan vũ hóa tam thánh bọn người chỉ nhìn thấy đan mưa không ngừng từ trên trời hạ xuống tới quân hỷ không lấy có những đan rừng này môn phái bên trong đệ tử lần nữa sẽ đột bay manh tiến vào đợi một thời gian thần thông bí cảnh trường sinh bí cảnh cao thủ sẽ như măng mọc sau mưa xuất hiện đây bất quá là một cái trong đó tiểu đan dược bảo kho mà thôi huyền thiên cơ một chút thu lấy bên trong không gian này đang dược tiên quang lóe lên vô thanh vô tức lại tiến vào một cái không gian khác vừa vừa mới đi vào cái không gian này thùng thùng đùng đùng thùng thùng vô số tiếng c h ố n g vang r ộ i đến rung động thiên địa huyền thiên cơ lập tức liền thấy một mảnh tinh không bên trong vô số c h ố n g trận lơ lửng c h í ít có hơn mười ngàn mặt mỗi một mặt trống trận đều là thượng phẩm đạo khí hình thể to lớn giống như núi nhỏ tự động văn vọng hơn 10.000 mặt thượng phẩm đạo khí chống trận vây quanh ba tôn tinh cầu lớn nhỏ chống trận cùng một chỗ h oanh minh khởi xướng cộng hưởng sóng âm kia có thể đủ trực tiếp đem giới vương cảnh thậm chí là hỗn động cảnh cao thủ chấn động đến hóa thành hư vô một cái chống trận đại trận từ hơn 10.000 kiện thượng phẩm đạo khí ba kiện tuyệt phẩm đạo khí tạo thành đều là chống trận từng có lúc có một kiện thượng phẩm đạo khí rất v u bức mà bây giờ thượng phẩm đạo khí cũng bắt đầu nhiều như chó huyền thiên cơ cũng là không chút nào dừng lại lập tức xuất thủ bàn tay lớn vồ một cái phi thăng mà lên vọt thẳng nhập thiên cổ đại trận bên trong lập tức ngày đó chống đại trận sóng âm liền bị xoắn đến hỗn loạn vô so vô số thanh âm tức giận văn vọng là nặng hoa thiên chống khí linh những n à y nặng hoa thiên chống mỗi một cái thiên cổ đều có cường đại khí linh t ư ơ n g hô liên hợp lại cùng nhau liền xem như một kiện thượng phẩm đạo khí đều tương đương với bất tử thân cao thủ kêu ba kiện tinh cầu đồng dạng lớn nhỏ c h ố n g trận càng là siêu việt hỗn động cảnh cao thủ thậm chí càng thêm cường hoành so sánh hư tiên cái này ba tôn tuyệt phẩm đạo khí cấp bậc nặng hoa thiên trống đều là vượt qua lôi kiếp viễn cổ tồn tại chỉ là gặp huyền thiên cơ ngay trong lúc đó tất cả nặng hoa thiên trống liền bị nháy mắt độ hóa cái này một cái không gian pháp bảo bị ta thu l ấ y đến lại liên chiến kế tiếp không gian huyền thiên cơ lúc này thật giống như một đầu châu chấu tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi đầu tiên là cướp đoạt đan dược không gian bảo khố lại cướp đoạt nặng hoa thiên chống đại trượng ngay sau đó sau đó một k h ắ c hắn liền xuất hiện tại một cái không gian khác bên trong cái không gian này toàn bộ đều là từng c ố cường đại thái cổ thần thú thi hải còn có từng tòa núi thủy tinh trong đó có hư không tinh thạch pháp tinh ngọc thạch thậm chí còn có vật thần c h i thạch thiên tinh c h i thạch kia là linh hồn c h i thạch sinh mệnh c h i thạch huyền thiên cơ ánh mắt quét qua liền thấy như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ cự thạch toàn thân tản mát ra tinh khiết linh hồn khí tức thế mà là linh hồn c h i thạch năm đó h ắ n được tư mã chủng hồng thiên kinh hai đại vô cực tinh cung thiên tài trong tay nắm đấm lớn tiểu một khối linh hồn sinh mệnh bảo thạch liền sinh sinh r a tăng mấy trăm triệu liệt mã c h i lực mà bây giờ tại không gian này bên trong lại có tiểu như núi lớn nhỏ cự thạch cái này cần có thể làm cho bao nhiêu đệ tử tăng lên bản nguyên linh hồn cùng sinh mệnh bản nguyên lực lượng tiến hành đột phá địa hoàng thư vung lên lại một cái không gian bị càn quét chống không bà bối bà bối thái nguyên tiên phủ bên trong lại có nhiều như thế bà bối lần này chúng ta vũ hoa môn phát đạt huyền thiên cơ thế giới bên trong vũ hoa môn tất cả trưởng lão đệ tử đều điên cuồng hét lên ngày cân hoan hô thái nguyên tiên phủ bảo tàng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải hơn rất nhiều vô số đại hắc động từ huyền thiên cơ thể nội thế giới hiện hiện ra mà kia trong lỗ đen không ngừng hạ xuống pháp bảo đ a n dược các loại vật liệu luyện khí chân quý t à n g đá huyền thiên cơ ngay sau đó lại càn quét một cái không gian bên trong không gian kia toàn bộ đều là đến từ tiên giới một chút vật liệu trong thế tục không có tỉ như tiên linh lôi thạch huyền tiên h tử thiết trí cao một mẫu tiên giới dị trùng những vật này có một ít vật liệu thế mà là luyện chế tam thập tam thiên trí bảo cần thiết huyền thiên cơ xem xét mừng rỡ trong lòng tam thập tam thiên tạo hóa trí bảo mặc dù đến trên tay của hắn nhưng hắn một mực chưa kịp tế luyện bây giờ chỉ là thượng phẩm đạo khí tình trạng đến bây giờ hắn vận dụng lớn luyện bảo thuật đem những tài liệu này dung nhập tam thập tam thiên trí bảo bên trong lập tức cái này tam thập tam thiên trí bảo liền buộc phát ra mãnh liệt quan huy tam thập tam thiên trí bảo qua trong dây lát thành ba mươi ba kiện tuyệt phẩm đạo khí tấn thăng trong một c h ư ớ c mắt tam thập tam thiên trí bảo thể nội thế giới đột nhiên mở rộng tại kia tam thập tam thiên thế giới hạch tâm chỗ sâu một tôn tạo hóa tiên vương hư ảnh hiện ra cái này tạo hóa tiên vương lớn không thể đo đếm được thân cao không biết bao nhiều vạn trượng xâm nhập tiên giới một chân bước vào ưu minh luân hồi chi địa một cái tay đặt ở tiên giới xa xôi chỗ sâu thổ tức một hơi liền biến thành một cái vũ trụ mở to mắt kia trong vũ trụ một trăm ngàn ngàn tỷ hàng tinh liền bị diễn sinh ra tạo hóa chi lực quần quận mà hạ trong một c h ư ớ c mắt huyền thiên cơ liền cảm giác được lực lượng đã không thể tính bằng nghìn tỷ phải nói hai cái thiên tiên đơn vị lên đường bình an cũng không có phát sinh cái gì tranh đấu một ngày sau đó huyền thiên cơ hậu tích bạt phát đã đột đột đợt tiên. từng phá chân nhiên, nửa ngày, Lại là ba ạ tạc o từ Thái、nguyên、tiên phủ chỗ phủ Nguyên chuyển sâu r Vô vô không số sụp số khối tiên tại từng khối sụp đổ. Vô số tiên đạo phát t gian phun khí ra, đạo đổ, cái tiên từ nhất lên dâng đạo âm phủ từ chỗ sâu nhất dâng lên hầm hầm, phủ chỗ c ba cái môn hộ thành mỗi ộ hộ, t tam giác hình, chèn phá hư không, xông thẳng tới chân trời.、Ba、cái giác chèn chân cái phá hình hình, hư không, sông môn Ba m một cái đều so tinh cầu nhật nguyện còn lớn hơn trực tiếp sẽ rách thái nguyên tiên phủ sông lên trời thời điểm kêu hai m ộ t v i ê n mặt mà trời thế bảy ị cán tức tiến vào đi vào. Huyền hoàng đại thế giới trên biển quét thế hát một đi đại giới vào vào. lập m n Tiên h khí h u ề n tẫn c huyền i môn. Rốt c c Chưa còn xuất thế. Chưa xong còn tiếp. h kiếp Trưng xong ráng đại 22. 27. 774, lâm. tẫn chi môn xuất thế tất cả cao thủ ngửa mặt nhìn lên bầu trời lập tức thất sắc biết đây là thái nguyên tiên phủ bên trong trọng yếu nhất bảo tàng tiên khí huyền tẫn chi môn tựa hồ bị dẫn động vỡ tàn tiên phủ b a y ra hiện tại cái này ba tòa huyền tẫn chi môn là vật vô chủ ai có thể thu lấy đến liền là ai cái này ba tôn tiên khí đã siêu việt hạ phẩm tiên khí phạm trù uy lực vô tận thần tiên đều không nhất định có thể hàng phục phải xuống tới nhưng là người người đều muốn lấy được cái này ba tôn môn hộ một khi đạt được triệt để luyện hóa lập tức hùng bá thiên hạ to lớn huyền tẫn chi môn hiện ra phẩm hình chữ bay lên trên múa hóa thành thôn phệ thiên địa cửa lớn tựa hồ là muốn thoát ly thế tục trường khống phi thăng tới đạt trong tiên giới đi tiên khí cùng thiên tiên đồng dạng đều có được tiên giới p h á p tắc có xé rách tiên giới đại môn năng lực đồng dạng có thể bạch nhật phi thăng hiện tại huyền tân chi môn vừa xuất thế liền muốn bạch nhật phi thăng tiến vào tiên giới đúng lúc này một cái cao lớn nữ tử h ư ảnh xuất hiện tại huyền tân chi môn phía trên trong khi xuất thủ liền hát ra liên tiếp tâm tiết đại nguyện vọng thuật lực lượng chút xuống xuống tới gắt gao ngăn cản lại huyền tận c h i môn phi thăng linh lung tiên tôn rốt cục xuất hiện giờ này khác này tại linh lung tiên tôn bên người nhân hoàng bút xích tuyên ma tôn tâm ma láo nhân đều quay chung quanh tại bồn phía huyền thiên cơ đã nhìn thấy nhân hoàng bút tâm ma láo nhân xích tuyên ma tôn ba vị này tồn tại từng cái đạt được chỗ tốt rất lớn tu vi so với trước kia không biết hung manh gấp bao nhiêu lần mỗi một lần xuất thủ đều rung động thiên địa khuất phục quần tiên bất quá huyền thiên cơ cũng không định xuất thủ cái này ba kiện tiên khí sợ rằng cũng đoạt không đi linh lung tiên tôn mặc dù cường đại vô so nhưng gặp thiên vương đại thế giới cùng trung ương đại thế giới hai vị thần tiên mấy trăm vị hư tiên trên trăm vị chân tiên mấy chục vị thiên tiên cùng thần giới phật giới hai tôn thần tiên thua là thua không được nhưng cũng vô pháp triệt để thắng được sẽ chỉ lâm vào cháy bỏng mà đợi thần tộc đại kiếp vừa đến huyền hoàng đại thế giới bản nguyên đại giảm liền sẽ có một trăm ngàn năm trước bị thái nguyên tiên tôn c h â n áp cao thủ tuyệt thế tránh thoát phong ấn Dung hợp ba kiện tiên khí, nhất hợp khí, ba c ử t h à nên h huyền tiểu t Một t huyền a n liền h h thiên i i ê n n l lung t tôn cơ ũ n không thể định. Một câu nói g thể Một đến, mọi câu cố lại không có theo đại lưu đi tranh cái này ba kiện tiên khí mà là lấy địa hoàng thư bản nguyên thôi động nháy mắt đi k h á c một nơi bảy phủ một trong thiết huyết tiên phủ năm đó hãn tại vô cực đại thế giới vô cực tinh cung bên trong độ hóa đệ tử thiên tài tư mã t r ù n g đ ạ t được hắn thượng phẩm đạo khí thiết huyết chiến kỳ phía trên hiện hiện lấy tàng bảo đồ là thái cổ thiết huyết cửa bảo bối huyền thiên cơ bây giờ tế lên thiết huyết chiến kỳ lập tức cùng thiết huyết tiên phủ có một tia cảm ứng toàn bộ to lớn tiên phủ cùng huyền thiên cơ có một loại duyên phân lấy thê xét đánh không kịp bưng thai huyền thiên cơ trực tiếp thu thiết huyết tiên phủ bên ngoài một trăm hai mươi chín sáu trăm linh bộ chiến kỳ tất cả đều là thượng phẩm đạo khí hòa tan vào thân thể lập tức linh hồn cùng cả tiên phủ có một loại liên hệ chặt chẽ thậm chí hắn có thể cảm thấy tiên phủ bên trong cường đại dị thường nguyên linh tại cùng hắn cộng minh sau đó hắn tiến vào thiết huyết tiên phủ thiết huyết tiên trong phủ là một cái rộng lớn vũ trụ khắp nơi đều là sắt cùng máu hương vị cũng không có giống thái nguyên tiên phủ như thế toàn bộ đều là gian phòng mỗi một cái phòng chứa đựng bảo bối cái này thiết huyết tiên phủ tựa hồ trống rỗng toàn bộ tiểu vũ trụ bên trong không có một chút pháp bảo đan dược khí tước chỉ có tại kia thiết huyết chi khí chỗ sâu nhất đứng với một cây cờ lớn cái này đại kỳ vẫn như c ũ là thiết huyết chiến kỳ nhưng là tinh kỳ p h á p phới có bao dung bắt phương thôn tính vũ trụ chi ý thế mà là tiên khí không có sai thiết huyết tiên phủ h ạ c h tâm nhất tiên khí hay là đại kỳ chỉ có đại kỳ mới có thể đại biểu sắt cùng máu tinh kỳ vung lên đầu người cuồn cuộn bạch cốt như sơn m á u chạy thành sông không người có thể chống lại nhưng cái này tiên khí cấp bậc thiết huyết chiến kỳ còn không phải quý giá nhất quý giá nhất là dưới chiến kỳ mặt k h i ê n lá cờ người cái này thiết huyết dưới chiến k ỳ phương hết thể ngồi ngay ngắn ba người mỗi người hai con ngươi bên trong đều ẩn chứa tinh thần nhật nguyệt chi biến hóa một cỗ nồng đậm huyền chi lại huyền khí hơi thở từ trên thân thể của bọn hắn xông ra thế mà mỗi người đều là huyền tiên bất quá ba người này ra trên người xuất hiện khô cạ là từng cỗ thấy khô nói cách khác ba người là chết đi huyền tiên thi hải tọa hóa hết thể sinh mệnh lực đều biến mất chỉ còn lại có khổ luyện không biết bao nhiêu cái thời đại tiên đạo phát tắc còn có bản mệnh vũ trụ tại vận chuyển nếu như còn tiếp tục như vậy bản mệnh vũ trụ cũng sẽ tiêu tán cuối cùng hóa thành hư vô nhưng cái này vẫn không phải quý giá nhất ba tôn huyền tiên thi hải phía dưới còn có một cái hào không cái gì sinh cơ che kín cho bụi thi hải dùng một loại song bàn tư thế ngồi ngay thẳng tựa hồ rất phổ thông rất bình thường một người lúc đầu đừng nói là tiên nhân liền xem như trường sinh bí cảnh cao thủ đều huy, có pháp lực pháp dư kim h khả năng bị cho ô n năng g có bị dây đặc, chỉ có loại người kêu i tiên h Nhưng chính long đong. một giản, không có chút giá trị thi hải, lại khiến cho huyền thiên cơ bước. toàn thân đều sợ run. Đây là run. tôn ngừa đều Đây một kim tiên Kim tiên là khái niệm gì l i ê n xem như một trăm vị huyền tiên liên hợp lại cũng sẽ bị một tôn kim tiên tồi khô lạp hủ cắn quét kim tiên danh xưng đại la không gian thời gian đều vĩnh hằng tự tại vĩnh viên bất hủ đến loại cảnh giới này liền đã không phải là người đủ khả năng độ đo được liền xem như một bộ kim tiên thi hài có thể miễu sát huyền thiên cơ một trăm nghìn lần chỉ bất quá huyền thiên cơ là người hữu duyên cái này mới không có chết đi thôi động tiểu túc mệnh thuật nguyên thủy đại đạo cùng hồng mông thiên đạo huyền thiên cơ lập tức đã nhìn thấy vị này nửa bức kim tiên trên thân hiện r a trắng đoán bên trong mang theo kim loại sáng bóng tựa hồ vĩnh hằng bất hủ khí t ứ c nhất là tại kia hải cốt phía trên còn có một số hoa văn tựa hồ bàn cờ Đại Đại tạo biểu thiên thiên bảo, chuyển huyền cho chính cơ chớp thập hóa trong trí Vận là La. tam tam một mắt sự u huyết đầu thu y lấy này tính Đột thôi thiết trong thể hắn thế giới chi thụ, bắt tiên thi lần. nhiên, hắn động chiến hướng cùng hắn nửa năng chi hải. đồ đại giới kim cơ bước kỳ ý vị s thật không có để hắn thất vọng hoảng hốt ở giữa huyền thiên cơ tựa hồ nhìn thấy kia khô lâu trên mặt tràn ngập n u hòa ý cười tựa hồ là tìm được thiết huyết tiên phủ truyền thừa người trẻ tuổi ngươi là đại kiếp cứu tinh cấp không thể miễn bảo trì hữu dụng c h i thân một cái ý niệm chuyển tới thứ này lại có thể là kim tiên hài cốt phát ra ý niệm cái này kim tiên hài cốt không có thời điểm hưng ơ thịnh một phần trăm vi lực nhưng vẫn như cũng là khinh thường quần hùng ta quả nhiên là có được người có đại khí vận thiết huyết tiên phủ là thuộc về ta huyền thiên cơ vội vàng đem thần niệm chuyển tới tiền bối hiện tại thần tộc đại kiếp yêu ma quỷ q u á i nhao nhao làm loạn không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ đóng đô cản khôn bình định lập lại trật tự nhưng là ý niệm của hắn chuyển tới kia kim tiên hải cốt tựa hồ mất đi khí tước cũng không trả lời giống như thật chết rồi hiện tại bất quá là thượng cổ kim tiên còn sót lại ý niệm mà thôi tự động tại cùng người đối thoại phân biệt thị phi giang giác kim tiên hải cốt ngồi xếp bằng xuống nắm tay một g i ư ờ n g kia thiết huyết chiến kỳ liền bay lên cùng bản thân hắn cùng ba tôn huyền tiên thi hải cùng một chỗ tiến vào huyền thiên cơ thế giới bên trong phát đ ạ n phát đ ạ n huyền tiên cơ lạng yên không một tiếng động trực tiếp đạt được một kiện tiên khí cùng bốn tôn cao thủ hải cốt k i a tiên khí cấp bậc thiết huyết chiến kỳ coi như bỏ qua nửa bước kim tiên thái cổ đại năng thi hải một chút chấn áp trung tâm huyền thiên cơ đã cảm thấy trong cơ thể của h ắ n thế giới nguyên khí chặt chẽ gấp trăm ngàn lần mỗi một tấc nguyên khí đều như thép như sắt thép cứng rắn mà người hô hấp lại là thoải mái tự nhiên người người đều có một loại lĩnh ngộ đại la diệu d ụ n g d ậ p d ờ n ở trong lòng cái này nửa bước kim tiên đại năng thi thể tựa hồ là có một chút điểm bản năng ý niệm nhưng lại không hoàn toàn để người khó mà suy nghĩ bất quá huyền thiên cơ hiện tại sẽ không luyện hóa h ắ n bởi vì vì căn bản là không có cách luyện hóa thứ này mà lại ba tôn huyền tiền cùng thiết huyết chiến kỳ cũng không tốt luyện hóa bất quá có tôn này l á o cổ đồng c h ấ n áp tự thân tại thần tộc đại kiếp bên trong mạng sống cơ hội lại tăng thêm không ít hắn một cái tâm ý biến hóa lại trực tiếp lĩnh ngộ pháp tác sinh tử đột phá chân tiên dạng này thu hoạch không biết so tranh thái nguyên tiên phủ ba kiện tiên khí mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần thu thiết huyết tiên phủ huyền thiên cơ ánh mắt bắt đầu nhìn về phía thái nguyên tiên phủ đang muốn nhìn một chút thái nguyên tiên phủ tình hình chiến đấu đột nhiên tại cao hơn trên bầu trời một tiếng vang thật lớn vô số phích lịch cuồng lôi không gian vỡ ra cái này đến cái khác vòng tròn đồng tâm xuất hiện một c ỗ thần chi lực từ trong đó bừng lên tại huyền hoàng đại thế giới bên ngoài vô số thần tộc từ kia vòng tròn đồng tâm thời không lỗ sâu bên trong hiện hiện trong đó có một ít cường đại thần đế hình thể g á n g lâm đến huyền hoàng đại thế giới không gian chung quanh phanh phanh phanh huyền hoàng đại thế giới không gian chung quanh cái này đến cái khác mặt trời nổ tung hóa thành hỏa diễm bầu trời biến thành biển lửa những cái kia mặt trời đều bị vô số thần tộc cao thủ cho trực tiếp đánh cho bạo tạc bắt đầu luyện hóa thần tộc cao thủ bắt đầu xâm lấn chiếm lĩnh huyền hoàng đại thế giới mở ra đến tiên giới thông đạo ao n g o ngong huyền hoàng đại thế giới bản nguyên cũng bắt đầu chấn động giống như cảm giác được đạt nguy hiểm thần tộc đại kiếp rốt cục giáng lâm chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương bảy trăm bảy mươi lăm thiên tiên hai mươi bảy thần tộc đại kiếp triệt triệt để để giáng lâm đại kiếp vừa đến lâm liền khí thế hung hung huyền hoàng đại thế giới bên ngoài không gian bên trong từng cái mặt trời hàng tinh đều bị luyện hóa rất nhiều n g u y ệ t lượng thái âm tinh thần cũng bị luyện hóa hỏa diễm đốt cháy bầu trời toàn bộ thế giới đều là thần chi lực giáng lâm bao phủ xuống đại lượng nước biển bị bốc hơi thiên địa tại thời khắc này tận thế giáng lâm toàn bộ huyền hoàng đại thế giới phía ngoài không gian có vô số hàng tinh cũng chính là nhật n g u y ệ t n g à y vọt nhưng là hiện tại từng bước từng bước nhật n g u y ệ t bị luyện hóa đại đ ị a đều ở vào một loại hát cám vô số thần tộc chiến sĩ che khuất bầu trời vô số thần quân thần vương thần hoàng phô thiên cái địa kia cường đại thần đế triển khai trong cơ thể của mình thần vực phóng xuất ra nuôi dưỡng vô số thiên ma ma thần loạn vũ quỷ thần khóc thét thiên giới bình t r ư ớ n g tinh bích hệ đều hiện ra lần này tất cả mọi người giật nảy cả mình mà huyền hoàng đại thế giới bản nguyên cảm thấy nguy hiểm đột nhiên nguyên khí chấn động vô số bản nguyên c h i lực xung ra đối kháng trên bầu trời điên cuồng hạ xuống tới thần c h i lực chỉ cần không phải thần tộc tất cả tại huyền hoàng đại thế giới bên trong người vô luận là người hay là yêu ma đối thần tộc sinh ra địch lý tồn tại đều chấn động toàn thân tựa hồ có thể mượn dùng đến huyền hoàng đại thế giới bản nguyên c h i lực chân chính đại kiếp đến a cũng là thời điểm đột phá thiên tiên huyền tiên cơ trong lòng hơi động thần thức cùng một tôn huyền tiên thi hài tướng câu thông trong một c h ư ớ c mắt tôn này huyền tiên tiên đạo cảm ngộ toàn bộ tiến vào trong đầu của h ắ n một một láng đọng xuống phong phú ký ức toàn bộ đều tiêu hóa giờ khắc này huyền t i ê n cơ tựa hồ là siêu việt vĩnh hằng thời không đến thiên địa trung cực vũ trụ cuối cùng bị ngạn cực lạc đạo trường tư tưởng của hắn phát sinh biến hóa ý niệm một cỗ cuốn lượn l ờ trên thân thể quanh thân huyết diễm lượn l ờ kia hôn loạn huyết nhục nguyên thai đột nhiên tại tam thập tam thiên thế giới bên trong nổ tung hết đây mới thực là bạo tạc kia tất cả hỗn loạn huyết nhục ý chí toàn bộ đều bị hòa tan nguyên khí khổng lồ trở thành huyền thiên cơ trở thành thiên tiên lực lượng hôn loạn thiên quân hư ảnh loáng thoáng từ huyền thiên cơ phía sau bay lên cùng lúc đó huyền thiên cơ ý niệm cũng không khỏi khống chế đột nhiên một chút sông vào thiên giới ý chí d á n g lâm đến thần bí chưa từng có được chứng kiến thiên giới có hôn loạn thiên quân ý niệm thủ hộ h ắ n lập tức đột phá tầng tầng trở ngại thành cựu thiên tiên phàm nhân quá khứ hết thẻ đủ loại đều biến thành vĩnh cựu hồi ức cũng sẽ không trở lại nữa bước ra một bước thiên nhân ngăn trở từ đó về sau rốt cuộc không phải người đời đời k i ế p k i ế p một khi bước ra lại phi nhân loại thiên giới quy tắc nhân sinh khổ đoạn nhật n g u y ệ t không rảnh âm dương đổi chỗ thành tựu ngày hôm nay thiên tiên ngày khác nhất định vĩnh sinh vô lượng huyền thiên cơ vận chuyển lực lượng thể nội thế giới bên trong chân thực tiên đạo pháp tắc rốt cuộc cổ động thành công trong cơ thể của hắn lực lượng liên tục tăng lên năm tên thiên tiên tri lực mười tên hai tên bốn mươi chín tên cuối cùng trọn vẹn tăng vọt đến chín mươi chín tên thiên tiên tri lực lúc này mới dừng lại kêu huyết nhục nguyên thai cuối cùng bị luyện hóa lực lượng to đến không thể tưởng tượng nổi rất nhiều long đế m a t h ầ n thượng cổ thần thú m a t h ú yêu thú thậm chí là phật đà tiên nhân huyết mạch đều toàn bộ dung nhập huyền thiên cơ trong thân thể đồng thời tuân ra tiến vào thanh bình kiếm tam thập tam thiên thế giới t h ư ờ n g sinh đại ấn bên trong lập tức huyền thiên cơ chỗ nuôi dưỡng rất nhiều tồn tại toàn bộ đều lực lượng bành trướng Từng cái tấn thăng. cái phanh phanh phanh phanh vũ hóa tam thánh bọn người toàn bộ đều lĩnh ngộ hư tiên pháp tắc mà tạo vật cảnh bắt đầu tấn thăng thiên vị cảnh thiên vị cảnh bắt đầu tấn thăng giới vương cảnh toàn bộ vũ hoa môn thực lực trực tiếp tăng gấp mấy lần đây đều là nhận huyền thiên cơ ảnh hưởng đây là xấu nhất thời đại cũng là tốt nhất thời đại nhưng đối với ta mà nói chỉ là tốt nhất thời đại huyền thiên cơ một khi đột phá thiên tiên trong lòng hiện ra tự tin mãnh liệt hiện tại dù cho là thần tiên hắn cũng có thể trải qua về phần thiên tiên có thể nháy mắt miểu s á t mà đối đầu huyền tiên hắn có nửa bước kim tiên thi hải cùng thiên vũ bảo khố hoang thần chi chìa bên trong tiên phủ hắn hôm nay đột phá thiên tiên về sau đã có thể tế ra huyền tiên thậm chí kim tiên tiên phủ có thể giết thần tộc huyền tiên thần đế cũng làm giết một s á t thần tộc không phụ phải địa hoàng trí bảo địa hoàng thư chi ý huyền thiên cơ thanh âm yếu ớt vang lên mà thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa mà lúc này cựu thiên tri thượng thần tộc đại quân càng ngày càng dày đặc toàn bộ huyền hoàng đại thế giới phía ngoài nhật n g u y ệ t không gian toàn bộ nhật n g u y ệ t đều bị luyện hóa thiên h o a n g thần đế lần này chúng ta tiến công huyền hoàng đại thế giới ngược lại muốn xem xem huyền hoàng đại thế giới có nhân vật lợi hại gì xuất thế cao cao cựu thiên tri thượng trong thần tộc đại nhân vật thần đế cấp bậc cao thủ hội tụ vào một chỗ trong đó một tôn thần đế cao cao m ũ khuôn mặt đao t ứ c dịu đủ hai tay rất lớn nhưng là làn da tinh tế trong đó có một ít kim quang lưu động、ừ. huyền h o a n g đại thế giới là một lần không bằng một lần không có đại nhân vật gì xuất thế năm đó bản vũ tiên tôn cũng bất quá là hơi lớn mạnh một chút về sau đột nhiên đạt được bản nguyên đạo nhân truyền thừa một chút thăng cấp tới trong truyền thuyết thiên quân làm cho chúng ta bảy đại viễn cổ thần đế đế thích thiên cùng chư vị đại nhân xuất thủ mới đem đánh giết lại một tôn thần đế nói hiện tại những này đại năng đều biến mất tại trong dòng chảy lịch sử cao thủ lợi hại nhất cũng chính là gọi là gì linh lung tiên tôn đương nhiên lần này chúng ta là hạ quyết tâm Toàn diện một ở ra tiên giới thông đạo, trung tiên thông thế thiên thế giới thiên vương đại thế giới, đại giới, ương vương còn đạo, có m số cổ cao lao đạo môn trường h chúng. Dê ta thần tộc đại quân nghiền ép phía giới, cũng đều phải hóa thành một mịn. Thật sao? Bất quá các người là không nhìn thấy một ngày như、vậy. Thần đế tụ tập địa phương, huyền thiên cơ đột nhiên hiện hiện ủ đều đến đây đại đều đế địa đột cứu quá quân quá sẽ sao? viện, cũng mịn. người ngày vậy. tộc các cơ tại dưới, bất Bất ta một một tụ tập Dê ép là a hán. Một t r đánh ra minh mông lực lượng tạo thành một đạo vĩnh hằng tinh hà cọ rửa thời không muốn đem bất hủ thời không đều cọ rửa đến mức hoàn toàn biến mất trong n g a y mắt mấy tôn yếu kém chỉ là thiên tiên cảnh giới thần đế liền bị trực tiếp đánh giết mà thiên hoang thần đế cái này cùng thần tiên cảnh giới thần đế cũng sâu bị thương nặng không khỏi lên cơn giận dữ dường như không nghĩ tới lại có người dám ở trong vạn quân lấy thần đế thủ cấp giết những cái kia thần đế giận tí mặt mỗi một vị thần đế đều đánh xuất thần tộc tuyệt sát chi thuật cùng lúc đó thư thần giới thông đạo bị hoàn toàn mở ra liên tục không ngừng cổ thiên ma thần tộc đại quân quần quận mà ra vô số thần vương Thần hoàng ngưng kết thành Hoàng Ngưng đ ạ i diệt sát tiên nhân, vô số bảo, hội tiếp giết thiên thiên cái trợ, thể sát tụ thành dòng lũ, trực thể. một t có cơ cơ nhân, pháp đánh giết hướng huyền thiên cơ bản thể. Huyền thiên cơ một cái nhảy đủ dòng số bản vô vọn, bảo, lũ, ự a hoàng ồ là nhảy bên n ra tam giới g i k h ô ở thư r o n ngũ g à n tiên thuật dòng lũ cỏ qua huyền thiên cơ thân h thuật thể, h vô số giữa qua lũ lại cỏ cơ c a thảo ạ o t à Hoàng n nửa điểm tổn thương. h Thư h Địa điểm diệu tại thiên tiên huyền thiên cơ trong tay đã có thể phát huy ra đầy đủ vi năng không ít thần đế trợn cả mắt lên tựa hồ không thể tin huyền thiên cơ đi ngược dòng nước đại thủ v ô bắt che khuất bầu trời một tay cầm ra bên trên một tỷ g i ả m không gian liền bị đánh thành một đoàn bánh trong đó vô số thần tộc chiến sĩ thần tộc thần vương một chút tu vi thấp thần hoàng bị trực tiếp đánh bẹt đập dẹp biến thành trường sinh bạo quả lần nữa được thu vào trong thân thể cùng lúc đó h ắ n một cái nhảy vọt đã đến thiên hoang thần đế trước đó liền muốn giết chết vị này thần đế nhưng là rất nhiều thần đế trông thấy ngày này hoang thần đế nguy hiểm đột nhiên ra một quyền thi t r i ể n ra các loại tiên thuật o à n h kích mà đến thiên băng địa liệt trời cao lửa múa khắp nơi đều là thần lực bành trướng toàn bộ giữa thiên địa kia thần chi lực thế mà ngưng tụ thành thể lòng thần thủy đem người bao phủ thần kiếp chi thủy rất nhiều thần đế thần hoàng liên thủ khởi xướng đại trận đem thần chi lực chuyển hóa thành thần kiếp chi thủy y đổ nước khắp huyền hoàng thiên hà đức gãy thần kiếp chi thủy quần quận mà hạ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới hải dương lập tức toàn bộ hóa thành hư không mười triệu trăm tỷ tỷ sinh linh một sát na này đều biến thành hư hảo phá vỡ một cái đại thế giới thần tộc hung tàn bản tính rốt cuộc hiện ra. Huyền Thiên cơ, đây là thần cục Cơ, hung hiện Huyền bản là ra. đây kiếp chi thủy tất cũng ả t h không làm gì được ta huyền thiên cơ hung uy bừng bừng phân chấn đối mặt rất nhiều thần đế tiến công đại thủ liền hữu đem thần kiếp chi thủy ép ra Cả người như là tại h thiên hoang thần đế, trực tiếp đem hắn nhiếp tiến vào thân thể của mình, i tiếp tiến liên ê n răng ý trùm lâm, lưu l đem bao của sau vào trực tục đế, đó biến mất k huyền ô n nữa. Thân thân tộc, tộc chính g gì thấy tộc, tộc ta t h là ố c bổ A. Tại h u hoàng đại thế giới một phương hướng khác huyền thiên cơ chỉ thiên đập đất hướng lên khẽ vổ pháp lực ra ngoài lập tức khoảng chừng hơn triệu thần tộc chiến sĩ đến hàng vạn mà tính thần quân thần vương còn có hơn ngàn con thần hoàng đều bị một c h ả o ngưng luyện thân thể liên tiếp bạo tạc sau đó lại lần biến thành thần thông quả củ lạc những n ả y trái cây rơi vào vũ hoa môn còn có mấy chục cái cự vô bá đế quốc ngàn trăm triệu trong dân cư bị một một phân phát xuống dưới ngay trong lúc đó vô số thần thông bí cảnh diễn sinh ra từng đạo phù lục bay lên từng k h ỏ a kim đan bay múa lần này lại có mấy một trăm n g h ì nhục thân cảnh vũ đạo tông sư tu thành thần thông bí cảnh mấy chục ngàn người tu thành bản mạng phù lục hơn tám ngàn người tu thành kim đan tu luyện tựa hồ thành một kiện cực kỳ chuyện đơn giản giết chóc thịnh khúc đã tâu vang giữa thiên địa duy r ế t mà thôi chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 776, t giết chóc bắt đầu 27. thần tộc đại k i ế p đến xâm lấn huyền hoàng đại thế giới nơi nào là huyền thiên cơ di vã nghe nói tám mươi tỷ thần tộc tám trăm điểm báo đều có trong truyền thuyết tám mươi tỷ thần tộc chỉ là dò đường tiên phong mà thôi huyền hoàng đại thế giới mặt ngoài từng tòa hải dương toàn bộ đều bị phá hủy từng tòa thượng cổ di tích toàn bộ đều bay lên thậm chí kia cái gì man hoang thần miếu thế mà đều bị triệt để phá diệt tại thần kiếp chi thủy bao phủ dưới không còn tồn tại chớ nói chi là ngày xưa thứ nhất đại đế quốc đại huyền đế quốc các loại hoa lệ thành trì hiện tại cũng biến thành kiếp cho huyền thiên cơ quen thuộc huyền hoàng đại thế giới hãn hải sa mạc thảo nguyên cánh đồng tuyết man hoang rừng rậm nguyên thủy hết thẻ cảnh vật toàn bộ đều bị phá hư không còn tồn tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đến một trận tận thế thanh tẩy không có bị các đại môn phái bắt đi sinh linh toàn diện hủy diệt dĩ vãng tại huyền hoàng đại thế giới bên trong cho dù là ma đạo cự phách giết chóc một trăm triệu sinh linh liền đã sẽ có các loại thai nạn hạ các đại tiên nói đại phái cũng sẽ khởi xướng chiếu thư tiến hành thảo phạt nhưng là hiện tại thành ngàn hơn ngàn vạn tỷ sinh linh đều chết tại thần tộc thần kiếp chi thủy thanh tẩy dưới đây là tận thế giáng lâm thần tộc thế công chi mãnh liệt gọi người khủng bố từng cái khoảng trừng trên nước rậm lớn nhỏ lỗ đen xuất hiện tại huyền hoàng đại thế giới hư giữa không t r ú n g một tôn một tôn tồn tại cường hành liên tiếp vượt qua mà đến đầu tiên xuất hiện chính là mấy tôn thần tiên cảnh giới thánh ma những n à y thánh ma h i ệ n nhiên là thần tộc chế tạo cổ lão ma tộc quân vương khí tức ngốc trệ nhưng cường hoành phải có thể xé rách chư thiên ma diệt nhân gian khí tức truyền ra ngoài cùng lúc đó từng tòa thiên địa ma cửa bị mở ra thiên địa này ma môn quán thông không phải vượt ngoại thiên ma cảnh mà là thần tộc nuôi dưỡng thiên ma chế tạo thiên ma trong vũ trụ liếc mắt tới ngàn tỷ cái song song thời không bên trong toàn bộ đều là thiên ma một tôn cổ xưa mà cường đại thần đế xuất hiện tại huyền thiên cơ trong tầm mắt tôn thần này đế mặt mũi lanh khốc tựa hồ máy móc trên đầu dài một tôn cốt chất quan tựa hồ gà trống trong lòng bàn tay của hắn có màng thịt chín đầu ngón tay mang theo đại thống trị giả khí tức hạo thiên thần đế đến rồi đây là hạo thiên thần đế rất nhiều thần đế nhìn xem tôn thần này đế xuất hiện đều lập tức bay lên phát ra liên tiếp tiếng ca ngợi âm tựa h ồ tôn thần này đế tại trong thần tộc địa vị mười điểm cao mà lại hắn lực lượng cũng căn bản là không có cách phỏng đoán sau đó trong miệng của hắn ngâm sướng ra c h ú c phúc thanh âm một cỗ c h ú c phúc quan điểm khuyết tả hắn ra tràn ngập toàn bộ thần tộc đại quân thậm chí cả toàn bộ huyền hoàng đại thế giới còn có v ư ợ t ngoại tinh không đều là lực lượng c h ú c phúc của hắn chư thần trúc phúc tại trúc phúc quan điểm hát vây dưới vô số thần tộc lực lượng đột nhiên gia tăng gấp một mươi tỷ như một đầu vạn thọ cảnh thần hoàng bắt đầu côn g bạo trọn vẹn so ra mà vượt bất tử thân kia trường sinh thập trọng thần tôn thế mà so ra mà vượt thiên tiên những cái kia thần đế càng là đồng dạng hát ra chư thần c h ú c phúc văn tự chữ viết của thần tộc tràn ngập hướng không trung hư thần giới bên trong vô số cổ lao thần tộc cũng đều ngâm hát lên càng lớn c h ú c phúc quang điểm từ trong đó hát vấy ra mỗi một cái bình thường thần tộc chiến sĩ trên thân đều dài ra giữ tợn cốt thứ kia cốt thứ b ả y biện ra t ử kim nhan s á c giống như con nhím ao giáp huyền thiên cơ mau lui đây là thần tộc hư trong thần giới vô số cổ lao thần đế phát động chư thần c h ú c phúc phạm là nhận c h ú c phúc thần tộc chiến sĩ đều sẽ pháp lực cồn bạo tăng lên gấp mười huy lực chúng ta nhanh chóng lui linh lung tiên tôn cũng biến sắc kia xuất hiện hạo thiên thần đế là một vị huyền tiên h huyền thiên cơ tại cùng linh lung tiên tôn lui lại ở giữa ánh mắt toàn lực mở ra nhìn về phía hư thần giới liền thấy toàn bộ đều là trào lên thần tri lực vô cùng vô tận chư thần quốc độ liên tiếp thành một mảnh rất nhiều cổ lao thần đế thân thể cao lớn tại hư thần giới bên trong ngồi ngay ngắn ngâm sướng ra từng câu thơ ca phát ra c h ú c phúc tri lực không biết bao nhiêu thiên tiên cấp bậc thần tiên cấp bậc thậm chí còn có huyền tiên cùng thần đế phát ra c h ú c phúc tri lực huyết tán ra đến khiến cho thần tộc đại quân cùng t i ê n ma đạt được không cùng luân so gia trì thân thể không thể phá vỡ một đầu bình thường nhất thần tộc chiến sĩ liền liền nói khi đều không thể đem nó phá hủy cái này đến cái tình trạng gì càng có thật nhiều cổ láo thiên ma bay đến xuống tới thủ hộ thần tộc mỗi một vị thần tộc chiến sĩ đều có một trăm ngàn thiên ma vượt quanh ngưng k ế t thành áo giáp hoặc là quấn quanh ở bình khí bên trên vì bọn họ gia tăng lực lượng còn có những cái kia thần tộc thần hoàng thì là hóa thân trở thành đại trận hạch tâm liên tiếp tại ngàn tỷ thần tộc chiến sĩ trung ương liền xem như thiên tiên đều không thương tổn được bọn họ đây là hư trong thần giới một chút cổ lão thần tộc cường già c h ú c phúc lực lượng siêu siêu siêu huyền thiên cơ cùng linh lung tiên tôn đến huyền hoàng đại thế giới chỗ sâu tại cái này chỗ sâu từng tầng từng tầng không gian bên trong khổng lồ bản nguyên chi lực như thủy triều phun trào hướng ngoại đột nhiên s u n g kích ngăn cản lại thần kiếp chi thủy s u n g kích pham là tại huyền hoàng đại thế giới bên trong sinh trưởng ở địa phương tu sĩ tiến vào đại thế giới chỗ sâu tiếp nhận bản nguyên chi lực xung kích đều giống như là thần tộc đạt được chư thần c h ú c phúc tu vi tăng nhiều huyền thiên cơ dù không phải huyền hoàng đại thế giới bên trong thổ sinh thổ t r ư ở n g tu sĩ nhưng hắn có địa hoàng thư tắm rửa tại bản nguyên tri lực bên trong thoải mái có một loại muốn rên rỉ cảm giác càng lợi hại hơn là hắn có được thế giới tri thụ vốn chính là huyền hoàng đại thế giới bên trong trường thành hiện tại tiếp nhận bản nguyên sung kích lập tức liền có một loại cùng huyền hoàng đại thế giới huyết nhục tương liên hương vị tựa hồ thân thể của hắn chính là huyền hoàng đại thế giới huyền thiên cơ cái này huyền hoàng đại thế giới bản nguyên là siêu việt kim tiên tồn tại liền xem như kim tiên trở lên cao thủ đến luyện chế cũng căn bản luyện hóa không được tại thời đại thượng cổ càng là thiên quân đều không thể luyện hóa đáng tiếc hồng mông đạo nhân thượng cổ tam hoàng thế giới chi thụ các loại thủ hộ giả đều biến mất biến mất vẫn lạc vẫn lạc liền biến thành hiện tại tàn tạ bộ dáng linh lung tiên tôn hô hít một hơi c ấ t đạp thực địa lần này thần tộc khí thế hung, hung huyền hoàng đại thế giới cũng không còn tồn tại năm đó h uy nghiêm chỉ sợ là nguy cơ sớm tối nhân hoàng bút lo lắng nói lần này cũng là một cái cơ hội nếu như thần tộc thánh tế toàn bộ đại thế giới xuyên qua đến tiên giới thông đạo chúng ta liền có thể thừa cơ phi thăng tới đạt tiên giới có thể mang theo các loại b ả o bối đây có lẽ là cơ hội duy nhất xích v ê n ma tôn nói đích xác linh lung tiên tôn gật gật đầu thần tộc dạng này luyện hóa xuống dưới qua không được bao lâu một chút tuyệt thế bảo tàng đều sẽ nhao nhao xuất thế nhất là còn không có bị phát hiện phi ê u miệu bảo khố trong đó cũng có pháp bảo cường đại thậm chí là có so sánh huyền tẫn chi môn cường đại tiên khí có thể thu lấy đến đưa đến tiên giới đi tại tiên giới đích thật là có đặt chân tư bản tiên giới mặc dù rộng rãi mênh ông nhưng cạnh tranh chi tàn khốc cũng không phải n g ư ờ i ta đủ khả năng tưởng tượng huyền hoàng đại thế giới là không gánh nổi c i u chi địa liên minh sự t ì n h chúng ta cũng không cần thiết tham dự lần hạo kiếp này chi lớn đã không phải chúng ta tiên giới phía dưới chư thế giới chỗ có thể giải quyết dù là ba nghìn giới liên hợp lại cũng không được đến lúc đó tiên giới tất nhiên sẽ phát ra p h ụ chiếu hiệu lệnh t i ê n giới chư tiên hạ phạm tác chiến cho nên chúng ta trước mắt làm ra chính là tìm được huyền hoàng đại thế giới b ả o khố tăng cường thực lực đánh giết thần tộc chờ đợi thiên giới đại quân giáng lâm huyền thiên cơ chậm rãi mà nói người nói không sai linh lung tiên tôn khẽ gật đầu tựa hồ có chút kinh ngạc huyền thiên cơ có thể có rõ ràng như thế cái nhìn đại cục vậy liền giết ra cái tương lai đi chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 777, t h ầ n tiên 27. chu thiên tinh đấu đại trận đều thiên thần sát đại trận cựu khúc hoàng hạ trận từng toa đại trận bay sắp xuất hiện đến thành trên ngàn mười ngàn tôn cao thủ tọa trấn trong đó quay chung quanh tại huyền thiên cơ quanh mình cùng thần tộc đại quân chém giết mỗi thời mỗi khác đều có vô số thần tộc v ỡ t lạc tại dạng này chém g i ế t bên trong cao thủ bình thường cá nhân lực lượng đã không có tác dụng chỉ có hình thành từng tòa đại trận mới có thể thủ hộ gồm nhiều mặt chém g i ế t cường địch nhưng kinh khủng nhất hay là ngồi ở trung ương huyền thiên cơ huyền thiên cơ bàn tay lớn v ù một cái ở giữa liền có mấy triệu thần tộc đại quân bị đập thành bánh thịt mà huyền thiên cơ phía sau một đoàn lục sắc cái bóng càng làm cho rất nhiều thần đế vì đó dừng bước thế giới chi thụ mầm non bây giờ đã trưởng thành là một tôn đại thụ che trời cây đại thụ này cao đại thượng một triệu bên trong tiến vào tầng mây bên trong vô số bộ dễ đều xâm nhập hư không tựa hồ cùng tiên giới trao đổi cây đại thụ này ngàn tỷ c á n h lá khắp nơi loạn soát như thần phật cánh tay soát tới chỗ đó nơi nào thần tộc liền bắt đầu bạo tạc sau đó nguyên khí bị thu nạp ở trên nhánh cây ngưng tụ thành từng mai từng m a i quả coi như kia hung manh thần kiếp chi thủy cũng rất giống là cái này gốc đại thụ che trời thuốc bổ bị ưu cố hút vào trong đó khiến cho cành lá càng thêm tươi tốt một cỗ tinh thuần linh khí s u n g ra khiến cho huyền thiên cơ càng thêm sinh long h o à n hổ thế giới chi thụ chuyên môn khắc chế thần tộc thần kiếp chi thủy vốn là vô so ác độc kiếp thủy người tu đạo chỉ cần nhiễm phải một điểm nửa điểm toàn bộ hòa tan mà bị thế giới chi thụ hấp thụ sau khi đi vào lại liền có thể hóa vì giữa thiên địa kỳ diệu nhất trường sinh chi thủy cho người tu đạo uống một điểm liền có tu luyện tới trường sinh bí cảnh tăng cơ bị hấp thu thần kiếp chi thủy bắt đầu là hóa thành trời h ạ n gặp mưa về sau càng ngày càng nhiều thế mà biến thành mánh liệt sóng cả trường hạ hạ xuống tới một chút môn phái đệ tử thậm chí là bao phủ tại trong nước mỗi một cái lỗ chân lông đều bị c ư ơ n g ép rót vào loại này nước thánh thần kiếp chi thủy bị thế giới chi thụ chuyển hóa về sau hóa vì một loại kỳ diệu nước thánh điều trị gân cốt tăng cường tu vi diệt s á t tâm ma gột rửa nguyên thần người bình thường đạt được một giọt đều vô so chân quý linh lung tiên tôn triển khai trong cơ thể của mình vũ trụ giữa trời khẽ hấp những n à y nước thánh hóa thành đầu cái thác nước hướng trong cơ thể nàng trong vũ trụ lập tức liền để những cái kia nước thánh toàn bộ biến mất nàng còn chưa đã ngứa đáng tiếc cái này thế giới c h i thụ còn rất yếu nhỏ không so được thời đại thái cổ thời điểm hưng thịnh ngàn tỷ phần có một nếu như là thế giới chân chính c h i thụ kia thần tộc căn bản không dám phát động thần kiếp c h i thủy bởi vì một phát động liền toàn bộ bị hấp thu sau đó hóa thành nước thánh giáng lâm huyền hoàng đại thế giới khiến cho người bình thường đều trở nên lực lớn vô cùng cỏ cây đều biến hóa thành tinh linh yêu quái linh lung tiên tôn nói n ă m đó hồng ngông đạo nhân cùng tam hoàng trị thế thời điểm ta huyền hoàng đại thế giới chính là có thể so tiên giới thứ nhất đại thế giới thiên quân nhiều như chó tiên nhân đi đầy đất dù cho là thần giới cũng không địch lại ta huyền hoàng đại thế giới bây giờ lại luân lạc tới trình độ này cái gì a miêu a cầu cũng dám đến khi phụ huyền tiên h cơ trong lúc nói chuyện thủ hạ không chậm chút nào vận chuyển địa hoàng thư tránh thoát mười vạn đạo đại tiên thuật lại đến khác một nơi giết chết mười đầu thần tiên thần đế thực lực của hắn theo ba mươi ba tạo hóa trí bảo chuyển hóa thành tiên khí mà tăng gọn trước đây không lâu còn tương đương với chín mươi chín tôn thiên tiên mà bây giờ hắn một người có thể chống đỡ ba trăm sáu mươi tôn thiên tiên phải biết một cái bình thường thần tiên cũng chính là mười cái thiên tiên tu vi huyền thiên cơ bây giờ sát thần tiên như giết chó l i ệ n tại hắn diệt mười tôn thần tiên thời khắc một thân ảnh tổng thần cướp chi thủy bên trong bay lên bóng người này vừa xuất hiện liền mang theo không cùng luân so cương manh khí tức như hạo thiên này g á n g lâm nhân gian hết thảy tạ ác hết thảy bốc hơi cương liệt là bóng người này mang theo duy nhất đặc điểm bóng người một trưởng bộ tới hừng hực cương mánh trưởng kình biến hóa thành thương hải tăng điển bao hàm toàn diện thái cổ thần sơn phá không mà ra quần tinh x a đ o ạ tiên nhân nhao nhao khí tức hủy diệt từ trưởng kình bên trong truyền ra ngoài hạo thiên thần đế huyền tiên đại năng nguyên thủy đại la trời huyền tiên cơ không chút do dự lớn trong tay hiện ra cổ p h á c mê ngông h n vĩ ngạn tam thập tam thiên c h i cảnh khắp nơi lộ ra vĩnh hằng tự tại vô kiếp vô khó khăn đại giải thoát khí t ứ c một cái va chạm liền đem hạo thiên thần đế một đòn mánh liệt ngăn lại cùng lúc đó linh lung tiên tôn đã xuất thủ nàng vừa ra tay chính là khủng bố đến cực điểm thiên nguyên một kích nghe đồn rằng thiên nguyên một kích chính là hồng mông đạo nhân t u y ệ t học đã từng một kích ở giữa liền đem tiên giới cho oanh mở đánh g i ế t vô số tiên nhân đồng thời một kích thậm chí đáp lấy thần tộc thủy tổ thánh vương chặt đứt thế giới chi thụ s á t na trọng thương đầu này thần tộc lao thủy tổ linh lung tiên tôn hiện tại thi triển đi ra mặc dù không có đến thiên nguyên một kích đóng đô tứ cực uy lực nhưng lại đối với hạo thiên thần đế lực s á t thương cực lớn ẩm hạo thiên thần đế đầu mi tâm bị một chút xuyên thủng cả người hắn hướng về sau bay lên to lớn một cái thân thể bị đánh t r ú n g bay lên lại có kính quang thiểm nhấp nháy phong bạch vũ đã tới huyền thiên cơ bên người lúc này phong bạch vũ đã tu thành thiên tiên thiên hoàng kính cũng đã luyện chế thành tiên khí tiểu tiểu một cái thiên tiên ta có thể giết chết một trăm ngàn cái thế mà tại trước mặt của ta cũng ngạo như vậy hạo thiên thần đế nhìn hướng phong bạch vũ trên mặt hiện ra í t lợi nhưng là sau đó hắn huyền tiên pháp tắc hơi dòm ngó xem lập tức sát mặt biến cuối cùng kết thúc chư thần hoàng hoàng hôn ngữ khí của hắn đều có một ít đ ứ t quãng tựa hồ là bị hù dọa một tôn huyền tiên, tiên giới đều là không tầm thường đại nhân vật thế mà bị phong bạch vũ dọa nói chuyện đều đức quãng chư thần hoàng hôn phong bạch vũ cả người đột nhiên cùng thiên hoàng kính hợp hai là một đánh ra chư thần hoàng hôn đại s á t chiêu xuất công kích trước hướng hạo thiên thần đế huyền tiên h cơ cùng linh lung tiên tôn nhân hoàng bút cùng nhau xuất thủ trực tiếp chấn áp vị này huyền tiên h thần đế ngươi giám hạo thiên thần đế một bị chấn áp toàn bộ thần tộc đại quân lập tức sôi trào bảy tám tôn huyền tiên h thần đế xuất lĩnh vài tỷ đại quân một lần liền đánh xuống mấy trăm ngàn nói đại tiên thuật huyền thiên cơ lần nữa thôi động địa hoàng thư c h u y ề n di đáng ghét mấy trăm ngàn nói đại tiên thuật rơi xuống cơ hồ đánh tới c ử u l ữ u tri địa nhưng căn bản chưa từng đụng huyền thiên cơ huyền thiên cơ có địa hoàng thư tại huyền hoàng đại thế giới có thể thuấn di đến mặc trò ở chỗ nào hắn cũng không cùng thần tộc đại quân nhất là vượt qua ba vị huyền tiên thần đế cứng đối cứng mà là lớn nhất cường độ sát thương địch nhân sinh lực lớn mạnh mấy thân hấp thu mười tôn thần tiên thần đế lực lượng huyền thiên cơ hậu tích bạc phát đều đột phá đến thần tiên tại phá cánh chỉ giới. Mà khi huyền thiên cơ thăm dò vô cực đại thế giới thời điểm đại thế giới kia một mảnh kim quang lấp lóe vô số tiên khí từ phía trên giới hạ xuống tới vậy mà loáng thoáng đối kháng lấy phô thiên cái địa nhét đầy vũ trụ thần kiếp chi thủy huyền thiên cơ liền biết tiên giới đại nhân vật hai nan thiên quân nhi tử một vị kim tiên cường giả muốn giáng lâm hư thần giới như thế quy mô tiến công vẹn vẹn bằng vào trong thế tục tu sĩ là căn bản là không có cách ngăn cản duy chỉ có có thiên giới hạ xuống đại quân mới có thể cuối cùng chống lại cùng thần tộc liều cùng ngươi chết ta sống thiên giới vô luận như thế nào cũng sẽ không để thần tộc đem huyền hoàng đại thế giới cho thánh tế rơi mở ra thông hướng thiên giới thông đạo khiến cho quy tắc vật mèo nguyên khí tiết lộ toàn bộ đại thế giới đang không ngừng ngỏ ngoại nhận lấy từ phía trên giới rót xuống mênh mông ý chí mà sinh ra sinh mệnh của mình vô cực đại thế giới bản nguyên cũng từ từ hoạt động giống như một cái cung rốn muốn mang thai túi tuyệt thế thiên thai tại vô cực bản nguyên trung ương nhất chỗ sâu một người diện mục nghiễm nhiên cô động m à thành người này ngũ quan mười điểm tinh xảo không thể nói trẻ tuổi hay là giàn u a không ai có thể tính ra g i a tuổi của hắn tới có thể nói hắn giàn u a cũng có thể nói hắn vừa mới sinh ra tại trên đỉnh đầu của hắn một đầu bạch tuyến đại biểu cho chính là thiên địa ở giữa một chút hy vọng sống mà toàn thân của hắn tràn ngập thai nạn khí tức đây là thai nàn thiên quân đặc hữu khí tức huyền thiên cơ nhìn qua thai nàn thiên quân hình thể biết khí chất kia đến tột cùng là thế nào tử người này đang nổi lên là tiên giới ý chí hàng lầm xuống đem vô cực đại thế giới luyện hóa thân thể có thể so một trăm ngàn trăm triệu tinh cầu chi lớn năng lượng ở trong đó co rụt lại thành một đống có thể tưởng tượng đạt được cái này tuyệt thế tiên thai một khi xuất thế sẽ có thế nào uy lực kim tiên a huyền thiên cơ thở dài một hơi chuẩn bị chạy trốn tiên giới một vị kim tiên g á n g lâm cái này huyền hoàng đại thế giới chiến sự liền không có huyền thiên cơ chuyện gì hết t h ả đều giao cho tiên giới đại nhân vật mà hắn muốn làm huyền chạy trốn đương nhiên đang chạy đường trước đó vẫn là phải thừa dịp tiên giới đại nhân vật không có đến xử lý có được huyền hoàng đại thế giới bảo khố mấy vị nhân vật thiên tài dạng này mới hoàn mỹ vô khuyết có đ ị a hoàng thư nơi tay huyền hoàng đại thế giới nơi nào có động tĩnh huyền thiên cơ là nhất thanh nhị sở sau đó h ắ n đạt được hồng vần tiên phủ bồ đề tiên phủ phá quân tiên phủ đều la tiên phủ thánh giả tiên phủ ngũ đại tiên phủ nguyên người có duyên trực tiếp bị huyền tiên h cơ hoặc là giết chết hoặc là h ạ n g p h ủ huyền tiên h cơ xưa nay sẽ không nương tay mà có linh lung tiên tôn nhân hoàng bút cùng phong bạch vũ ba người tướng trợ những thiên tài kia hay là quá yếu dù cho là thần tiên cũng vô dụng đến cuối cùng bảy phủ bên trong huyền thiên cơ được hồng v â n tiên phủ bồ đề tiên phủ thiết huyết tiên phủ đều la tiên phủ phá quân tiên phủ thánh giả tiên phủ cùng thái nguyên tiên phủ một bộ phân bảy đại tiên phủ cơ hồ thu hết về phần ba kho hắn đã được thiên vũ bảo khố mà có huyền thiên cơ sư đệ phương hàn cùng phương hàn đạo lữ di bảo tại được mờ mịt bảo khố hoàng tuyền đ ổ bảo khố ba đại bảo khố thu hết một bí tàng chỉ hồng n ô n g bí tàng tại linh lung tiên tôn trong tay huyền thiên cơ cùng linh lung tiên tôn liên thủ được cơ hồ tất cả bảo tàng làm xong cái này tất cả sự tình huyền thiên cơ phương có tâm tư nhìn về phía sâu trong vũ trụ giờ này khắc này từ nơi vô cùng sâu xa từng cái vũ trụ từng cái trong tinh hà vô số cổ lão tồn tại tu sĩ đều vượt qua thời không chạy tới giống như vô cực đại thế giới vào thời khắc này trở thành người tu đạo trong suy nghĩ thánh địa vũ trụ tuyệt đối trung tâm đột nhiên ẩm ẩm trong thiên địa vũ trụ một tiếng bạo tạc kia vô cực đại thế giới hướng ngoại bành trướng giống như muốn bạo tạc vô số kim quan g càn quét tràn ngập âm nhạc trận trượt thiên giới âm phủ dốc vốn đồng dạng hàng lâm xuống tù và cùng suy pháp chống chấn động m á n h liệt hồng trung đại lữ giống như vũ trụ chi thánh anh sinh ra kia tiên giới đại nhân vật rốt cục hàng lâm xuống vô cực đại thế giới cũng bị cuối cùng luyện hóa trở thành thân thể của hắn linh lung tiên tôn phong b ạ c h vũ huyền thiên cơ bọn người biết chuyện gì xảy ra cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong tràn ngập thần kiếp chi thủy cũng bắt đầu b ư ớ c hơi bọn hắn xa xa nhìn lại căn bản thấy không rõ lắm vô cực đại thế giới xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy thiên giới tinh bích hệ mở ra một cánh cửa vô số thiên giới đại quân tựa hồ tuân r a hạ giới tại kim quang bên trong đối v ớ i khốn huyền hoàng đại thế giới thần tộc triển khai chém giết cùng gây quét hai cỗ dòng lũ đụng vào nhau toàn bộ vũ trụ thành chảy máu sát phạt vũ trụ thật là nhiều thiên tiên còn có hư tiên chân tiên thiên giới bên trong hàng lâm xuống trong đại quân thế mà còn có trường sinh bí cảnh hư tiên chân tiên vô số kể liên hợp lại đến ngàn vạn mà tính đại tiên thuật buộc phát ra đi càn quét một phương đến nơi nào nơi nào thần tộc liền phi hôi yên l ê n d i ệ t bất quá hư thần giới bên trong chuyến ra ngoài thần tộc chiến sĩ lại là càng giết càng nhiều cổ lão thiên ma cũng từ vực ngoại giáng lâm chém giết đại quân tiên liên giới lấy vô cực đại thế giới làm trung tâm một trận thảm liệt chiến đấu bắt đầu hư tiên chân tiên những n à y ở trong thế tục lực lượng đ ỉ n h phong đối với thiên giới đến nói cùng nô lệ không sai biệt nhiều t i ê u hao phải lại nhiều đều không để ý huyền thiên cơ cùng linh lung tiên tôn thấy là trợn mắt hốc m ộ m đây là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng mười triệu hơn một trăm triệu đại tiên thuật không ngừng bộc phát mỗi thời m ô i khác đều có hư tiên chân tiên vẫn lạc thậm chí thiên tiên cũng có thể bị đánh nổ mỗi thời mỗi khắc đều có thi thể vẫn lạc nổi đ ồ n g b ề n giữa không trùng hóa làm huyết nhục bùn não một tôn hư tiên cao thủ tử vong về sau máu tươi đều có thể hóa thành một cái vông dương đại hải hiện tại vô số hư tiên chân tiên vẫn lạc máu nhuộm tinh không vô số máu cùng thi thể cấu thành cái thế đại chiến chân chính hư tiên nhiều như chó chân tiên thiên tiên đi đầy đất đã từng trong mắt đại nhân vật mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn chết mà tại vô cực đại thế giới c h â sâu nhất kim quang chiếu dọi vũ trụ thậm chí muốn oanh kích tiến vào hư thần giới triệt để hủy diệt thần tộc kia cường hoành pháp lực ba động khiến cho huyền thiên cơ toàn thân rút r rẩy đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại hắn cũng cảm giác được mình giống như một đầu tiểu lâu la không cách nào đối kháng tình thế nguy cấp thiên giới đại quân rốt cục hàng lâm xuống đại nhân vật cũng xuất thế huyền thiên cơ cảm khái không thôi chúng ta che giấu ta biết một chỗ có lẽ nhưng để trốn qua lần đại kiếp nạn này đại kiếp qua đi chúng ta liền chủ hoạch phi thăng linh lung tiên tôn tâm tư khẽ động mở miệng lời nói địa phương nào hồng mông b í tảng tốt huyền hoàng đại thế giới chỗ tốt đã đều được nên đến tiên giới cùng thần giới đại chiến chúng ta chờ đợi thời cơ tùy thời phi thăng thiên giới mới là chúng ta sân khấu huyền thiên cơ hai tay biểu thị đồng ý đi thôi linh lung tiên tôn thân thể khẽ động vận chuyển nguyện vọng c h i địa Cùng h u y ề n t h i ê n cơ m ộ t đạo b i ế n mất k h ô n n g gì thấy ữ a c h ư a x o n g còn t i ế p 22. y mươi c 7 í n nguyên thủy thiên quân 27. huyền thiên cơ chạy trốn về phần thần giới cùng tiên giới đại chiến huyền hoàng đại thế giới phải trăng hủy diệt huyền thiên cơ đều mặc kệ hắn cùng linh lung tiên tôn đến hồng nông bí nút bên trong chờ đợi lấy phi thăng thời cơ đến một bên đang chờ đợi một bên đang tu luyện không biết qua bao nhiêu thời gian thần tộc cuối cùng đánh vỡ thiên giới hàng rào huyền thiên cơ chờ đợi thiên địa biến động rốt cục xuất hiện lúc đầu di vãng phi thăng giả không thể mang bất kỳ vật gì phi thăng tiên giới nếu không liền sẽ gặp phải thiên giới xóa bỏ nhưng bây giờ nhân tiên thông đạo ngăn trở không còn huyền thiên cơ liền lén qua đến tiên giới mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ phi thăng tiên giới quả nhiên là một người đắc đạo gà chó lên trời huyền hoàng đại thế giới hồng mông bí tàng chỉ là hồng mông đạo nhân lưu lại bảo vật trăm tỷ tỷ phần có một chân chính hồng mông bí tảng kỳ thật ở thiên giới bọn hắn vừa đến được thiên giới liền nhận hồng mông bí tảng tiếp dẫn sau đó tiến vào trong đó bắt đầu tu luyện huyền thiên cơ rốt cục theo linh lung tiên tôn đến thiên giới hồng mông bí nuốt bên trong hắn mục đích rốt cục hoàn mỹ đã tới hoặc là nói h ắ n tử xuyên việt vĩnh sinh giới bắt đầu liền chờ ngồi linh lung tiên tôn đi nhờ xe mà phải ngồi linh lung tiên tôn đi nhờ xe nhất định phải có cùng linh lung tiên tôn tướng địch nội thực lực còn muốn cùng linh lung tiên tôn giao hảo hai cái điều kiện này huyền thiên cơ đã tới cho nên hắn đi tới hồng nông bí tảng hồng nông bí tảng thực tế là thế gian tốt nhất chỗ tu luyện cái gọi là thần minh thực khí bất tử tại cảnh giới trường sinh cần phải không ngừng hấp thu thuần dương chi khí từ đó tu luyện không ngừng tăng cao tu vi mà tiên nhân cảnh giới cần phải không ngừng hấp thu nguyên thủy chi khí vô số nguyên thủy chi khí ngưng tụ làm từng đầu linh mạch dựa theo đẳng cấp có thể chia làm bốn đẳng cấp i ể u giai linh mạch vương giai linh mạch thánh giai linh mạch thiên mạch mười ngàn đầu linh mạch cấp một cũng so ra kém một đầu vương giai linh mạch kim tiên chỉ có hấp thu vương giai linh mạch nguyên khí mới có thể tấn thăng tổ tiên thánh tiên tấn thăng trí tiên chỉ có hấp thu thánh giai linh mạch trí tiên nghĩ thành liền hoàng giả chỉ có hấp thu thiên mạch nguyên thủy chi khí mà muốn siêu thoát thiên địa tấn thăng thiên quân chỉ có hấp thu v ĩ n h sinh chi khí mà nghĩ muốn thành tựu i tiên vương cũng cần liên tục không ngừng hấp thu v ĩ n h sinh chi khí bất quá ở thiên giới bên trong không có v ĩ n h sinh chi khí tồn tại chỉ có chư thiên thần vật bên trong mới có vĩnh sinh chi khí tồn tại mà một chút trí tôn hoàng giả nghĩ muốn thành t i ể u thiên quân cần phải không ngừng hấp thu thiên địa thần vật từ đó hấp thu trong đó vĩnh sinh chi khí từ đó siêu thoát thiên địa thành t i ể u thiên quân cái này hồng ngông bí tàng bên trong mặc dù không có vĩnh sinh chi khí nhưng lại có vô số cựu giai linh mạch vương giai linh mạch thánh giai linh mạch thậm chí còn có lục đạo thiên mạch thành t i ể u trí tôn hoàng giả nhất định phải nguyên khí lục đạo thiên mạch là khái niệm gì không thể tưởng tượng tài nguyên phải biết vĩnh hằng thiên quân hai nan thiên quân hỗn độn thiên quân lôi đế thiên quân giết chóc thiên quân năm cự đầu chỗ chấp trưởng thiên đình đều chỉ có một đầu thiên mạch mà một cái hồng nông điện liền có sáu đầu thiên mạch dạng này tài phú trực tiếp viễn siêu thiên giới thiên đình mà dạng này tài phú huyền thiên cơ nhưng vô tận sử dụng đây quả thực thoải mái lật trời huyền thiên cơ bắt đầu tu luyện hán vốn là thần tiên cảnh giới mười năm về sau huyền thiên cơ cảm n g ộ đến huyền chi lại huyền chú diệu chi môn nhất cử bước vào huyền tiên cảnh giới ba mươi năm về sau huyền thiên cơ cảm n g ộ đến kim tính bất hủ l ư n g tụ ra phát tắc nhất cử bước vào cảnh giới kim tiên một trăm n ă m về sau huyền thiên cơ cảm n g ộ đến tổ chi chân lý nhất cử bước vào tổ tiên cảnh giới tại thứ hai trăm năm huyền thiên cơ đọc đại lượng thư tịch cảm n g ộ thiên địa huyền bí kỷ nguyên biên hóa nhất cử đem pháp lực quy nguyên thành cựu nguyên tiên cảnh giới tại thứ năm trăm l i n huyền thiên cơ tìm hiểu thấu đáo thánh chi huyền bí thành t ự u thánh tiên cảnh giới tại thứ một n g à n năm huyền thiên cơ bước vào trí tiên cảnh mấy tháng về sau tìm hiểu thấu đáo thiên địa đồng thọ huyền bí bước vào hoàng giả cảnh giới trở thành trí tôn hoàng giả tại thứ m ư ờ i n g à n năm huyền thiên cơ tu luyện tới hoàng giả đình phong khoảng cách thiên quân chỉ có kém một bước tại hồng ngông trong điện tu luyện m ư ờ i n g à n năm huyền thiên cơ từ thần tiên thành trí tôn hoàng giả mà hết thẻ này có một nửa công lao ở chỗ hồng ngông đạo nhân lưu lại hồng ngông điện hồng ngông điện bên trong khắp nơi đều nhét đ ầ y lấy thiên mạch nguyên khí đồng thời loại này thiên mạch nguyên khí là bày biện ra chặt chẽ kết cấu thậm chí so thiên đ ỉ n h thiên mạch càng thêm thuần túy càng thêm t r o n g vát đây là bị tiên vương từng tế luyện thiên mạch cực thích hợp với tu hành tu luyện đến trí tôn hoàng giả đ ỉ n h phong muốn tấn thăng thiên quân cần vĩnh sinh chi khí huyền thiên cơ lấy vạn giới vương đồ hối nói điểm hối nói vĩnh sinh chi khí sau đó h ắ n đột phá thiên quân nguyên thủy thiên quân tu luyện tới thiên quân cảnh giới cái này hồng m ô n g điện rất nhiều huyền diệu bắt đầu chân chính phát huy đạt được tuyệt thế uy lực tới vừa thăng cấp nguyên thủy thiên quân huyền thiên cơ điều khiển tòa này hồng m ô n g điện trên cơ bản có thể quét ngang tất cả thiên quân hồng m ô n g điện là hồng m ô n g đạo nhân chế tạo điện đường một vị tiên vương phòng ở vậy nên cường đại c ỡ nào lái hồng m ô n g điện huyền thiên cơ bắt đầu càn quét thiên giới thứ nhất một mươi nghìn một năm huyền thiên cơ là một cái kỷ nguyên tu vi thứ nhất một mươi nghìn ba năm huyền thiên cơ là ba cái kỷ nguyên tu vi thứ nhất mười ngàn không một trăm năm huyền thiên cơ tu vi đến mười lăm cái kỷ nguyên hắn bắt đầu sông giới thượng giới cái gì là giới thượng giới giới thượng giới chính là khoảng cách vĩnh sinh môn gần nhất địa phương vĩnh sinh môn tại tiên giới không ngừng di động tới rất khó bị nắm chặt hành tích cho dù là tiên vương cũng không thể chỉ có tại kỷ nguyên kết thúc thời khắc vĩnh sinh môn sẽ tạm thời dừng lại hình thành giới thượng giới tu sĩ、si、nhưng tiến vào bên trong nhưng mà không có mười lăm cái kỷ nguyên tu vi căn bản khó mà tiếp cận vĩnh sinh môn sẽ chỉ bị vô biên áp lực chèn ép thiên quân thân thể hủy d i ệ t đại đạo hủy d i ệ t mà không có mười cái kỷ nguyên tu vi căn bản khó mà tiến vào giới thượng giới chỉ vì thực lực nếu là quá thấp sẽ chỉ bị vĩnh sinh môn phụ cận đản sinh một ít m a thú thần thú ăn hết thiên quân là thiên tri quân vương tại chư thiên vạn giới cũng là đỉnh cấp cường giả thế nhưng là tại giới thượng giới chỉ là một ít m a thú một chút thần thú đồ ăn mà thôi cũng chính là nói không có mà huyền thiên cơ mười lăm cái kỷ nguyên tu vi có đi giới thượng giới tư cách huyền thiên cơ vẫn như cũ lái hồng mông điện hướng giới thượng giới mà đi cái này đại điện quá kiên cố chỉ cần đem cấm pháp kích hoạt bất kỳ cái gì thiên quân đều có thể diệt đi dĩ vang tuế nguyện bên trong h ắ n chính là lái hồng mông điện diệt giết một người rồi một người thiên quân tăng c ư ờ n g mình thực lực. Cảm thụ ự lực. c Cảm t h được tọa độ biến hóa huyền thiên cơ hướng về giới thượng giới đi đến một vòng tiên giới mặt trời thiêu lốt lên chiếu sáng tiên giới c h ắ p nơi nơi hẻo lánh giờ này k h ắ c này huyền thiên cơ lại xuất hiện thiên giới không trùng một cái thần bí vị trí điểm tiếp tục hướng bên trên đi tới càng đi trên bầu trời đi khí lưu càng ngày càng cồn bạo đến cuối cùng thậm chí ngay cả thiên quân đều muốn bị đập vỡ vụn cũng muốn triệt để vỡ nát tiếp tục phi thăng cồn phong cuối cùng đều biến thành một mảnh hốt mang ngay cả liệt nhật đều không thể nhìn thấy trên không chạm trời dưới không chạm đất hoàn toàn bản thân bị lạc lối phương hướng đều không thể phân rõ tựa hồ ở vào một mảnh hỗn độn bên trong thiên địa chưa mở cảnh tượng bốn phía từng đạo cồn phong phảng phất từng trôi sắc bén thần đao cắt không ngừng l o ạ r a đao mang có thể đủ cắt thiên quân dạng n à y khu vực đại đa số thiên quân cũng không có thể đi lên nơi này là vô tận hỗn độn khí lưu không cảm giác được bất kỳ khí tức gì như có lẽ đã rời đi tiến giới tiếp tục hướng bên trên đi khả năng mê thất tại vô tận hỗn độn khí lưu bên trong huyền thiên cơ phóng nhãn nhìn về phía không trung vẫn như c ũ là vô cùng vô tận hôn mang căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì giới thượng giới khí tức hắn lấy tiểu túc mệnh thuật đến suy tính rốt cuộc tìm được giới thượng giới tung tích hắn thân thể khẽ động xuyên qua đi vào sau một khắc xuất hiện tại một nơi kỳ quái nơi này tựa hồ là một vị d i ệ n khác non xanh nước biếc nguyên khí dồi dào từng tòa nguy nga cự sơn đứng vững giữa bầu trời kia cũng có liệt nhật tại chiếu sáng tựa hồ là một cái khác tiên giới không hẳn là so tiên giới càng cường đại hơn nơi này không trung tràn ngập vĩnh sinh chi khí giới thượng giới đến chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 780, nguyên thủy tiên vương 27. giới thượng giới kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại nơi này khắp nơi là vĩnh sinh chi khí dựng dục vô số bảo tàng là tu hành thánh địa ở đây tu luyện thành tựu hoàng giả tựa như ăn cơm uống nước dễ dàng thành tựu thiên quân cũng là độ khó không lớn ở thiên giới thành tựu thiên quân cần vĩnh sinh chi khí mà vĩnh sinh chi khí gần như không thể gặp huyền thiên cơ cũng là vì cái này một bình cảnh trực tiếp vận dụng hối đoái công năng mới đánh vỡ bình cảnh thành tựu thiên quân nhưng ở đây vĩnh sinh chi khí chính là hàng thông thường khắp nơi đều là chỉ tiếc chính là giới thượng giới cũng cực kỳ nguy hiểm thiên quân phía dưới đều là sâu kiến mà thiên quân tiến vào bên trong cũng là cất bước khó khăn tùy tiện một con dã thú liền có thể nuốt mất một cái thiên quân cái gọi là thiên tri quân vương tại giới thượng giới chỉ là sâu kiến chỉ có mười cái kỷ nguyên trở lên thiên quân mới có thể tương đối sống an toàn d ầ m d ầ m d ầ m huyền thiên cơ lái hồng nông điện đánh g i ế t không ít dã thú mà trên đường đi thu hoạch to lớn tại trong tiên giới một chút cực kỳ chân quý giá trị vô số linh vật ở đây tiện tay có thể thấy đây là bất hủ thân thiết bất hủ thân thiết là thượng đẳng thần vật có bất hủ chi lực có thể ngăn cản thiên địa phá diệt chi lực là sáng lập thánh phẩm tiên khí chủ yếu vật liệu một trong đây là thái hư t h ầ n thiết cũng là luyện chế thánh phẩm tiên khí vật liệu một trong đây là chu tiên c h i môn cũng là chế tạo thánh phẩm tiên khí vật liệu một trong đây là huyền hoàng quả trí tiên sau khi ăn vào lập tức có thể thành t i ể u trí tôn hoàng giả cái này là sinh mệnh c h i thạch ẩn chứa vô hạn sinh cơ có thể trợ giúp một chút thiên quân kéo dài tuổi thọ theo đường đi trước tiến vào kiến thức đến bảo vật càng ngày càng nhiều chỉ là vẹn vẹn ba ngày luyện chế một kiện thánh phẩm tiên khí vật liệu liền đầy đủ giới thượng giới không hổ tài nguyên phong phú bảo vật đông đảo cũng nên luyện chế một thanh thánh phẩm tiên khí liền gọi là nguyên thủy thánh kiếm đi huyền thiên cơ trong lòng suy t ư nói một kiện thánh phẩm tiên khí không có chủ nhân thao túng cũng có thể phát ra một vị thiên quân chiến lược nếu là bị một chút cường đại thiên quân t h ì triển mà ra uy lực càng là tăng lên mấy lần mà lại l u tam tam kiếm. một kiếm nơi tay thiên hạ ta có một đường sông sáo hắn kiến thức không ít nhân vật cái gì vu chi thiên quân âm dương chi chủ sắt na chi chủ đa bảo thiên quân chín ngày huyền nữ cản khôn chi chủ ở trong đó chỉ có cản khôn chi chủ mới khiến cho huyền thiên cơ dâng lên một tia hào hứng còn lại đều không chịu nổi một k ích lấy hắn mười lăm cái kỷ nguyên tu vi cũng chỉ có cùng là mười lăm cái kỷ nguyên danh sưng giới thượng giới đệ nhất cao thủ cản khôn chi chủ mới có thể ngăn cản đương nhiên huyền thiên cơ vẫn chưa cùng cản khôn chi chủ chém giết huyền thiên cơ ngồi hồng mông điện công năng quá lợi hại ai cũng không đánh tan được mà cản khôn chi chủ quá cẩn thận từng ly từng tí vừa có gió thổi cỏ lay trực tiếp chạy trốn đối với m ộ ư ơ i năm cái kỷ nguyên tu sĩ đến nói trời đất bao la không hơn được sinh mệnh của mình chỉ cần mình tồn tại cái gì đều có thể vứt bỏ không có như trước kia thôi động hồng mông điện đánh g i ế t chiến vương thiên quân hoàng phủ thiên quân như vậy đánh g i ế t càng không tri chủ thậm chí đều không có đọ sức một phen cái này khiến huyền thiên cơ hơi có chút tiếc nuối hán tại giới thượng giới vô địch về sau liền đi một nơi tiên vương chiến trường vùng này pháp tác càng thêm hỗn loạn pháp tác càng thêm cuồng bạo vô số pháp tác động chạm hình thành từng cái sát phạt c ả m bẫy trong đó càng là ẩn chứa một chút tiên vương sát phạt chinh chiến ý niệm tiên vương chiến trường là rất nhiều tiên vương đã từng chiến đấu qua địa phương nơi này cũng là tiên vương phân mộ có một ít tiên vương thọ nguyên s ắ p hết cũng sẽ lại tới đây tại vĩnh sinh môn phía trước tính toạ ý đồ đột phá sinh tử nhưng là sau đó hóa thành bụi bẩm bất quá cường đại toán niệm lại di lưu lại tại thật lâu tuế y nguyệt một chút cường đại tiên vương lẫn nhau chinh chiến một chút tiên vương vẫn lạc tại trong đó Mà một chút tiên vương sau khi xuống, hóa thành cực mạnh ma niệm, thành chút tiên cực khi hóa vương ngã xuống, sau du đối á cái cái, cái, cái, cái n lấn sĩ. Tại tiên vương trong chiến trường, tiềm tu lấy siêu việt 15 cái kỷ nguyên, đến nguyên cứng g giết Tại tiềm siêu việt đại giả. chết một chút tu tu thậm tuyệt chí xâm lấy sĩ. kỷ kỷ đ bọn hắn mà nói tiên giới tranh đoạt các tộc tranh đấu đã khó mà hấp dẫn bọn hắn chỉ có vĩnh hy vọng sống sót chỉ có vĩnh sinh môn mới là mê người nhất đối với tiên vương mà nói thiên giới hay là quá vì yếu ớt chịu không được bọn hắn chiến đấu rất nhiều tiên vương tranh đấu lúc không dám ở tiên giới tranh đấu rất sợ chiến đấu dư ba hủy diệt tiên giới khi đó bọn hắn bọn hậu bối đồ đ ệ đồ tôn nhóm nhưng không có chỗ ở mà là rất có ăn ý khắp nơi tiên vương chiến trường bên trong chém giết nghe đồn rằng tiên vương chiến trường đã không thuộc về phiến thiên địa này vũ trụ rất nhiều năm không có hủy diệt mục nát tại mỗi một cái kỷ nguyên thiên địa đại phá diệt tiến đến hết thể tất cả đều sẽ bị phá hủy thiên giới giới thượng giới về sau đều sẽ biến hóa thành từng cái hoàn toàn mới vị diện nhưng là cái này tiên vương chiến trường là vĩnh sinh môn nguyên khí tiết lộ một bộ phân tương đương với vĩnh sinh môn một bộ phân cơ hồ sẽ không hủy diệt ẩm ẩm huyền thiên cơ thân thể vừa mới một bước vào tiên vương chiến trường lập tức vô cùng vô tận phong bạo liền tập kích đi qua từng đạo phong bạo phát ra quỷ khóc thần hào thanh âm va chạm ở trên người hán mỗi một lần phong bạo còn tới tương đương với mười cái kỷ nguyên tu vi thiên quân đỉnh phong ra sức một kích trừ huyền thiên cơ dạng này biến thái tồn tại không có mấy người có thể đủ chịu được hán tại tiên vương chiến trường tiếp tục tầm bảo nhiều lần hán gặp nguy cơ sinh tử kém chút chết đi chỉ bất quá hay là hóa giải mỗi một lần kiếp nạn đều là một lần cơ duyên huyền thiên cơ không chết thành tu vi liền bắt đầu tăng trưởng mười sáu cái kỷ nguyên mười bảy cái kỷ nguyên mười tám cái kỷ nguyên đến cuối cùng chư thiên vạn giới thành h ắ n hậu hoa viên từng có lúc vĩnh sinh giới thiên quân nhiều như chó mà tiên vương cũng có mấy tôn khi đó cho dù là mười chín cái kỷ nguyên cường giả cũng không dám bắn vọt tiên vương chỉ vì cái khác tiên vương không cho phép thế giới cứ như vậy lớn tài nguyên cứ như vậy nhiều dám bắn vọt tiên vương trước hết g i ế t lại nói ngày xưa liền có chúng tiên vương vây công nguyên thủy ma chủ đem vị này lực lượng lớn nhất ma chủ trực tiếp xử lý đã từng thần tộc thủy tổ thánh vương ngồi hồng mông đạo nhân tại vĩnh sinh môn t r ư ớ c bế quan t ĩ n h toạc trực tiếp công kích huyền hoàng đại thế giới giết mười chín cái kỷ nguyên luân hồi đạo nhân cùng bản nguyên đạo nhân huyền hoàng đại thế giới chỉ cần một cái tiên vương liền đủ rồi không cần ba cái chỉ cần có đột phá tiên vương khí vận cùng tư chất chúng tiên vương liền sẽ liên hợp lại giết chết chuẩn tiên vương người nhưng bây giờ thiên vương không gặp bị vĩnh sinh môn cho quan sinh hoạt là tươi đẹp như vậy huyền thiên cơ dễ như trở bàn tay bước vào tiên vương cảnh giới nguyên thủy tiên vương chưa xong còn tiếp、22. chương bảy trăm tám mươi mốt vĩnh sinh môn bên trong hai mươi bảy huyền thiên cơ xung kích tiên vương cảnh giới thoải mái mà đột phá như uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản không có một tia khó khăn chắc trở toàn bộ chư thiên vạn giới hắn cử thế vô địch mà tất cả tiên vương lại bị quan tiến vào vĩnh sinh môn bên trong hắn xung kích tiên vương cảnh giới không có người nào đến đây vây rết huyền thiên cơ liền như vậy dễ dàng thành tựu tiên vương cảnh giới chư thiên vạn giới không có một tia bí ẩn có thể nói mà lúc này cái gọi là hoa thiên đô phương hàn đều chỉ là mấy cái kỷ nguyên thiên quân mà thôi hắn một cái tay liền có thể nghiền ép bất quá huyền thiên cơ cũng không có đi nghiền ép mà là đi vĩnh sinh môn hắn muốn thu phục vĩnh sinh môn từng có lúc vĩnh sinh môn có chủ nhân là vận mệnh thiên tôn c ũ n g chưa hợp nói hồng quân đạo tổ luận đạo vô thượng tồn tại tự tay chế tạo kiện thần khí này từng có lúc vĩnh sinh môn có khí linh là phương hàn vô số đời kết trước lúc kia vĩnh sinh môn là vật có chủ rất đoạt. khó cấp、đoạn. nhưng theo vĩnh sinh môn khí linh rời đi vĩnh sinh môn trở thành vật vô chủ có thể nói nếu là vĩnh sinh môn có khí linh tồn tại huyền thiên cơ chưa hẳn có thể trưởng khống vĩnh sinh môn thế nhưng là theo khí linh rời đi nhất là bước vào tiên vương cảnh giới một khắc này huyền thiên cơ đã có nắm giữ khả năng nắm giữ khả năng ở chỗ vạn giới vương đồ lúc này tiên vương cảnh giới huyền thiên cơ đã hoàn chỉnh nắm giữ kiện thần khí này biết kiện thần khí này bản chất cũng không tại vĩnh sinh môn phía dưới hắn dĩ vãng bản thân nhìn thấy chỉ là vạn giới vương đổ một góc của băng sơn huyền thiên cơ như dĩ vãng những cái kia cổ lao tiên vương cũng tiến vào vĩnh sinh môn dĩ vãng tiên vương ý đồ tiến vào vĩnh sinh môn bên trong ý đồ chúa tể cánh cửa này lại lập tức bị vĩnh sinh môn chỗ giam giữ từng cái bị cầm tù lên như là bị giam giữ rốt cuộc phòng tối bên trong không được ra ngoài mà huyền thiên cơ đỉnh đầu vạn giới vương đổ dạo chơi mà đi cũng tiến vào vĩnh sinh môn vĩnh sinh môn bên trong là từ vô cùng vô tận từ vĩnh sinh chi khí ngưng tụ thành tinh bích hệ tựa như tổ hỏng tại những cái kia tổ hong tổ hong trong mắt phong ấn có từng cái cường hành o khí t ứ c không hề nghi ngờ những cái kia khí tức là từng cái tiên vương mà nghiêm khắc đến nói những này vĩnh sinh chi khí tạo thành tinh bích hệ không phải vĩnh sinh môn nội bộ mà là vĩnh sinh môn cánh cửa không có sai những tiên vương kia xông vào vĩnh sinh môn bên trong cũng không có chân chính tiến vào liền phong ấn tại cánh cửa phía trên Có chi vạn giới vương đổ phát ra vô vĩnh lượng thần quang, sinh giới đổ đem phát hết thể ra khởi í luyện hóa h mà đi. k nguyên tiên vương chân lý tiên vương tạo hóa tiên vương thần thoại lão nhân thứ nguyên tiên vương chính khí tiên vương chân linh tiên vương vô sử tiên vương tuyên cổ tiên vương hồng nông đạo nhân hồng hoàng tổ lòng thế gian tự tại vương phật thủy tổ thánh vương nguyên thủy c h i chủ từng cái tiên vương đều bị phong tỏa tại từng cái ố nhỏ tự ở trong bất quá huyền thiên cơ cũng không có, có tâm tư để ý tới bọn hắn đương nhiên nguyên thủy chi chủ ngoại trừ cùng là nguyên thủy chú định chỉ có một cái có thể sống huyền thiên cơ sống nguyên thủy chi chủ tự nhiên chết rồi hắn bước qua vĩnh sinh môn cánh cửa bên trong triệt triệt để để tiến vào vĩnh sinh môn nội bộ vĩnh sinh môn nội bộ là một cái vô so gian phòng cực lớn trên đó viết vận mệnh cùng bà chữ to quả nhiên vĩnh sinh môn là vận mệnh thiên tôn chối l u y ệ n chế nắm giữ cái này vận mệnh cùng liền tương đương nắm giữ vĩnh sinh môn đầu mối huyền thiên cơ cất bước mà vào Có được cung, có thể thấy được vận mệnh trong cùng, có một vô、so、to mệnh chương vận vô lớn so bên à n đọc sách, phía t r v i ế trong lấy từng cái chữ lớn. từng Thật nhiều chữ cổ. Tháng, Tức, t nhiều Vương, Hoàng, Hầu. Tức. bên cái chữ chữ cổ. Hầu, huyền thiên nhìn một cái liền thấy kia trên b à n sách có khoảng chừng mấy ngàn mai chữ cổ trong đó có trong truyền thuyết vương hoàng h ầ u những này cường hoành kiểu chữ bị một đám nhỏ yếu chữ cổ vây quanh chúng tinh phủ nguyệt những chữ cổ này tính cách độc lập từng cái đều có linh tính tựa hồ là một đám tiêu sái tiên tôn vô thượng cao thủ những chữ cổ này huyền thiên cơ nhìn chật chật tán thưởng bọn hắn nếu là có thể thoát đi ra ngoài khả năng hồi lâu sau liền sẽ chuyển đời làm người không lâu sau đó thành vì một số cường hoành thiên quân thậm chí là tiên vương trong truyền thuyết nguyên thủy ma chủ chính là từ vĩnh sinh môn bên trong phun ra một chữ ma chuyển đời làm người cuối cùng thành tựu một đời tiên vương ma vu vương c h i vương cũng là từ vĩnh sinh môn bên trong phun ra một cái vu chữ chuyển đời l à một đời tiên sinh tổ trong, bên vương. Hồng hoang tổ long, cũng vĩnh môn là phàm u chuyển n long long, ra một cái long chữ, chuyển thế t cái chữ, h vì n h tựu ộ t t đời i ê nhân vương. văn Đồng dạng là văn tự, cũng có 4, 6, cùng là tự, có á c Một phàm h n viết xuống thư pháp một mao không đáng thế nhưng là một cái nhà thư pháp viết xuống thư pháp đáng tiền đến cực điểm mà thư thánh vương hy trì, liêu công quyền nhan thật khanh cùng viết xuống thư pháp đáng giá ngàn vàng nếu là từ di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong đào được giáp cốt văn c à n g là có tiền mà không mua được giờ phút này huyền thiên cơ là tiên vương tùy tiện viết kế tiếp m à bảo giá trị chân quý vô so nếu là chuyển thế thành người thì cực dễ dàng tu luyện tu thành thiên quân mà vĩnh sinh môn tùy ý phun ra một chút văn tự có thể dẫn tới tiên vương cấp đoạn tiên nhân liều mạng huyền thiên cơ suy nghĩ ở giữa những cái kia chữ lớn như vương hoằng hầu tức người thấy người sống tiến vào lập tức giống giận một đám tiểu đệ trực tiếp truy sát mà đến trong đó lực lượng cường đại tương đương với m ộ ư ơ i cái kỷ nguyên thiên quân lực lượng yếu nhỏ một chút thì là tương đương với bốn năm cái kỷ nguyên thiên quân bọn hắn cùng nhau công kích mà tới nhưng huyền thiên cơ không cần suy nghĩ chỉ là một vươn tay ra liền đem bọn hắn tất cả công kích tùy tiện phá vỡ mà từng cái chữ lớn nhao nhao bị tóm trong n g a y mắt huyền thiên cơ lại nhiều ba cái kỷ nguyên tu vi đến ba mươi năm kỷ nguyên khủng bố tu vi hai mươi cái kỷ nguyên tu vi liền xưng là thiên vương huyền thiên cơ lấy vạn giới vương đồ đánh nổ nguyên thủy ma chủ cướp đoạt hắn một thân tu vi đạt tới ba mươi ba cái kỷ nguyên mà bây giờ hắn đạt tới ba mươi lăm kỷ nguyên tu vi hắn bàn tay lớn vỗ một cái lại đem một chữ đạo trộm trong tay hơi nhất luyện hóa lại tăng thêm năm cái kỷ nguyên tu vi cái này đạo chữ là tất cả chữ cổ tổng cương cường đại nhất hắn nắm giữ nói hắn liền trên con đường lớn hắn hôm nay bốn mươi kỷ nguyên tu vi tam sinh thạch lúc này tại vĩnh sinh môn chỗ sâu h u y ề n thiên cơ nhìn thấy một kiện bảo vật cái kia bảo vật là một cái khoảng chừng hơn một trăm i triệu hành tinh lớn nhỏ tảng đá cái này trên tảng đá nhộn nhạo tam sinh khí tước kiếp trước kiếp này kiếp sau tam sinh hợp một tỉnh lại hết thẻ đủ loại tam sinh thạch thế mà là một khối tam sinh thạch nhớ năm đó nguyên thủy c h i chủ thu hoạch được tam sinh thạch luyện chế thành thần vật danh xương chư thiên đệ nhất thần khí không có người làm gì được hiện tại so với nó lớn gấp một ư ơ i tam sinh thạch xuất hiện tại huyền thiên cơ trước mặt nếu như bị huyền thiên cơ luyện hóa nàng đến cùng sẽ cường hoành đến cảnh giới gì thu huyền thiên cơ lấy bốn mươi kỷ nguyên tri lực một thanh liền bắt lấy tam sinh thạch mặc cho cái này tam sinh thạch như thế nào xuyên tạc thời gian nhân quả huyền thiên cơ từ đầu đến cuối vĩnh hằng tự tại không bị h ắ n chỗ khác bất quá nếu là huyền thiên cơ thôi động vật này có thể trực tiếp đem một cái tiên vương đánh về đến ấu niên sâu kiến thời kỳ trực tiếp giết chết tam sinh thạch có thể đem người đánh về khi còn bé vô thượng thần vật huyền thiên cơ trong thân thể hơi một dung hợp tam sinh thạch tầm mắt của hắn đột nhiên biến hóa trông thấy một đầu vốn không tồn tại sông con sông này là dòng sông vận mệnh tại trong tầm mắt của hắn vô số tu sĩ mệnh cách hội tụ vào một chỗ hình thành khổng lồ vận mệnh trường hạ từ quá khứ diễn sinh mà ra thông hướng không biết không có khởi nguyên cũng không có, có kết thúc phân ra vô số nhánh sông vô số nhánh sông tùy thời đang biến hóa không cách nào trường khống không cách nào suy đoán mà giờ khắc này huyền thiên cơ đứng tại dòng sông vận mệnh bên trên tâm ý khẽ động liền có bị ngạn chi cầu cao cao bắc tại dòng sông vận mệnh chấn áp dòng sông vận mệnh siêu việt vận mệnh đứng tại bị ngạn chi trên cầu huyền thiên cơ tựa hồ có thể nhìn rõ vận mệnh hướng chạy không rơi vào vận mệnh trường hà siêu thoát tại bên ngoài số mệnh chân chính làm được mệnh ta do ta không do trời giờ phút này huyền thiên cơ chân chính nhảy ra vận mệnh trường hà thành tựu đại la lúc này đại mệnh vận thuật cũng đối huyền thiên cơ mất đi tác dụng chỉ vì huyền thiên cơ không tại vận mệnh bên trong kia là thế giới c h i thụ một khi thành t i ể u đại la huyền thiên cơ vô hỉ vô bi một bên nhìn lại chỉ thấy tại một góc khác bên trong mọc ra một cây đại thụ sợi dễ đâm trong hư không không ngừng hấp thu các loại năng lượng mà lá cây không ngừng hấp thu các loại nguyên khí không ngừng tư dưỡng tự thân trên xuống hình thành từng cái vị diện từng cái tiểu thế giới rõ ràng chính là thế giới c h i thụ chỉ là cái này một cái thế giới c h i thụ khí thế cường hành xa xa siêu việt hắn thế giới kia tri thụ huyền thiên cơ có loại cảm giác thế giới này chi thụ mới là chính bản mới là nguyên thủy phiên bản mà hắn thậm chí là huyền hoàng đại thế giới nguyên thủy nhất thế giới kia chi thụ chỉ là giảm bất bản mà thôi trong truyền thuyết huyền hoàng đại thế giới thế giới kia chi thụ là vĩnh sinh môn bên trong lưu truyền ra một cái hạn giống tại kinh lịch vô số tuế nguyệt về sau không ngừng trưởng thành đại thụ che trời có loại tử tự nhiên có cái gọi là mẫu thụ huyền thiên cơ hít sâu một hơi thản nhiên nói thì ra là thế nguyên lai、like、cái này cây mới là mẫu thụ nó phía trên mọc r a hạt giống lưu truyền đến vĩnh sinh môn bên ngoài mới trưởng thành thế giới c h i thụ vung tay lên thế giới c h i thụ không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng biến thành ba thước lớn nhỏ dung luyện đến trong linh hồn tại vĩnh sinh môn bên trong huyền thiên cơ thu hoạch to lớn đạt được vô số bảo vật nhưng chỉ có hai kiện hấp dẫn nhất người một là thế giới c h i thụ hai là tam sinh thạch được tam sinh thạch huyền thiên cơ nhảy ra dòng sông vận mệnh được thế giới tri thụ c ó t h ể thu nạp ư t h i ê n linh khí, có thể hóa có g i ả y t r lẫn t h Huyền thiên ủ c ơ lúc này, c h â n c h í n h cường đ ạ i vô sự、so, t h i ê n vạn giới, k h ô n người g có t hai ể định. h c ư xong còn t ế p 22. mươi n vĩnh g 782, s n h sự t ì n huyền kết. 27. h thiên cơ đạt được thế giới t r í thụ lại đã vượt ra vận mệnh tại cái này vĩnh sinh giới hắn bây giờ có thể nói là đệ nhất nhân hắn nhìn về phía vận mệnh c u n g chỗ sâu quyết tâm đem vận mệnh cung đầu mối luyện hóa triệt để nhưng ngay tại hắn bắt đầu luyện hóa thời điểm một đạo bàng bạc ý niệm xuất hiện cùng lúc đó một đạo sâu xuyên qua hiện trong tương lai vận mệnh trường hà cọ rửa mà đến tựa hồ là muốn đem huyền thiên cơ cọ rửa tiến vào vô biên vận mệnh trường hà bên trong đánh r ứ t cảnh giới của h ắ n huyền thiên cơ không chút nghĩ ngợi trực tiếp tế ra vạn giới vương đồ cái này thân khí tại bây giờ huyền thiên cơ trong tay hóa thành một cái thuyền bị ngạn chi chu bị ngạn chi chu tại dòng sông vận mệnh bên trên đi lại bảo vệ h ắ n không có đắm chìm xuống dưới vô tận vận mệnh dòng sông vận mệnh toàn bộ cuốn lên hóa thành một cái mơ hồ bóng người một quyền đánh ra chính là vô cùng vô tận vận mệnh c h i lực tựa hồ tại cái này vô cùng vô tận vận mệnh c h i lực dưới phàm là vi phạm vận mệnh chắc chắn hủy diệt nguyên thủy đại la trời huyền thiên cơ dỗi bàn tay một cái vô biên vô hạn thế giới bị hắn nhờ trong tay nguyên thủy chi khí tràn ngập dung nạp thế gian mọi loại đại đạo đem tất cả vận mệnh c h i lực nhất cử thôn phệ hóa giải huyền thiên cơ tại luyện hóa vĩnh sinh một lúc tựa hồ là gặp nguyên chủ nhân vận mệnh thiên tôn một tia tinh thần lạc ấn chỉ có triệt để tiêu trừ cái này một tinh thần lạc ấn hắn mới có thể hoàn toàn nắm giữ vĩnh sinh môn cái này cũng là nằm trong dự liệu sự tình huyền thiên cơ sớm đã biết được không có khả năng không đánh mà thắng liền thu lấy cái này một thần khí trên đời nào có chuyện tốt như vậy cái này một kích chiến chính là mười ngày mười đêm mười ngày mười đêm kích chiến vĩnh sinh môn phía trước bị phong ấn từng cái tiên vương chỉ cảm thấy thiên địa đang run run y chỉ cảm thấy trong tâm linh vô tận sợ hãi thật đáng sợ thế gian này lại có kinh khủng như vậy tồn tại đối mặt như thế mãnh liệt chiến đấu tiên vương chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi vĩnh sinh môn phía dưới hết thẻ tiên vương đều là run dế dầm dầm dầm hai đạo quang mang tán đi phân biệt vẩy xuống hướng hai phe một phương vì huyền thiên cơ trên thân nhiều mấy chỗ vết thương máu tươi dẫn ra ngoài còn bên kia thì là vận mệnh thiên tôn một k i a tinh thần lạc hấn cũng tinh thần heo rút cơ hồ bị đánh xuyên cái này một trong trường chiến đấu lưỡng bại câu thương ai cũng khó có thể áp đảo đối phương đến đại la cảnh giới này ai cũng cơ hồ d é t không chết hay trong n g á y mắt lớn hơn nữa thương thế cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu bạo huyền thiên cơ đột nhiên quắt to một tiếng trong tay vạn giới vương đ ổ vô hạn khuyết trương mà đi đem tôn này hư ảnh bao khỏa trong đó lập tức nổ tung ra đạo nhân ảnh kia lập tức biến mất không thấy gì nữa mà trong hư không ngầm trộm nghe phải một cái y ê u ớt tiếng thở dài hồng quân vạn giới vương đồ tự bạo tôn này làm bạn huyền thiên cơ tất cả xuyên qua đường xá thần khí rốt cục hoàn thành sứ mạng của nó quang vinh tự bạo huyền thiên cơ một điểm đáng tiếc đều không có cảm giác được ngược lại có một tia tự tại vạn giới vương đồ tự bạo rốt cục khiến cho hắn triệt triệt để, để tự do không còn thụ từ nơi sâu xa hồng quân đạo nhân bài bố mặc dù vạn giới vương đồ một mực đối huyền thiên cơ có lợi nhưng kiện thần khí này bản thân tồn tại tựa hô một mực tại nhắc nhở huyền thiên cơ hắn chỉ là một con cờ mà bây giờ cùng vận mệnh thiên tôn tranh chấp đã được vĩnh sinh môn lại từ quân cờ biến thành kỳ thủ huyền thiên cơ thu lợi cực lớn đương nhiên cái này cũng có thể chỉ là vận mệnh thiên tôn lại một cái tính toán tính toán hồng quân đạo tổ ngươi để người cướp ta luyện chế pháp bảo ta liền phá hư con cờ của ngươi để quân cờ rời đi ngươi nắm giữ nhưng vô luận như thế nào huyền thiên cơ thành kẻ thu lợi khứ trừ vận mệnh thiên tôn một kia là cấn vĩnh sinh môn rất nhanh bị huyền thiên cơ luyện hóa luyện hóa trong chấp nhóm này huyền thiên cơ liền biết từ nay về sau h ắ n chính là cái này vĩnh sinh môn chủ nhân vĩnh sinh môn tỷ tỷ đại thế giới một cái đại thế giới tỷ tỷ tinh cầu một cái tinh cầu tỷ tỷ sinh linh tất cả tất cả đều trong lòng bàn tay của h ắ n hồng ngông tạo hóa khởi nguyên chân lý hỗn độn giết chóc vĩnh hằng hai nạn ngũ hành âm dương vận mệnh nhân quả nguyện vọng hết thảy hết thảy huyền thiên cơ đều nắm giữ hán chính là đại đạo tri vương hắn chính là trên đại đạo vô thượng tồn tại hắn l u ô n xuất phát tùy hắn có thể khinh nhờn đại đạo để thủy chi nói như như lửa nóng rực mà để hỏa chi đạo như hàn như băng khốc hàn hắn là chúng thần chi thần hắn là vạn vật chi mẫu thiên vương không đủ sức mà hắn không gì làm không được huyền thiên cơ vĩ nạn g hình thể lớn không thể đo đếm được một bước phóng ra đến hồng mông điện bên trong há miệng ra thanh âm cuồn cuộn ta lấy chư thần chi danh nghĩa hạ xuống trúc phúc trí tuệ của ngươi như minh châu hồng ánh òng long long vô số chúc phúc thần quang từ trong thân thể của hắn phát tảng hắn ra vũ hoa môn tất cả cao thủ đạt được hắn g i a trì toàn thân bị gật rửa lập tức ánh mắt bên trong lóe ra giác n g ộ ánh sáng ta lấy chư thần chi danh nghĩa ban thưởng các ngươi lấy chúc phúc hồng thần quang lần nữa biến đổi vô số đệ tử toàn thân đều mông lung bên trên một tầng lóng ánh không có tạp chất làng da so ngọc còn trượt còn cứng rắn hơn giống như không r i à n h c h i thân ta lấy chư thần chi danh nghĩa q u á n chú các ngươi lấy chúc phúc linh hồn của các ngươi như thương k h u n g che đậy thế gian long h ổ phong vân thiểm điện côn bạo xuất hiện tại hồng m ô n g điện bên trong tất cả đệ tử ý chí của bọn hắn linh hồn vô hạn mở rộng cùng tình không mịt mùng kết hợp với nhau linh hồn có một loại nhét đầy vũ trụ cảm giác ta chính là chư thần chúc phúc từ ta ban cho các ngươi như thiên đạo chiến giả không đâu địch nổi huyền thiên cơ tiếp tục nói phát ra to đến cực điểm thanh âm hết thể mọi người nhìn thấy hắn cao lớn h ì n thể cũng bắt đầu quỳ l ạ n huyền thiên cơ trong lúc nói chuyện từng cái đệ tử đột phá thiên quân mà linh lung tiên tôn cái này nguyên hồng mông điện chủ nhân tu vi qua trong dây lát từ một cái kỷ nguyên đạt tới năm cái kỷ nguyên trong mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi huyền thiên cơ mỉm cười bao quát chúng sinh tiếp tục mở miệng lời nói ta phải vĩnh sinh lúc hết thẻ chư thiên một trăm n g à n trăm triệu hạt bụi nhỏ chi chúng sinh n i ệ m danh hiệu ta đều được tự tại vô cực vô lượng ta phải vĩnh sinh lúc không gian thời gian quá khứ tương lai huyền ế t thẻ tinh thần nát thành trong tên ta, chúng sinh, đủ đọc đ loại lượng lòng bùi bằng số ề phải phải nhập vĩnh sinh. Ta phải vĩnh sinh lúc, hết thẻ không nhập thế ở giữa. Hết thẻ chúng sinh, không nhận h ngoại giữa. ngoại ăn mòn. Ta lúc, đạo, đạo ở u thiên cơ lại mấy lời nói ra linh lung tiên tôn tu vi trực tiếp từ năm cái kỷ nguyên phi thăng tới hai mươi cái kỷ nguyên mà phương thanh tuyết lúc đầu ở thiên i ê n giới đột nhiên đến hồng mông điện bên trong tu vi của nàng cũng đến hai mươi cái kỷ nguyên huyền thiên cơ ngươi phương thanh tuyết ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kẻ tin ta phải vĩnh sinh huyền thiên cơ cười ha h a nhìn về phía phương thanh tuyết thanh tuyết sư muội ngươi liền lưu lại đi huyền thiên cơ n ô n xuất p h á p thủy phương thanh tuyết tự nhiên lưu lại lại không phải bị ép mà là tự nguyện tạo hóa khởi nguyên thủy tổ thứ nguyên các ngươi những người này nhưng nguyện thần phủ huyền thiên cơ lại đến vĩnh sinh môn trước nhàn nhạt đánh giá mấy vị tiên vương từng có lúc những n à y tiên vương giết hắn như dẫm chết một con kiến mà bây giờ bị giết những n à y tiên vương chỉ ở chỉ trong một chiêu sáng nghe đạo tích chết cũng có thể ta nguyện đi theo nguyên thủy đại nhân tạo hóa tiên vương túi đầu nguyện đi theo nguyên thủy đại nhân cái khác tiên vương nào có không đáp ứng lý lẽ từng cái tiên vương trực tiếp đầu hàng lựa chọn đầu nhập huyền thiên cơ kẻ yếu thần phục với c ư ờ n g giả chính là thế gian chân lý mà những n à y tiên vương trời đất bao la tính mạng của mình lớn nhất đầu nhập tự nhiên rất bình thường rất tốt hiện tại chúng ta đi một cái thế giới giải quyết chút vấn đề nhỏ huyền thiên cơ ánh mắt nhìn về phía giả thiên giới khoan thai nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 783, lại về giả thiên 27. có thần từ phương xa t ớ i quên cả trời đất một đạo vĩnh sinh môn phá vỡ vô tận hỗn độn không gian thời gian từ vĩnh sinh giới giáng lâm giả thiên mà kẹp giá lâm lấy vĩnh sinh môn là nguyên thủy tiên vương huyền thiên cơ đến hắn trình độ này g i a thiên giới toàn bộ đại giới tối t â m ý thức căn bản không làm gì được hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyền thiên cơ từ vô tận hỗn độn bên trong xuất hiện lập tức tiến vào cựu thiên thập đ ị a huyền thiên cơ khí tức vẫn chưa phóng thích nhưng toàn bộ g i a thiên giới tất cả sinh trưởng ở địa phương sinh linh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ kịch liệt bất an tựa hồ có vô cùng kinh khủng tồn tại giáng lâm thế gian già thiên a ta lại đến rồi huyền thiên cơ thân thể khẽ nhúc ních cũng đã đến tam thập tam thiên thiên đ ỉ n h phía trên đạo hữu đến rồi huyền thiên cơ bản tôn phá quan mà ra h ắ n quanh mình là vô biên tiên khí tràn ngập tựa hồ cấu thành một cái ba mươi ba thiên tiên l i n h giới trong tiên l i n h giới tiên trung tiên tháp tiên đỉnh tạo thế chân vạc trấn áp thiên thu v ạ n cổ cộng đồng duy trì lấy cái này một thế giới vĩnh sinh giới sự t ì n h đã cũng làm xử lý cái này g i ả thiên giới một chút thực sự huyền thiên cơ phân thân tay cầm vĩnh sinh môn lạnh nhạt lời nói bây giờ đường thành tiên tức sắp mở ra các đại cấm địa trí tôn ngao ngoe muốn động đạo hưu đến vội vặn các đại cấm khu trí tôn tại bây giờ ngươi trong mắt của ta không chịu nổi một kích ngược lại là dọc theo dòng sông thời gian đi ngược dòng nước vài cái nhân vật mới khiến cho ta dâng lên một chút hứng thú huyền thiên cơ ánh mắt xuyên thấu qua vô tận thời gian thẳng nhìn thấy loạn cổ niên đại tiên cổ niên đại đôi mắt có chút sáng lên lập tức lạnh nhạt lên tiếng thuận ta thì sống nghịch ta thì chết để thiên đình phát hạ chiếu thư khiến các đại cấm khu túi đầu xưng ơ thần nếu như không tử trực tiếp hòa đi chuyện nơi đây không cần thiết kéo dài quá lâu lẽ ra như thế một thạch kích thích ngàn trọng sóng thiên đình c h i chủ huyền thiên cơ lời này vừa nói ra miệng vàng lời ngọc toàn bộ bắt đầu thậm chí c ử u thiên thập địa tất cả tu sĩ đều h ã i nhiên biến s á c thiên đình là khái niệm gì có một tôn đại đế chuẩn đế số tôn tinh binh cường tướng nhiều vô số kể thời đại này đại địa c h i chủ dù cho là các vòng cấm cổ tộc đều phải cho thiên đình mặt m ũ i cho tới nay thiên đình cùng vòng cấm đều bình an vô sự dường như lẫn nhau có bận tâm mà bây giờ đường thành tiên mở ra sắp đến lại có thiên đình c h i chủ phát hạ như thế phụ chiếu là muốn cùng các đại cấm địa khai chiến rồi sao cái này thật sự là để người khó hiểu cùng một thời gian từng cái vòng cấm phát ra cường ngạnh hô ứng không phục đến chiến đã như vậy vậy liền diệt đi vạn chúng chú mục phía dưới huyền thiên cơ tùy ý chọn một cái cấm địa bảy đại cấm khu chi một luân hồi biển luân hồi biển nổi màu bạc giống như là vô tận tinh hà bông xuống dốc thành ung dương thật rộng lớn không có giới hạn ngân hải mênh mông vô bờ so toàn bộ đông hoang còn lớn hơn thế nhưng là ngày thường nhưng căn bản không nhìn thấy nó dấu vết hiển nhiên nơi này thành một thế giới khác chỉ có lối ra tương liên tại b ắ c đầu khu vực sóng lớn màu bạc quấn lên như một cỗ bão kim loại đánh tới huyền thiền cơ đạp sóng mà đi tất cả sóng biển dưới chân hắn đều tách ra khó mà ngăn cản bước tiến của hắn cho dù là trí tôn pháp tắc cũng không được bị tùy ý phá vỡ thiên đình c h i chủ n g ư ơ i cuồng vọng thượng thiên bằng một mình ngươi cũng muốn san bằng luân hồi biển sao loại thanh âm này truyền khắp đông hoang chấn động thiên hạ trí tôn nổi giận để người run rẩy thế nhân phải sợ hãi lần này tựa hồ thật phải có một trận chiến đấu mà cũng không phải là ăn ý cân bằng luân hồi biển sâu chỗ là một gốc to lớn cổ thụ cao vút trong lây một cái lại một cái cung điện hùng vi kiến tạo tại trên cành cây xem ra rất mộng ảo bất quá này cây sớm đã chết héo bây giờ không có chỉ có chùi l ù i chặt cây tại phía trên đỉnh cây cổ thụ này không còn là cổ kiến trúc mà là một ngọn núi to lớn mà cao lớn treo tại trên tán cây trấn áp luân hồi biển hỗn đ ộ n khí rủ xuống nơi đó huyết khí ba động như biển có một tôn thân ảnh sớm đã xuất hiện ở trên đỉnh núi đây là một người trung niên nam tử ủng có một mái tóc đen sì mà con mắt thì là ngân sắc sắc bén kiếp người luân hồi biển trí tôn quân triền m i ề n trí tôn một cái tiểu nhỏ đến tôn hòa cũng liền hòa ta đây là mớn giết gà doa khỉ huyền thiên cơ lạnh nhạt lên tiếng lời nói rơi xuống đất hóa thành khôn cùng sắc cơ một mảnh kim qua thiết mã trực tiếp thẳng hướng luân hồi biện trí tôn yếu tiểu chết huyền thiên cơ nói ba chữ thứ một chữ ra khỏi miệng quân triền miên trí tôn đột nhiên cảm giác được vô cùng suy yếu tựa hồ mình sinh cơ tại trong c h ư ớ c mắt tiêu hao thành trên ngàn mười ngàn lần kém một chút liền ngã xuống dậy không nổi chữ thứ hai lối ra quân t r i ể n miên trí tôn thân ảnh trong lúc đó co lại tiểu vô số lần mà pháp lực của hắn đạo hạnh cũng một nháy mắt rút lại vô số chữ thứ ba lối ra ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ cái này chữ chết mới ra không trung lập tức vang dội quỷ khóc thần hào thanh âm không trung dưới lên huyết vũ cái này huyết vũ thế mà mang theo khí tức t h á n h khiết không phải tà ác khí tức tựa hồ là hiện ra tử vong chính là thiên địa vạn vật kết cục trí tôn kết cục người cường đại cỡ nào cho dù là trí tôn cũng muốn tử vong giữa thiên địa không người vĩnh sinh a tiếng kêu rên liên hồi tại cái này khí tức tử vong bao phủ phía dưới quân triền miên trí tôn cơ hồ là không dám tin vào hai mắt của mình nhiễm phải t ử khí hơi thở hắn căn bản là không có cách tự kiềm chế cơ hồ liền muốn hóa đạo thêm nhanh huyền thiên cơ lại nói ra hai chữ một cỗ lực lượng thời gian bao phủ quân triền miên trí tôn trong n g á y mắt tiếp theo một tỷ năm bỗng nhiên mà qua quân triền miên trí tôn chết chết ngay cả cho đều không thừa hạ. trò ngay đều dù là quân triển miên trí tôn vốn là chín thiên tôn một trong tiêu giao thiên tôn tung hoành thần thoại thời đại đánh đâu tháng đó danh sưng muốn đánh vỡ thời gian hỏi bất hủ m u ố n chứng trường sinh khai sáng bí chữ hành cử thế vô song danh sưng đạp tiến vào thời gian lĩnh vực có thể cải biến tuế y n g u y ệ t phản l a o hoàn đồng gia tăng vô lượng thọ nguyên nhưng gặp huyền thiên cơ một tỷ năm thời gian gia tốc h ắ n chẳng phải là cái gì cứ như vậy chết đi huyền thiên cơ n ô n xuất pháp thủy quan i Thiên ề n chiến chủ huyền t một c kiến đồng dạng nói chết mọi ộ t trí tôn. vị Quan chiến m người chớ không hít một hơi lanh khí vị này thiên đình c h i chủ bế quan nhiều năm lại cường hoành đến trình độ này quan chiến các vị trí tôn các ngươi đều đi ra đi hướng bản tọa thần phục các ngươi có thể sống huyền thiên cơ tiện tay nói chết một vị trí tôn vẫn chưa đủ ánh mắt nhìn về phía bất tử sơn thần cư ơ n g tiên lăng thái sơ cổ mỏ mấy cái cấm địa nhàn nhạt, nhạt lời nói hắn rõ ràng là muốn lấy lực lượng một người thu phục hoặc là san bằng tất cả cấm địa đây đã là chúng người thường không thể lý giải hành vi cơ hồ dọa sợ cựu thiên thập địa mọi người nhất là thiên đình dù cho là diệp phàm hắc hoàng long mã đoạn đ ứ c những này huyền thiên cơ đệ tử hoặc là các thần tử cũng cơ hồ nghe sụp đổ một người hướng tất cả trí tôn khai chiến tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tiểu bối ngươi cuồng vọng rốt cục một trận trầm mặc về sau từng cái trí tôn nhao nhao xuất thế liên thủ giết chết huyền thiên cơ chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương bảy trăm tám mươi bốn giết hai mươi bảy huyền thiên cơ giết chết tiêu giao thiên tôn dẹp t ê n luân hồi biển xóa tên một vòng cấm lại hướng những cấm địa khác khiêu khích cuối cùng khiến cho các đại cấm khu trí tôn nổi giận nhất cử xuất thế liên thủ lại diệt huyền thiên cơ thần minh khí tức buộc phát ra loạn thiên động địa hạo đạn càng khôn càng quét ngàn tỷ bên trong tiên lăng một vùng đất cổ bí ẩn tương truyền nơi này có châu tiên xưa nay bao nhiêu anh kiệt xâm nhập đi vào đều như bùn ngưu nhập hải cho tới bây giờ đều là có tiến vào vô gia nơi này có gò đất lớn có bia đá tất cả đều cao lớn vô so hư hư thực thực một cái lại một cái mộ cổ là đông hoang hung hiểm nhất tuyệt địa một trong ngay thường nơi này một phái hoang vu cơ hồ đều nghe không được động tĩnh to lớn mộ phần tinh mịch sinh vật gì đều không có thế nhưng là bây giờ khu vực trung tâm lại có ánh sáng ngốt trời dẫn ra ba mươi ba tầng trời tiên lăng bên trong đi ra một cái sinh linh bị thanh huy bao phủ nhìn không ra hắn chân hình nhưng chỉ luận huyết khí có một không hai đương đại tràn ra như vậy một sợi liền để phụ cận đại hoang vỡ nát đó căn bản không giống như là một cái trả giá to lớn đại giới đến bây giờ đã sắp mục nát tồn tại hắn y nguyên cái thế cường đại tại thế gian này giới có vô địch đại thế ngay trong nháy mắt này quỷ khóc thần hào thiên địa run rẩy chúng thần đều giống như sợ hãi trong nhân thế này một hồi huyết vũ mưa như c h ú t nước một hồi thần hoa giận phun trong huyết quang p h n g ánh cánh hoa bay múa quỷ dị tới cực điểm phương viên mấy triệu bên trong toàn bộ sinh linh đông đảo tu sĩ ai cũng run rẩy tiên lăng bên trong tồn tại chắp hai tay sau lưng một bước phóng ra dưới chân xuất hiện một đầu tiền quang đại đạo quán thông hướng cựu thiên tri thượng tại trong nháy mắt ở giữa đi tới huyền thiên cơ trước mặt lạnh lùng nhìn nhau một bên khác bất tử sơn bên trong khí sung đầu n g h ê u một cái toàn thân đều bị màu đen giáp trụ nơi bao bọc trí cường giả xuất hiện sương mù ra thân khủng đố ngập trời c ư ờ i ở một đầu to lớn thần hổ phía trên này hổ toàn thân lân giáp dày đặc không phải da mau l ớ p loe đáng sợ kim loại sáng bóng h u n g diễm ngập trời bất tử sơn trí tôn tại bất tử sơn trí tôn trong tay nắm lấy một cây đại kích đen nhánh uy nghiêm có thể ép nước chư thiên có thể vỡ nát ngàn tỷ tinh thần đây là từ long văn hắc kim đúc thành đại kích lười dao chỗ sáng như tuyết khủng bố c h ấ n thế vị này trí tôn cũng ra tay cầm đại kích cưới ở to lớn thần hổ bên trên tiên quang bạo tạc trực tiếp liền đến huyền thiên cơ trước mắt ngao giống bắc vực c h i địa thái sơ cổ mỏ bên trong tiên quang bay múa tinh hà rủ xuống mênh mông khôn cùng để nơi đó muôn hình vạn trạng trấn kinh vạn cổ một đầu kỳ lân xuất thế to lớn vô so nó dài đến cũng không biết mấy chục nghìn bên trong toàn thân có vẻ chi chít giống như là tiền kim đúc thành lóe ra l à m tử sắc quan g mang nó là từ thái sơ cổ mỏ bên trong trực tiếp bước ra đến quân lâm trong vũ trụ uy áp cựu thiên thập địa phảng phất có thể để ba ngàn đại thế giới nháy mắt sụp đổ đây là một tôn trí cao vô thượng sinh linh xương sọ nơi đó trùm sáng trùng thiên kia là hắn chính quả chứng minh nó đã từng là một vị hoàng đạo trí tôn làm sao có thể kỳ lân cổ hoàng còn sống đã qua mấy triệu hắn tức liền trở thành hoàng đạo cao thủ cũng không thể sống đến bây giờ a hắn là làm sao làm được cổ chi đại đế không đều là tọa hóa sao hắn vậy mà sống mấy triệu năm đánh vỡ lẽ thường cả thế gian c h ấ n kinh cũng không biết có bao nhiêu người đang chăm chú há to miệng sau đó gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi quá mức không chân thực để rất nhiều da đầu đều run lên kỳ lân cổ hoàng xuất thế hắn còn sống tin tức này chấn động bắt đầu truyền khắp thiên hạ sau đó lại nhanh chóng lan tràn hướng sâu trong vũ trụ kết quả này để chư thiên mười ngàn vực đều run rẩy đã từng một đời trí tôn uy áp cựu thiên thập địa thống ngự vũ trụ bắt hoang những nơi đi qua vạn linh thần phục trải qua năm tháng dài đằng đắng sau nó lại nghịch thiên trở về sự xuất hiện của hắn cùng hai vị cổ đại trí tôn xuất thế có ý nghĩa khác biệt lần thứ nhất chân thật nhất hướng trong nhân thế chứng thực đã từng cổ hoàng có người còn chưa chết ý nghĩa này quá lớn đem phá vỡ rất nhiều người trong ý nghĩ cố hữu nhận biết mà tại cách đó không xa lại có bốn người đến mấy đại sinh mệnh vòng cấm đều có cổ đại trí tôn xuất thế đi tới nơi đây bao vây huyền thiên cơ huyền thiên cơ một tiếng lời nói rơi xuống đến bảy vị trí tôn không có bất kỳ cái gì nhiều dư lời nói trực tiếp mở giết bảy đại trí tôn hợp lại cùng nhau thật là người tiên mỗi người đều đứng ở một mảnh tinh vũ bên trong bị từng t r à n g từng t r à n g tinh hà lượn lờ mỗi người đều là người thống trị của vũ trụ bọn hắn đang lợi dụng đại pháp lực cùng người khác cách xa nhau một kiếm dẹp thiên h o à n vũ đến từ tiên lăng tồn tại hiển lộ chân thân là một cái lao đạo nhân hét lớn một tiếng vang vọng vân tiêu hắn toàn thân đều đang phát sáng hỗn độn khí bị đánh tan lộ ra một chương màu đồng cổ khuôn mặt tiếng như kim trung sợi tóc sám trắng đạo bao cổ xưa vậy mà thật là thần thoại thời đại cổ y ỉa tinh vực bắt đầu bên trong có rất nhiều đại trận nhưng chiếu d g i tiên lộ phụ cận hết thảy vương ngoại cũng không biết có bao nhiêu người đang chăm chú tất cả đều tại mật thiết nhìn chằm chằm lúc này có người lên tiếng kinh hô tràn ngập vẻ chấn động nói trang phục như thế kia thật là thần thoại thời đại cách xa nhau xa như vậy hắn làm thế nào sống sót chư thiên mười ngàn vực vô tận truyền thừa đến một trăm nghìn chủng tộc có cực kỳ cổ xưa lưu lại qua sán lạn đạo thống cũng từng khai quật qua thần thoại thời đại di tích hiểu rõ rất nhiều luật bí bây giờ thiên đình c h i chủ mời đấu vòng cấm trí tôn toàn vũ trụ cường giả cơ hồ đều đến tự nhiên có người cảm thấy được cái gì thanh tiên kiếm kia cực giống trong truyền thuyết thần thoại trường sinh kiếm chẳng lẽ nói là vị kia cổ thiên tôn sống sót rồi có một vị lao giáo tổ rung động nói không sai là hắn là khai sáng giả tự bí trường sinh thiên tôn hắn vậy mà không chết như thế tháng năm dài đằng đăng quá khứ hắn còn ở trong nhân thế mọi người triệt để kinh tiếc cái này cỡ nào a kinh người thần thoại thời đại khoảng cách bây giờ thật là quá xa xôi so với thái cổ hoàng phục sinh cùng xuất hiện càng để cho người không thể lý giải trường sinh thiên tôn hắn tất nhiên là vượt ngang thần thoại thời đại thời đại thái cổ thời đại h o a n g cổ một mực sống đến bây giờ hắn trải qua đế tôn bất tử thiên hoàng thần hoàng n g o n nhân đại đế vô thủy đại đế thời đại cho tới bây giờ đều chưa từng chân chính diệt vong cái này khiến rất nhiều người đều kinh hãi dùng mình bảy đại bên trong cấm địa sinh mệnh đều là một thứ gì dạng tồn tại quá mức khủng bố vượt qua mọi người lý giải là cũng chỉ có hắn khai sáng giả tự bí tại trường sinh bí thuật hiểu rõ đến cực điểm người mới có thể vượt qua như thế tháng năm dài đằng đắng phải trả cái giá nặng nề từ kia xa xôi thời đại phong ân đến hôm nay trường sinh thiên tôn xuất thế vì cựu bí một trong người khai sáng hắn vẫn tồn tại như cũ chưa từng triệt để tiêu vong chấn kinh nhân gian giới dòng sông vận mệnh đối mặt trường sinh thiên tôn tiên kiếm trí mạng một giết cùng cái khác sáu thiên tôn vây công huyền thiên cơ g i ớ i chân hiện ra một dòng sông hắn tại trên sông bao quát chúng sinh tựa như cao cao tại thượng thiên đế mà dưới chân hắn đ ạ p trên một cây cầu lớn cái này cây cầu lớn chỉ là một cái bóng mờ thế nhưng lại nâng lên huyền thiên cơ để hắn không đến nỗi rơi vào dưới sông theo cái này một con sông lớn xuất hiện ra thiên giới chúng sinh chỉ cảm thấy vô biên áp lực rất nhiều tu sĩ xem xét hướng cái này một dòng sông lập tức cảm thấy hai mắt phát đau nhức nước mắt rầm rầm chạy xuống chỉ có một ít đỉnh cấp cường giả mới có tư cách nhìn cái này một dòng sông dài diện mục thật sự chỉ là nhìn thấy cái này một dòng sông dài về sau càng nhiều hơn chính là e ngại cái này một dòng sông tên là dòng sông vận mệnh dòng sông vận mệnh vừa hiện hiện bảy đại trí tôn tất cả công kích toàn bộ rơi vào trong nước sông không có một đạo có thể công kích đến huyền thiên cơ bảy đại trí tôn thần sắc đồng thời ngưng trọng lên lần thứ nhất cảm thấy khó giải quyết mệnh ta do ta không do trời lúc này bất tử sơn trí tôn hét lớn một tiếng Tiếp tục quanh sát m à đi. Ông ngong ngong. không lần Thư nữa run ẩm lúc đại trí tôn đồng loạt ra tay nhân quả chi vong vỡ vụn thế nhưng là rất nhanh lại là hồi phục nguyên dạng không ngừng chém tan lại là không ngừng ngưng tụ ồ ồ ồ huyền thiên cơ vây tay một cái một cái cự đại bản quay xuất hiện hung hăng hướng bất tử sơn trí tôn nện xuống luân hồi chi bản luân hồi chi bản biến thành một vệ ánh sáng điểm s u n g kích mà xuống đánh vào bất tử sơn trí tôn trên thân chỉ một chút vị này trí tôn liền bị luân hồi chi lực đánh thân thể vỡ vụn m á u tươi chảy ngang tại nó dư sáu vị trí tôn hoảng sợ ánh mắt bên trong vị này bất tử sơn trí tôn sau một khác bị luân hồi chi lực đánh thành một con chó không sai chính là một con chó một con sống sờ sờ chó không có bất luận cái gì pháp lực đạo hạnh chỉ có ánh mắt cửu hận chăm chú chừng mắt huyền thiên cơ huyền thiên cơ vung tay lên vị này bất tử sơn trí tôn liền triệt để hôi phi yên diệt tất cả trí tôn tê cả ra đầu chưa xong con tiếp 22. i m ư chương 785, quét dọn vòng cấm 27. m một vị trí tôn bị đánh thành chó không phải giả chó mà là thật chó trong vũ trụ tất cả cường giả hãi nhiên thất sắc thậm chí vây công huyền thiên cơ mấy vị trí tôn cũng tê cả ra đầu bọn hắn làm sao cũng không chịu nhận lúc trước bọn hắn một vị chiến hữu c ư như vậy biến thành chó chỉ ôm n g ô n gọi g hai tiếng liền bị g i ế t luân hồi chi lực thế gian này lại có luân hồi vì cái gì ta không biết đến từ tiên lăng lão đạo nhân thần sắc rung động tựa hồ là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình sau một khắc Hắn cùng còn lại năm vị trí tôn giống to huy động đế khí tiến hành công phạt đánh về phía huyền thiên cơ hắn muốn nhìn thấy luân hồi phải biết chân tướng của sự thật từng cái tiểu tinh thần trực tiếp nổ tung hóa thành bột mịn tất cả đều tại không cùng l u â n so ba động dưới hủy diệt nam đi giết huyền thiên cơ đứng thẳng ở vận mệnh trường hà phía trên cũng không n ú p đ í c h chỉ là nhàn nhạt mở miệng lập tức ở giữa từng đạo đạo t ắ t hiện lên khóa chặt sáu vị trí tôn sáu vị trí tôn trong một c h ư ớ c mắt chỉ cảm thấy trong thân thể ngũ hành hỗn loạn toàn bộ thân hình tựa như lòng trời lở đất sinh mệnh bản nguyên không khỏi tán loạn đáng ghét đây là loạn ngũ hành chi thuật ngũ hành diễn hóa vạn vật thiên hạ sinh linh đông đảo chẳng lẽ từ ngũ hành chi lực cấu thành ngũ hành hài hòa tốc độ tu luyện nhanh mà ngũ hành hỗn loạn nhẹ thì là trọng thương nặng thì là v ỡ n lạc ở đây lục đại trí tôn tự nhiên không phải người bình thường vật nhao nhao thi triển tuyệt học chống cự lại cái này một đợt sung kích khu khu cụ trường sinh thiên tôn khỏe miệng ho ra một ngụm máu tươi thân thể thụ một chút vết thương nhẹ âm dương dết huyền thiên cơ mở miệng lần nữa lời nói lập tức một cô âm dương c h i lực càn quét lục đại trí tôn âm dương nhị khí là tạo dựng vạn vật cơ sở một trong chúng sinh trên thân đều có âm dương nhị khí chỉ là theo huyền thiên cơ lời nói rơi xuống vô tận âm dương c h i lực của tới ở đây lục đại trí tôn thể nội âm dương nhị khí cũng theo đó hôn loạn cả lên lần này lại có hai vị trí tôn bị thương từng cái trí tôn nhao nhao đánh ra bản thân đại đạo bảo hộ lấy thân thể mới tránh thoát âm dương chi lực lúc ở giữa giết o n g long long lại có một cỗ thật lớn lực lượng thời gian c u ố n tới quét ngang hướng lục đại trí tôn tuế nguyệt thúc người lão một cái sát na một trăm nghìn năm ở đây trí tôn chỉ cảm thấy tuổi thọ tại kịch liệt tiêu hao đạo hạnh đang trôi qua tựa như đầu ngón tay hạt cát muốn nắm chặt cũng cầm không được à à à. một cái trí tôn không cẩn thận để lực lượng thời gian cận thân nhanh chóng già yếu từ trung niên bộ d á n g biến thành lão niên cuối cùng biến thành nhất cử xương khô một vị trí tôn vẫn lạc lực lượng thời gian khủng bố như thế hết thảy hết thảy khó mà n g ă n cản cái khác năm vị trí tôn lúc này đã vô lực tiến công nhao nhao đánh ra bản thân đại đạo thành một cái s á c rùa đen ý đồ đem lực lượng thời gian ngăn cách mở đại đạo bất hủ mà thân thể của bọn hắn rất dễ mục nát chỉ cần có một tia tiếp xúc bọn hắn liền sẽ chết không có chỗ t r ô n không ở giữa giết huyền thiên cơ ngôn xuất pháp thủy lại có từng đạo không gian gợn sóng cuốn tới tựa như hồ nước hình thành gợn sóng chỉ là mỗi một đạo gợn sóng bên trong đều là ẩn chứa không gian lực xoắn ẩn chứa không gian hủy diệt chi lực mỗi một đạo gợn sóng đều là ẩn chứa khả năng hủy thiên diệt đ ị a n ẩm ẩm vô số đế binh đánh thẳng vào vô số thần thông bảo hộ vô số pháp thuật thi triển mà ra hết thảy phảng phất là mờ ảo hết thể phảng phất là thủy triều phung trào lại có một vị trí tôn bị công phá phòng ngự bị lực lượng thời gian đoạt đi thọ nguyên vẫn diệt ở trong đó t r ờ i người nam suy giết ô ô ô ô ô từng đạo cuồng phong nổi lên trong gió ẩn chứa thiên nhân ngũ suy lực đạo kia là có thể để cho chúng sinh ô chọc khí tức kia là có thể để cho chúng sinh suy vong khí tức kia là đại biểu cho tiên vương xuống dốc khí tức kia là để một cái đại thế giới vô cùng đại thế giới khí tức hủy diệt cho dù là tiên nhân chân chính đều sẽ vẫn lạc tại thiên nhân ngũ suy phía dưới huống chi là không thành t i ề n trí tôn trong n g á y mắt còn sót lại tứ đại trí tôn chỉ cảm thấy trên thân mệch nhọc bất lực một tia khí kình cũng dùng không r a tựa như là trong thế tục những người phản tục kia bị bệnh đồng dạng già yếu hơn rất nhiều theo thiên nhân ngũ suy ăn mòn bốn vị trí tôn từ lao da da biến thành thái lao da da thật d à i tóc trắng thật d à i sởi dâu toàn thân tản da mục nát suy bại hương vị so với thế giới p h ả m tục tên ăn mày còn thúi hơn gấp m ộ ư ơ i sinh mệnh c h i hỏa sắp tàn lụi tựa hồ sẽ chết đi Cấp. Số. Giết. Huyền thiên cơ chữ. có khác chuyển Còn lực cuộc chế bộc lực chi kiếp kiếp nghiệp gáp phát, nghiệp Số. sĩ số, số rốt đốt Giết. giờ động. không Thiên lại nói lại nổi, triều biến thiêu diệt. Tu sĩ đều có kiếp số, mà giờ khác này, trên thân bắt trí tôn, trên thân tựa thủy thành Huyền Hô hô hô hô. như như hỏa, đều đều đầu đều đều này, hủy dẫn dẫn lên, là bạo, ra mà bị bị vị Ô ô ô ô. khó mà ngăn cản. bọn hắn gầm rú d â y r ù a lấy muốn phản kháng nghĩ muốn liều mạng chỉ là hết thệ đều là phí công không phải không báo là thời khắc chưa tới thời khắc vừa đến hết thệ toàn báo ra h ô n nên hoàn lại vẫn là phải trả lại là có hai cái chi tôn chết đi sống sót chỉ có hai cái chi tôn một cái là trường sinh thiên tôn còn có một cái là kỳ lân cổ hoàng chỉ là lúc này bọn hắn cũng cơ hồ chết đi bị nghiệp hỏa kém chút giết chết t o à n b ộ vũ trụ ở giữa tất cả mọi người trầm mặc vô số người cảm giác được tâm linh rung động chưa từng có như thế một k h ắ c để toàn bộ sinh linh cảm giác được nội tâm sợ hãi năm mươi người sống không quá thứ nhất rết ngũ hành rết sống qua ngũ hành rết lại có một nửa sống không quá thứ nhỉ rết âm dừng rết cho dù sống qua thứ nhỉ rết không có có bao nhiêu người có thể sống chẳng qua thời gian rết không gian rết coi như miệng miệng cưỡng cưỡng sống qua trước bốn rết thiên nhân ngũ suy rết cùng kiếp số rết không người có thể tránh nói một cách khác huyền thiên cơ nếu là thi triển những n à y s á t chiêu toàn bộ cựu thiên thập địa không ai có thể còn sống sót trừ phi là có nhân cảnh giới so huyền thiên cơ cao nhưng người như vậy tựa hồ không có ta nguyện ý thân phục khao khát thiên đình chi chủ giải thoát kiếp số giết trường sinh thiên tôn sáng lập giả tự bí chỉ là hắn bây giờ lại không thể lấy giả tự bí tới chữa trị thương thế của hắn một bên khác kỳ lân cổ hoàng cũng là suy yếu tới cực điểm ta muốn tìm đường thành tiên lại không nghĩ mất mạng cùng này kỳ lân c ủ a hoàng thị thảo trong lời nói tràn đầy đau bớn trường sinh thiên tôn đã ngươi thần phục với ta vậy ta lợi dụng chư thần danh nghĩa bàn cho ngươi c h ú c phúc huyền thiên cơ nhàn nhạt mở miệng lời nói rơi xuống thình lình có thể thấy được trường sinh thiên tôn trên thân hết thệ thương thế toàn bộ đều phục hồi như cũ dung mạo của h ắ n cũng từ già yếu không chịu nổi biến trở về lúc tuổi còn trẻ bộ dáng ta sinh cơ lại như thế dồi dào trường sinh thiên tôn mừng rỡ đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình sinh cơ lại không lùi phản thàng đặt tới hắn đỉnh phong thời k h á c trí tôn không đủ sức mà ta không gì làm không được huyền thiên cơ chậm rãi mở miệng thần phục đi ta sẽ dẫn dẫn các ngươi chinh chiến đường thành tiên lời này vừa nói ra trường sinh thiên tôn đôi mắt sáng lên lập tức thăm viếng mà kỳ lân cổ hoàng nghe đường thành tiên hơi do dự một chút cũng quyết định thần phục hai vị trí tôn nhân vật thần phục Cái khác trong vòng một ngày bình định sáu đại, đại, đại cấm khu huyền thiên cơ cường đại vượt qua thế gian mọi người chi tưởng tượng mà bây giờ huyền thiên cơ đến đến cuối cùng một cái cấm địa hoang cổ cấm địa tất cả mọi người xôn xao thiên đình chi chủ đến muốn đi vào cái cuối cùng cấm địa hoang cổ cấm địa rất nhiều người chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn thiên đình chi chủ đã san bằng sáu cấm khu hiện tại tới là muốn san bằng cái cuối cùng vòng cấm a cái này thật để người rất chờ mong thiên đình chi chủ cùng hoang cổ cấm địa chi chủ gặp nhau để thế nhân đều rất kích động hận không thể có thể đích thân tới hiện trường nhìn cái rốt cuộc đáng tiếc cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi khó mà biến thành hành động huyền thiên cơ không có để ý người khác ý nghĩ đứng ở hoang cổ cấm địa bên ngoài xa xa nhìn chăm chú cái này cấm địa cùng hắn có mấy phân duyên phân ngày xưa bản tôn giáng lâm bắt đầu đến thứ một chỗ chính là hoang cổ cấm địa hoang cổ cấm địa c h i chủ áo trắng nữ đế lúc ấy rơi vào trạng thái ngủ say bên trong hắn mới được cựu diệu thần dược đạo hạnh lớn tiến b ả o nếu không liền chỉ có nước chạy trốn mà bây giờ thế gian này còn không có gì người có thể để hắn chạy trốn cho dù áo trắng nữ đế phong hoa tuyệt đại nhưng cũng không được huyền thiên cơ ánh mắt nhìn lại xuyên qua sương n g ù tràn ngập không nhìn không gian thời gian thình lình có thể thấy được một đạo thon dài thân ảnh đứng ở hoàng cổ cấm địa chỗ sâu tuyệt thế mà cao ngạo mái tóc dôi tung con ngươi thanh tịnh như nước sương mù như xa để nàng mông lung cái này chính là ngoan nhân đại đế chỉ bất quá ngoan nhân đại đế trạng thái tinh thần tựa hồ vẫn không đúng lắm t i ê n lệ lục kim hoang huyết v a n g r ò n g thần ngấn tử kim long văn hắc kim mấy sợi xích sắt vang lên con cong quấn quanh ngoan nhân đại đế trên thân đưa nàng trói buộc hạn chế nó hành động không vì thành tiên chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi trở lại một người ca ca để ngoan nhân nhớ thương vô cùng cường đại huynh khống ngoan nhân cường đại hơn nữa không đủ sức mà ta không gì làm không được huyền thiên cơ chậm rãi mở miệng n g n g đầu nhìn trời một tay cầm ra thiên địa phong vân biến ảo ở giữa một đạo dòng sông thời gian nước sông ung dung quán xuyên cổ kim tương lai vô số người cái bóng ở trong đó d â y rủa tại đ ầ u này trường hà bên trong có thể nhìn đến quá khứ hiện tại tương lai vô số người vô số cổ nhân cùng vô số kẻ đến sau chỉ cần không có nhảy ra dòng sông thời gian tất cả tất cả hết thể người hoặc là vật đều ở trong đó đ ầ u n à y dòng sông thời gian vừa mới xuất hiện hư không bắt đầu run dày lên chỉ mỗi ngày bên trên xuất hiện vô số mây đen kiếp số khí tức đang nổi lên vô số lôi điện khí tức đang lóe lên tựa hồ muốn bổ xuống đem huyền thiên cơ hóa thành cho tản dòng sông thời gian chính là nghịch thiên tri vật hiện hiện tại người vì thiên địa bất dung lập tức muốn bị thiên địa chỗ hủy diệt trong c h ư ớ c mắt trong hư không liền ngưng tụ thành vô cùng mênh m ô n g kiếp vân cái này kiếp vân quỷ dị dị thường tại thành hình về sau lập tức không ngừng biến ảo trong lúc nhất thời là màu xanh nhất thời là màu lam nhất thời là màu đen cùng các loại đủ loại nhan sắc không ngừng biến ảo chậm rãi toàn bộ kiếp vân lại hóa thành cựu thải chi sắc kiếp vân bên trong lôi điện chớp động lên tựa hồ tùy thời muốn rơi xuống trong đó lực lượng chi cường hành đặt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng mỗi một sợi đều có thể giết chết đại đế thật lớn kiếp vân ép xuống mang đến vô biên u y áp đối tâm thần đối linh hồn càng lại u y áp nghiêm trọng mênh ngông kiếp vân bao trùm lớn phiến hư không khoảng chừng mấy trăm ngàn bên trong uy áp mạnh để g i ả thiên giới tất cả cừng giả đều là cảm thấy được đây là cái gì vô số chuẩn đế trong lòng hãi nhiên thất sắc nhìn qua kia hư không lôi kiếp tâm thần cự chiến cái này muốn n ệ n xuống đến bọn hắn một cái đều sống không được liền ngay cả hoang cổ cấm địa nữ đế cũng tựa hồ bởi vậy vừa tỉnh lại mặt s á c mặt ngưng trọng ngoan nhân ca ca huyền thiên cơ không thèm để ý hội đầu đỉnh kiếp vân lớn vươn tay ra đem nhân quả chi vong vung xuống sau một khắc huyền thiên cơ lấy nhân quả chi võng từ bên trong dòng sông thời gian vứt ra một thiếu niên chính là ngoan nhân chết đi mấy trăm ngàn năm thậm chí mấy trăm ngàn ca ca một sát na này thiên đ ị a dung chuyển từng đạo lôi k i ế p xung kích mà xuống tựa hồ muốn huyền thiên cơ triệt để diệt s á t huyền thiên cơ ung dung đứng vững chỉ nói một chữ nói chữ đạo chính là vạn đạo chi mẫu thế gian hết thể đại đạo nguyên điểm một chữ đạo mới ra mọi loại lôi k i ế p lùi bước cái này một đạo lôi k i ế p lùi bước lại có càng nhiều lôi điện lấp lóe tựa hồ là bất diệt huyền thiên cơ không bỏ qua giờ k h ắ c này dù cho là trường sinh thiên tôn kỳ lân c ổ hoàng cũng cảm thấy trí mạng nguy cơ sinh tử càng thêm vị này thiên đình chi chủ điên cuồng mà rung động từ thời gian trường hà bên trong phục sinh chết đi người quá cường đại cường đại đến bọn hắn căn bản khó mà mức tưởng tượng bất quá thiên điệu này phản v ệ tựa hồ cũng là cực lớn muốn đem vị này bất kính thiên điệu tồn tại triệt để tiêu diệt huyền thiên cơ một tay cầm oan nhân ngây thơ ca ca một tay nhìn lên bầu trời phía trên kiếp vân lộ ra một tia ngoạn vị thần sắc tự nhủ giữa thiên địa lại có ai có tư cách cho ta hàng kiếp trời không được không được ai đều không được nguyên thủy vô kiếp đại la vô kiếp nếu nói có kiếp có cũng chỉ là ta vì chúng sinh hàng kiếp vì thiên địa hàng kiếp hắn tự đắc vĩnh sinh môn đích xác có tư cách nói lời như vậy làm vĩnh sinh giới c h i chủ hắn là chúng thần c h i thần đại đạo c h i vương tâm ý khẽ động ở giữa trong tỉ từ t sinh linh từ trong hư vô s i nháy sinh s lại diệt diệt, chứ thần chứ n hắn sáng tạo vạn vật sinh linh, hắn trưởng mọi loại kiếp số. Hắn nên g thế, tạo vật h kiếp kiếp. số. loại vô mọi Đi. u ề n Thiên cơ nói hai chữ. Trong nháy hai chữ. Cơ mắt tiếp theo vĩnh sinh môn hiển lộ tài năng thiên đạo c h i lực giang khắp nơi lại thôn phệ hướng giả thiên giới tối t â m ý thức huyền thiên cơ di vãng một mực rất hiếu kỳ thế giới này vì cái gì tu sĩ đột phá thời điểm thiên hội hàng kiếp dù cho là diệp phàm thiên tri kiêu tử cũng sẽ độ kiếp, cho dù là độ vạn chúng chú mục cho cảm cực ước cao chung cước. coi hoặc cõi vạn trúng nữ đến anh Tuấn ghen hắn trên trời rơi xuống Trên xuống liền mang ý nghĩa co thiên đạo, hoặc là trong cõi ưu minh thiên sẽ số số độ độ độ để điểm, độ đạo, kiếp, kiếp, khái Kiệt kiếp, kiếp, thiếu Tài tại trời rơi dưới trời rơi thủy thức. dù dù là là là là vô vô tị tâm ưu ý ý Huyền thiên cơ hiện tại đến nơi đây trời đã dám hàng kiếp cùng hắn hắn liền muốn làm trời trưởng khống thiên đạo thế gian này chỉ có hắn hàng kiếp mà không thể có người hàng kiếp cùng hắn sau đó huyền thiên cơ thành cựu thiên thập địa thiên đạo không sai chính là cựu thiên thập địa thiên đạo đây thật ra là một chuyện dễ dàng bởi vì đế tôn kém một chút liền có thể làm đến hán cơ hồ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem toàn bộ cựu thiên thập địa cho luyện vào một chiếc đỉnh bên trong đến lúc đó hán chính là thiên đạo ngay cả đế tôn đều kém chút thành công sự tình huyền thiên cơ tự nhiên có thể làm đến thiên kiếp biến mất không thấy gì nữa mà ngoan nhân ca ca từ bên trong dòng sông thời gian phục sinh dạng này sự tình kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người dù cho là ngon nhân cũng không ngoại lệ đương nhiên huyền thiên cơ cũng không ngoại lệ phục sinh một người hắn tại vĩnh sinh giới tùy tiện đều có thể làm đến chỉ cần hắn nguyện ý làm vĩnh sinh giới c h i chủ hắn có thể một ý niệm phục sinh một cái chết đi một tỷ năm nhân vật đem hắn từ bên trong dòng sông thời gian lôi ra đến tiến vào hiện thực giới cũng sẽ không có cái gì phản ứng dây chuyền chỉ vì huyền thiên cơ lúc động thủ bị hắn lôi ra dòng sông thời gian n g ư i không tại tâm giới siêu thoát ngũ hành không tại dòng sông thời gian mà lúc này bạch y tung bay một vị nữ đế dãy khỏi gông s i ề n g từ hoang cổ cấm địa mà ra đến huyền thiên cơ trước mặt Cà ca, ngoan nhân nữ đế thì thảo muội muội ngoan nhân ca, ca hoảng hốt Cà ca, muội muội kk chưa xong còn tiếp h a m ư i hai chương bảy trăm tám mươi bảy lập luân hồi h a ngoan nhân huynh hội mang liên kết p h ụ tạng mấy chục nghìn năm gặp lại lần nữa k i ê u một gặp lại chính là một cái hoàn chỉnh thế giới hai người một cái thế giới hoàn chỉnh thế giới rốt cuộc dung không được người khác không vì thành tiên chỉ ở trong hồng trần chờ ngươi trở lại ngoan nhân thì thảo một đoạn ký ức hồi tưởng ở trong lòng một cái tiểu nữ h à i trên thân tiểu y phục có mảnh vá rách rách dưới dưới trên mặt vô cùng bẩn chỉ có một đôi mắt to như ngọc thạch đen làm cho người thương tiếc không có cha mẹ chỉ cùng một thiếu niên tới sống nương tựa lẫn nhau cứ việc bần hàn nhưng bọn hắn rất vui vẻ mỗi ngày đều có tiếu dung mặt nạ quỷ là bọn hắn duy nhất đồ chơi không có xa xỉ trâu đ á o trang sức thiếu niên vì đùa tiểu nữ h à i vui vẻ dùng mảnh đồng thau vì nàng làm một ngón tay điểm cứ việc rất thô giác tiểu nữ h à i lại coi như bà bối về sau thiếu niên bị người phát hiện là kỳ tài cưỡng ép bắt đi cuối cùng tức thì bị mang lên tế đàn năm ẩ u tiểu nữ hải khóc lớn chạy mất phế phẩm tiểu hải đau khổ cầu khẩn đám người kêu bên trong rốt cục đáp ứng để nàng đi tiên đưa tế đàn năm màu trước vĩnh biệt trước khi đi thiếu niên mang đi mặt nạ quỷ lưu lại chỉ điểm còn lại tiểu nữ hài một người thương tâm khóc lớn ngã nhào trên đất tay nhỏ tràn đầy vết máu lại là hình tượng lưu chuyển lại là kia địa cầu nơi thành tiên ta muốn chết rồi ai có thể giúp ta chiếu cố muội muội thân huyết yêu huyết phật máu đều đã tưới vào trên người của nó lập tức liền muốn đến p h i ê ta chết không sao nhưng ai có thể giúp ta chiếu cố muội muội nàng còn quá nhỏ ta yên tâm không dưới mang theo tiếp nối mang theo không cam lòng mang theo cầu khẩn cuối cùng vẫn là một đoạn ký ức để một vị đại đế không khỏi ảm đạm tổn thương hồn cho dù danh chấn vạn cổ tài tình thứ nhất sáng chế các loại bất thế công pháp lại có như thế bất hạnh cho dù sừng sững cựu thiên tri thượng để chúng thần run dày nhưng cũng khó sửa đổi kết cục chỉ là bây giờ kết cục đổi dạng này một sự kiện phát sinh quá mức ngộng ảo quá mức không thể tưởng tượng nổi chỉ làm cho người cảm thấy như trong ngộng không thể tin dù cho làm ngộng ta bây giờ nhìn thấy ngươi ca ca ngoan nhân thì thảo cho dù làm ngộng đây cũng là một cái vô so chân thực ngộng ca ca đang ở trước mắt đây không phải m ộ n g chúng ta vĩnh viễn cũng không tách ra ngoan nhân ca ca suy nghĩ bắt chuyển cuối cùng bù không được đối mội mội quan tâm c h i tình mặc kệ mội mội là cái gì đều chỉ là mội mội của hắn hiện tại là quá khứ là tương lai cũng thế nô、no. huyền thiên cơ ổ lên một tiếng nhưng không có nhiều lời huyền thiên cơ cứ như vậy nhìn xem nhìn xem hung ác người cùng ca ca của nàng nhìn hồi lâu hắn hơi có chút cảm khái ngoan nhân đại đế cùng ca ca của nàng quả thật là huynh n g ộ i tình thâm vì chờ đợi ca ca ngay cả thành tiên cũng không để vào mắt nếu như đổi hắn kiên quyết sẽ không lựa chọn làm như thế tư tưởng của hắn là một người lắc đạo gà chó lên trời chỉ cần ta thành tiên bên người tất cả thân cận người đều có thể thành tiên chỉ cần ta vĩnh sinh bên người tất cả thân cận người đều phải vĩnh sinh ta phải vĩnh sinh lúc thế gian phàm kẻ tin ta đều phải vĩnh sinh như thần cản t h ì sát thần như phật cản t h ì giết phật vô số lời nói vô số ý nghĩ tựa hồ nói không hết nói không hết nhưng cuối cùng có một ngày hay là nói xong ngoan nhân nhìn về phía huyền thiên cơ từ m ộ i m ộ i thân phận biến thành một đời nữ đế đứng tại phía trước đẹp đến để người cảm thấy không chân thực x u ấ t trần cung lạnh nhạt rõ ràng đang ở trước mắt lại phảng phất giống như thân ở trong tiên giới nàng lại biến thành ngoan nhân đại đế chân chính tuyệt đại phong hoa nàng xem ra như vậy mỹ lệ phong thái tuyệt thế thế nhưng là một khi lăng lệ thiên địa này đều đem bị hủy diệt xưa nay không ai có thể ngăn cản sao là nữ đế khẽ mở môi đỏ chỉ nói ra dạng này một cái tử giản lược nói tóm t á t đại đế nhưng vì ta thiên đình nữ đế huyền thiên cơ khoan thai nói ngoan nhân trước mắt nhìn chằm chằm huyền thiên cơ nhìn như muốn nhìn ra cái gì c ớ nữ đế từng nói không vì thành tiên chỉ vì tại trong hồng trần chờ ngươi huynh trưởng mà đến bây giờ nữ đế huynh trưởng đã tới lại duy có thành tiên mới có thể làm hai huynh mội vĩnh viễn cùng một chỗ huyền thiên cơ mặt không đổi sắc lạnh nhạt lên tiếng mà bây giờ đường thành tiên sắp đến nữ đế sao không nhập ta thiên đình cùng ta xông vào một lần đường thành tiên nhưng ngoan nhân đại đế lông mày nhẹ trao lại vốn muốn cự tuyệt chỉ là mắt thấy nhà mình ca ca chỉ là đạo cung tu sĩ cuối cùng gật đầu đáp ứng cái này thành tiên sự tình kỳ thật cũng không phải là việc khó chỉ là bây giờ tiên vực có hại có pháp tác hình thành bảo hộ ý thức không cho phép tu sĩ thành tiên trừ phi có tiên đạo chiến lược nếu không nhập không được tiên vực huyền tiên h cơ nói ra một phen bí ẩn cái này một cọc bí ẩn nói ra huyền tiên h cơ sau lưng mấy vị trí tôn đồng thời biến sắc ngoan nhân đại đế lại không có chút nào kinh ngạc lạnh nhạt lên tiếng kia thiên đ ỉ n h c h i chủ nhưng có tiên đạo chiến lược tiên đạo chiến lược tự nhiên là có bất quá ta nhìn đại đế bây giờ chấp niệm đã tiêu đang lúc chứng hồng trần tiên hồng trần vì tiên ngoan nhân nhìn một chút nhà mình ca ca trên mặt tách ra làm cho cả vũ trụ chúng sinh cũng vì đó mê say tiểu dung lập tức k h í tức tầng tầng đột phá thanh thế dọa người dù cho là cổ hoàng cũng không thể tiếp nhận nó huy áp hồng trần tiên ngoan nhân đại đế vốn bởi vì lấy chấp nghiệm đến gần vô hạn hồng trần tiên lại chưa đột phá cuối cùng nhất trọng bây giờ có ca ca t ả i thuận lý thành t r ư ơ n g chính thức đột phá ta thiên đình thuộc cấp anh dung không sợ khi theo ta chinh chiến tiên vực huyền thiên cơ uy nghiêm lên tiếng truyền xuống pháp chỉ cẩn tuân đại thiên tôn lệ n hàng h trăm hàng ngàn m ư ờ i ngàn thiên đình chiến tướng nghe vậy hét lớn thanh thế to lớn chấn động tiên đ ị a lần này thế giới thiên đạo không hoàn toàn thiếu luân hồi đại đạo hôm nay ta lập chi huyền thiên cơ bao quát chúng sinh đột nhiên nói ra bốn chữ trừ thiên luân hồi huyền thiên cơ ngôn xuất phát p h ủ y bốn chữ này mới ra một cái không cùng l u â n so luân hồi chi bản từ trong hư không hiện hiện ra cơ hồ che đậy cựu thiên thập địa tinh không đột nhiên ở giữa vô số luân hồi chi lực tán phát ra luân hồi chi bản lớn như tinh cầu đến từ ưu minh quốc gia thanh âm vang r ộ i tới từ đó về sau cựu thiên thập địa có được luân hồi phàm nhập ta tinh thổ vô thai vô kiếp luân hồi c h u y ể n thế đều thụ nâng đỡ không bị khổ khó vĩnh hằng cực lạc huyền thiên cơ một chỉ điểm ra đem to lớn luân hồi chi bản thật sâu đánh vào cựu thiên thập địa chỗ sâu vậy mà tại cựu thiên thập địa phía dưới diễn hóa thành một mảnh minh thổ chuyển sinh chỗ cái này một minh thổ xuất hiện nháy mắt tất cả sinh linh đột nhiên chấn động tại sâu trong linh hồn tựa hồ không có đố i tử vong e ngại mỗi một cái sinh linh đạt được luân hồi chi lực gia trì đều tiêu chử đố tử vong sợ hãi cũng thế có được luân hồi chết còn có thể chuyển thế thứ này cũng ngang với là không sinh bất diệt thiên địa luân hồi xuất hiện tại già thiên giới trong chớp nhóm này toàn bộ già thiên giới thiên đạo phát sinh biến đổi lớn thiên địa đại đạo bắt đầu viên mãn thiên địa chi huy càng khủng bố hơn có luân hồi cũng làm có địa phủ thiết thập điện diêm la huyền thiên cơ h á o n i ệ n g thuổi mười tôn thần minh bạch trong hư vô bị hắn sáng tạo mà ra theo thứ tự là thứ nhất điện tần n g h i ê m vương thứ nhị điện sở giang vương thứ ba điện tống đế vương thứ tư điện ngũ q u a n vương thứ năm điện diêm la vương thứ sáu điện sáu t h à n h vương thứ bảy điện thái s ơ n vương thứ tám điện đô thị vương thứ chín điện bình đẳng vương thứ thập điện chuyển luân vương lại có từng cái âm minh bị hắn sắc phong lại có lục đạo luân hồi mười tám tầng địa ngục sáng tạo mà ra miễn cho thế nhân cho là có luân hồi liền có thể không kiêng nghề gì cả cái này lục đạo luân hồi một tướng thành lập ra thiên giới chúng sinh lập tức cảm giác được trong lòng nhiều mấy chữ ngằng đầu ba thước có thần minh luân hồi nhân quả chi lực lan tràn về phần lúc đầu địa phủ tổ chức tại huyền thiên cơ địa phủ thành lập nháy mắt gặp thiên phạt chỉ tiếc thiên đạo là ta nếu không lập luân hồi c h i công đức đầy đủ thành thánh đi huyền thiên cơ yếu đ ớt nói nghe đồn tại hồng hoang đại thế giới có hậu thổ lập lục đạo luân hồi lấy công đức trực tiếp thành thánh mà huyền thiên cơ bản thân hắn chính là thiên đạo cái này lục đạo luân hồi lập hắn tất nhiên là không thể tự k i ể m chế ngợi khen chính mình bất quá thu vi của hắn lại có tăng lên tiên vực a chuyện nhỏ đi vừa đi a chưa xong còn tiếp 22. chương 788, t i ê n vực 27. luân hồi hai chữ tại già thiên giới xuất hiện tuyệt đối là một cái vượt thời đại sự t ì n h tại không có luân hồi trước đó vô số thiên tài tuân kiệt lợi hại hơn nữa lại phong hoa tuyệt đại không có có thành t i ể u đại đế thọ nguyên không đến 1 0 ờ i ngàn năm cho dù là đại đế cho dù là cổ hoàng cũng chỉ là 1 0 ờ i nghìn năm thọ nguyên tối đa cũng chính là sống ra cái hai ba bốn năm thế nhiều cái mấy trăm ngàn năm cũng chỉ có tài tình lịch thiên như ngon nhân diệp phàm người cuối cùng sống ra nhiều thế cuối cùng đợi đến thành tiên mà bây giờ luân hồi một lập chết nhưng truyền thế một lần nữa lại đến cái này cho tất cả tu sĩ lấy hy vọng một thế không còn làm lại từ đầu có luân hồi liền không sợ chết có luân hồi liền có c h i ê n ý ngập trời toàn bộ thiên đình thuộc cấp một m á y mắt đối huyền thiên cơ sùng bái đến mức độ không còn gì hơn là thiên đình c h i chủ đại thiên tôn ban cho bọn hắn cơ hổ vĩnh sinh khả năng đương nhiên luân hồi c h i đạo dù sao không giống với chân chính vĩnh sinh c h i đạo bình thường luân hồi trải qua mười thế về sau tất cả lạc ấn đều sẽ biến mất hóa thành bản nguyên linh hồn không còn tồn tại mỗi một lần c h u y ể n thế đều là một cái tiêu hao bản thân lạc ấn mải mòn bằng không mà nói sinh sinh t ử tử vĩnh viễn có thể luân hồi kia không cùng vĩnh sinh c h i đạo không sai biệt lắm rồi mặc dù không phải chân chính vĩnh sinh tri đạo nhưng có luân hồi liền có mười thế cơ hội không giống trước kia giả thiên giới người tu hành bị chém g i ế t về sau thân hình câu d i ệ t một thế liền hoàn toàn t ă n g rã trở thành quá khứ những việc này huyền thiên cơ tự nhiên sẽ không nói cho hắn thiên đình thuộc cấp mà là quyết tâm lập tức binh phát tiên vực một khúc gâm vang hành khúc đã tấu vang chinh chiến tiên lộ bắt đầu đại quân trùng trùng điệp điệp huyền thiên cơ ngày xưa thu mấy người đệ tử đều đến như diệp phàng bàng bác trương văn sương tấm tử lăng sóc con đồng đồng các loại càng có long mã hạ cửu hưu trở bọn hắn bây giờ lợi hại đã là chuẩn đế tu vi như diệp phàm yếu cũng là thánh nhân tu vi chỉ huy thiên đ ỉ n h các bộ cùng một chỗ t r i n h chiến tiên lộ càng có mấy vị đế quân cũng tới thanh đế tái hiện thế gian hắn lại xuất hiện trong nhân thế chẳng những không có chết giả phản mà đã là hồng trần tiên tu vi phương viên mấy chục ngàn bên trong đều là một mảnh tiên vực hắn thân ở trong đó như một vị tiên tôn mà tề thiên đại đế tôn ngộ không cũng đương ế đế n chuẩn Con khỉ này, mặc dù tham ăn, ham chơi, thiên phú tu luyện vẫn còn mặc chơi, cao. khỉ tham ham tu tu đ rất vi. dù phú thời thiên binh thiên tướng toàn bộ tập kết vô tận đại quân phô thiên cái địa bao phủ tinh vực huyền thiên cơ muốn dẫn dắt tất cả mọi người chinh chiến t i ê n lộ toàn vũ trụ đều đang run sợ mọi người không nghĩ tới gặp được như vậy bao la hùng vĩ kỳ cảnh đương thời thiên binh thiên tướng vô bờ vô bến đi theo thiên đ ỉ n h c h i chủ cùng một đám bị hàng phục trí tôn hoàng giả cùng thiên đình chuẩn đế chuẩn bị đường lên trời bọn hắn che đậy vũ trụ minh ngông hành khúc vang vọng vũ trụ bọn hắn đường lên trời mà lên đại quân giả thiên phá huyền thiên cơ nói một chữ vũ trụ bình t h ư ớ n g trong chốc lát trực tiếp vỡ vụn xuyên qua ra một cái đường hầm to lớn giết tiến vào một cái kỳ dị thế giới thiên đình c h i chủ khủng bố lại một lần nữa h i ể n hiện không thể nghi ngờ h ắ n tựa hồ xưa nay không cần muốn động thủ chỉ vì hắn l u ô n xuất phát tùy cái này chính là tiên vực sao tất cả mọi người run rẩy nơi đó quang vũ bay múa hào quang vạn đạo đây là t i ê n lộ bất quá còn chưa đạt tiên vực bởi vì ta muốn tại ven đường đi gặp một người huyền thiên cơ nhìn thấy t i ê n lộ cuối cùng chỗ có đ ứ c gãy thông hướng một cái thế giới khác huyền thiên cơ cất bước hướng về phía trước mà phía sau hắn trùng trùng điệp điệp đại quân vô tận đạp trên t i ê n lộ tiến vào một cái kỳ dị thế giới không tại thời gian chính xác không tại địa điểm chính xác chỉ có trước nhập thế giới này mới có thể đi đánh xuyên tiến l ê n giới nữ đế k h ẽ nói sau đó nàng đột nhiên dựng lên con người một tiếng ầm vang đánh ra một trưởng cùng một người quyết đấu một kích mới vừa mới đi vào thế giới này liền phát sinh chiến đấu bất quá mọi người cũng không vì ngoan nhân đại đế lo lắng cả thế gian minh n g ông không người nào dám nói có thể giết nàng cùng ngoan nhân chạm nhau một trưởng nhân khẩu trung lưu máu nhưng lại không khuất phục xuất thủ lần nữa tất cả mọi người h ã i nhiên thất xác đây là một thế giới như thế nào vừa vừa tiến đến liền gặp có thể có cùng chân chính không g i n h nữ đế đối kháng người kia là đột nhiên o ra ra, máu, thân thể đều vỡ ra, sau đó nổ tung, hắn ở phía nổ đều vỡ ạ thân thể, lộ ra chấn kinh lộ ra nhanh chi không chóng bỏ chạy. Giống. được này, bỏ giống to một tiếng chuyển đến một đầu tiên hoàng dương cánh kích trời dẫn đầu vô tận đại quân giết tới thế giới này rất minh n g ô n g cũng có vô tận cao thủ cầm đầu là một đầu tiên hoàng hóa thành một đạo nhân hình hạ xuống nói chư vị tiến vào tiên vực không phải dễ dàng như vậy sự tình ít nhất cần ba vị hồng trần tiên trung kích lại cần chọn đúng tọa độ không phải không phải không đánh vào được liền tiến thêm một bước có hại tiên vực không nếu chúng ta liên thủ như thế nào cổ tộc cộng đồng thần minh bất tử thiên hoàng vô thủy cùng ta có mấy phân duyên phân ngươi đã đứng đối diện với hắn kia cũng chỉ có một chữ huyền thiên cơ lắc đầu nói một chữ giết chữ sát mới ra s á t khí sôi trào mỗi từng đạo s á t cơ đều ngưng tụ thành rất nhiều chữ sắt phù v ă n tại không trung phiêu đãng như là hoa tuyết hạ xuống liếc nhìn lại tuyết đầy càng khôn mà những cái kia từng mảnh từng mảnh đ ô n g tuyết trung ương nhất đều viết chữ sắt bất tử thiên hoàng thân thể trong lúc đó có chút run lẩy bẩy nhìn xem đầy trời tuyết lớn như lông ngỗng chữ sắt viết ở trung ương toàn bộ thế giới đều ở trong chớp mắt đều bị hàn khí bao k h ỏ a từng k h ỏ a tinh cầu bị băng phong thoáng qua ở giữa hắn mang đến bộ hạ toàn bộ bị vô tận sát cơ chỗ phong ấn hắn lập tức hít một hơi lãnh khí thế gian này còn có kinh khủng như vậy người mà nhưng vào lúc này nơi xa ngập trời ba động hạo đãng càn quét bắt hoang để hoàng đạo cao thủ đều run rẩy đại đế h á t hoàng nhịn không được kêu to nước mắt chảy dài rốt cuộc khống chế không nổi kia là một cái vĩ nạn thân ảnh anh tư khiếp người tóc đen dày đặc ánh mắt cơ t r í nhưng xuyên thủng hết thảy giơ tay nhấc chân thiên địa vạn đạo vì hắn mà run rẩy gào thét hắn phong thái cử thế vô song ai ở phía ở có u Câu ố i tiên, con đạo đường thành tiên, gặp một lần vô thủy đạo thành không. n gặp một thủy vô i nhiều à y cũng k ô n g b ế t t lưu u r y n n bao h i ê mười năm g h ì n n bây giờ một thế như à y n â n nhìn n tài thấy g ờ i Tiên, kim. tới giới một trùm chút trường, Trần Bất thù đạt cũng công cả cổ của cũng cảnh không khoa、trường. hắn Hồng hắn kẻ lao bao đã là quả, n à y là này cái cũng giới người, bản một thế thổ kỳ dị vua ì Hồng Trần Tiên. q nhiều năm như vậy, vô thủy đại đế bị bất tử thiên hoàng cùng cùng người này liên thủ nhằm vào có thể nghĩ đến cỡ nào gian nan vô thủy đại đế cũng có tùy tùng nhưng rõ ràng nhất còn thiếu một chút không thể trở thành hồng trần tiên không phải những n à y tuế nguyệt cũng sẽ không như thế khó bây giờ khác biệt huyền thiên cơ nữ đế đi tới hai phe địch ta hồng trần tiên số lượng l ị c h chuyển hắn cũng không còn điều gì e ngại triệt để bông u tay bông u chân người sẽ chết huyền thiên cơ yếu ớt lời nói đối bất tử thiên hoàng nói một tiếng tựa hồ là đối mệnh vận hắn tuyên án lập tức một chỉ điểm ra đem một vị khác hồng trần tiên trực tiếp phong ấn bất tử thiên hoàng cùng vô thủy đại đế ân đoán hay là bọn hắn tự mình giải quyết tương đối tốt dù sao bất tử thiên hoàng nhất định sẽ chết đại dự ngôn thuật chỉ cần huyền thiên cơ thi triển cái này ba nghìn đại đạo chi không thể tưởng tượng nổi chi đại dự ngôn thuật tu vi phạm là thấp hơn hắn người nhất định sẽ an lấy lời tiền đoán của hắn làm việc hắn cửa ra nháy mắt quả đã định về phần nhân huyền thiên cơ không có ý định đi quản quả nhiên số cái sát na về sau vô thủy đại đế chạm bất tử thiên hoàng huyền thiên cơ há mồm phun một cái thế giới chi thụ hiện hiện ra muôn vàn điểm báo cảnh bay múa đem tiên vực tùy ý đánh xuyên huyền thiên cơ cuối cùng chí tiên vực chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 789, n g h ị c h thời gian 27. thiên đình đại quân cuối cùng chí tiên vực vô số người vui đến phát khóc thậm chí những cái kia trí tôn cũng cảm khái đến cực điểm thành tiên thành tiên vì thành tiên bọn hắn cơ hồ từ bỏ hết thảy đem thân tình tình yêu hữu nghị toàn diện vứt ở một bên hôm nay thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa thực hiện bọn hắn suốt đời mục tiêu theo đuổi cực độ hưng phấn chi dư bọn hắn cũng nhiều mấy phần ngạc nhiên cả đời mục tiêu theo đuổi đột nhiên đã tới t tựa hồ thế gian này không có cái gì có thể làm sự tình một cỗ cực lớn cảm giác chống rông tự nhiên sinh ra mà lúc này huyền thiên cơ cùng nữ đế vô thủy t h a n h đế cùng nhau đánh giá cái này tiên vực tiên vực có hại vô thủy đại đế đầu tiên lời nói ai ở phía cuối con đường thành tiên gặp một lần vô thủy đạo thành không vô thủy nhìn một cái liền nói ra tiên vực lúc này trạng thái tiên vực từng tao nổ qua đại kiếp để nó có hại lại không người vì tiên cũng bởi vì lấy tiên vực có hại pháp tác sẽ ngăn cản bất luận cái gì muốn tiến vào người tiến hành từ ta bảo vệ bằng không tương truyền tại thời đại tiên cổ chỉ cần là tiên nhị cảnh liền có thể tiến vào tiên vực huyền thiên cơ lạnh nhạt lời nói vậy chúng ta trước mắt làm ra chính là chữa trị tiên vực làm tiên vực p h á p t ắ c hoàn thiện thanh đế quanh mình tiên quang bao phủ hán tiên giới tưởng tượng đã thành công chuyện nào có đáng gì chúng ta xuất thủ chuyện gì không làm được công huyền tiên cơ vấy tay tiên trung tiên tháp tiên đỉnh thụ chiếu mà đến há mồm phun một cái chính là một cái ba mươi ba thiên tiên l ê n giới dung nhập tiên vực bên trong tu bổ tổn hại tiên đạo p h á p tác có thế giới khác chi thụ phát ra tỷ tỷ khủng bố cành lá hấp thụ đủ loại nhiều dư hoặc là vô dụng hoặc là có hại Lớn đạo phen á tác, lát lá. phát tác, trong chốc lát sinh ra vô số lá. cái cái lá cái t trong thu trưởng một một thế một một trụ. Thế giới chi thủ tỷ tỷ tỷ tỷ thế giới sinh trưởng chốc cành cành cây, cây, chi có cành có cường đại của có ra trong đạo, sinh sinh nhanh mảnh liền sinh nó, không người giới. giới giới Hấp thể định. h số là là lá, Sự đại Mỗi đại Mỗi đại đại vô vũ mấy p đều đó. này trong lúc giơ tay nhấc chân tiên b ự c đã chữa trị từ nơi sâu xa tiên b ự c dẫn dắt pháp tắc bắt đầu có hiệu lực cựu thiên thập địa mọi người kinh ngạc phát hiện phạm là tu vi tại tiên nhị c h i cảnh hoặc là tiên nhị phía trên đều thụ lấy một cỗ phi thăng c h i lực đến tiên vực cái gọi là vũ hóa phi thăng cái này tựa như vĩnh sinh giới huyền thiên cơ từ huyền hoàng đại thế giới phi thăng tiên giới từng cái tu sĩ phi thăng tiên giới bọn hắn võ nguyên bắt đầu kéo dài mà huyền thiên cơ chỗ thiên đ ỉ n h tự nhiên thành tiên vực thiên đ ỉ n h chỉ huy tiên giới rất nhiều l ã n h đ ị a từng cái thế lực nhỏ từng cái chư hầu nhao nhao hình thành hình thành tiên giới thiên đình độc đại dưới trướng thống trị vô tận chư hầu cách cục trừ người nhưng trường sinh bên ngoài cách cục phân bố kỳ thật cùng hạ giới không có gì khác biệt lại là một cái luân hồi cục diện như vậy người đều vui mừng vui chỉ là theo thời gian kéo dài một chút không muốn người biết sự tình dần dần hiện hiện như tiên vực bị hao tổn sự tình như loạn cổ niên đại mọi việc như tiên cổ niên đại mọi việc thiên đình hạ tầng nhân vật cũng không cảm thấy cái gì kia vô thủy ngoan nhân cùng thanh đế đã là cảm thấy không ổn muốn thăm dò chân tướng lịch sử chư vị đã làm dự tính tốt vậy chúng ta liền nghịch một nghịch thời gian trường h à lại như thế huyền thiên cơ c ư ờ i ha ha một tiếng từng ngón tay ra một đạo dòng sông thời gian hiện hiện ra hắn bước vào trong sông hướng thượng du mà đi vô thủy thanh đế cùng ngoan nhân mặc dù tài tình cái thế nhưng lúc này bọn hắn cũng không có đi ngược dòng nước bản lĩnh bất quá có huyền thiên cơ tương trợ bọn hắn vẫn đạp lên dòng sông thời gian từ dòng sông thời gian hạ du hướng dòng sông thời gian thượng du lịch hành mà đi mỗi một khắc ba vị đại đế tu vi phi tốc tiến triển dù sao đối với huyền thiên cơ mà nói đem một s á t na biến thành một trăm triệu năm tựa hồ không phải việc khó gì một cái s á t na có thể là một cái s á t na có thể là một trăm năm có thể là một trăm triệu năm cũng có thể là một tỷ năm thậm chí có thể là vũ trụ xuất sinh đến hủy diệt khắp thời gian dài đối với huyền thiên cơ tới nói một cái hỗn độn là một năm ngược dòng cả cái dòng sông thời gian tu hành tuế nguyệt không thể tính hành không toán. cái à càng n đến gần về thời gian g đại đế về vị thời thực lịch, h ba du lực p t thịnh, t ra cường ờ dần dần đến、so、sánh h so về thời gian du lịch mấy vị mấy thứ ồ n n tại t ì trạng. Rốt Thiên một trường. một thấy một đại Huyền cùng đến chiến Nhìn hắn liền thấy bốn cái vây quanh cục, Cơ chỗ cái, cái cái. Cái h vây ba vị đế nhất đầu đầy tóc xám liền ngay cả t r ò n g trắng mắt đều là ưu ám nhưng con ngươi là kim s á c sắc bén khiếp người phát ra quang trạch đủ để xé rách tiên vương một thân đế y cổ xưa mà cổ lão xuyên t ạ i hắn kia gầy trơ cả xương thể phách bên trên lộ ra rộng rãi to béo trên đ ầ u hắn mang theo đế quan lưu động cựu sắc h à o quang phổ chiếu chúng sinh nhưng là tại cựu sắc bên trong dây dưa màu đen khí t ứ c nồng đậm dòa người tên là thương đế tồn tại cái thứ hai một thân tử khí ngập trời đứng ở lớn phù hiệu tạo dựng trên đường nhìn xuống vạn cổ chư thiên con ngươi chuyển động lúc tuế n g u y ệ t trường hà hiện hiện hắn giữa mũi miệng khí cơ tự nhiên lưu c h u y ể n lúc để vũ trụ tinh hải dạn nứt Hắn như là không h giống là t u ộ cái về vậy thế xuất thế, sẽ hủy đi hết thảy. Tên là Hồng đế tồn tại. như hủy Hồng nếu Đế gian đi này, là là sẽ c thứ ba ngồi tại một cỗ chín đầu cổ thú lôi kéo cổ xa bên trên cực kỳ trói lọi phát ra quan hoa lưu c h u y ể n lên áp chế thiên địa tứ cực kia chín đầu cổ thú tản ra vô lượng huy áp một cái kích thước giác dữ tợn có vẻ chi chít bọn chúng giống là chân long nhưng lại không phải đều thuộc về chưa bao giờ thấy qua chủng tộc chiến xa bên trên một cỗ đế bộc phát sau đó một mảnh thần thánh quang vũ trang ngập có một tôn đế giả gánh vác một đôi thần thánh cánh chim cả người đều cường thế mà thánh khiết giống như là một tôn hoàn mỹ trí c ư ờ n g giả tên là vũ đế tồn tại cái thứ tư bị vô biên hắc cám trô vây quanh chỉ có một cái hình dáng khô gầy cao nhưng là con n g ư ờ i lại hừng hực trong bóng tôi giống như, như hai vòng mặt trời nhỏ trói mắt mà dọa người bất quá huyền thiên cơ lại có thể xuyên thấu qua hắc cám trực tiếp nhìn thấy tại trên người của người này có cổ xưa áo đen phía trên có vết máu có lô r á c h nhìn xem rất cổ lão tên là diệt thế sự tồn tại của ông lão mà bị vây quanh huyền thiên cơ không cần nghĩ liền biết hắn là bị hậu thế người xưng là hoàng thiên đế tồn tại một vị nhân vật truyền kỳ huyền thiên cơ dò xét năm người thời điểm vô luận là hồng đế v ụ đế thương đế hay là diệt thế lao nhân đều thần sắc biến đổi lớn bọn hắn cảm ứng được kia là chuẩn tiên đế khoảng chừng ba người không sai là chuẩn tiên đế đã từng hồng trần tiên dọc theo dòng sông thời gian tu hành một chuyến chính là chuẩn tiên đế chuyến này có thể là mấy cái sát na cũng có thể là là vài tỷ năm nhưng đối với huyền thiên cơ đ ế n nói là mấy cái hỗn độn sinh ra chỉ có tám mươi tuổi một cái hỗn độn là một năm huyền thiên cơ ung dung lời nói vừa mở miệng liền kinh mọi người nhảy một cái diệt thế lao nhân sắc mặt tâm trầm còn không giết chết hoang liền đến ba cái chuẩn tiên đế còn có một cái lấy hỗn độn ghi năm cái này có chút đáng sợ phải biết từ xưa đến nay mới có mấy tôn chuẩn tiên đế còn sống toàn đều ở nơi này tăng thêm hắn hiện tại chỉ có năm tôn thế nhưng là hiện tại dòng sông thời gian hạ du lại lập tức đến ba tên cùng nhau mà tới cái này khá là khủng bố loại này chiến lược hợp lại cùng nhau có thể phá vỡ rất nhiều chuyện hiển nhiên dọc theo dòng sông thời gian mà đi không phải một chuyện dễ dàng động một tí sẽ dẫn phát đại nhân quả phát sinh nguy cơ bình thường c ư ờ n g giả là không muốn làm như vậy chính là chuẩn tiên đế cũng sẽ không dễ dàng kết nhân quả bọn hắn có thể thong thả dòng sông thời gian nhưng lại cực lực né tránh bình thường tuyệt sẽ không can dự cái gì sợ tự thân gặp nạn thực lực càng thêm mạnh mẽ nhân quả càng lớn bằng không không có chế ước bọn hắn cố tình làm vậy sửa đổi hết thảy thiên địa này chẳng phải là luận điệu như thế liền không có tồn tại ý nghĩa đương nhiên hắn tất nhiên là không nghĩ tới huyền thiên cơ là đến từ một cái khác vũ trụ mấy vị đạo hữu đường xa mà đến người ta dù không thuộc về cùng một phiến thời không nhưng cũng là hữu duyên bất quá đạp trên tuế n g u y ệ t trường hà mà đi nếu là vọng tự xuất thủ thiên địa này đều muốn l à t tốt là n ô người nói không tính huyền thiên cơ nhàn nhạt mở miệng chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 790, diệt sát chuẩn tiên đế 27. người nói không tính huyền thiên cơ câu này lời vừa thốt ra lập tức nghẹn lại bất diệt lão nhân thần sắc của hắn lập tức trở nên khó coi mấy cái kỷ nguyên đến nay có ai dám đối với hắn nói như vậy dù cho là thương đế hồng đế cũng muốn đem hắn trước mắt bối đ ố i đãi mà bây giờ một cái hậu bối người an dám như thế tiểu bối ngươi tùy tiện diệt thế lao nhân âm trầm nói tiểu bối huyền thiên cơ cười ha ha bốn người các ngươi vây công g i a hỏa cộng lại tuổi tác đều không có ta một trăm nghìn phần có một lớn còn dám xưng ta là tiểu bối ta bây giờ nếu như nhớ không lầm sống mấy cái hỗn độ năm mà mỗi một cái hỗn độ năm đều là một trăm hai mươi chín sáu trăm linh triệu năm một trăm hai mươi chín sáu trăm linh triệu năm một trăm hai mươi chín sáu trăm linh vốn không có cái gì nhưng một trăm triệu chữ huyền thiên cơ thọ nguyên khủng bố tới cực điểm thậm chí so một cái vũ trụ sinh ra đến chết vong thời gian còn muốn lâu dài dàn g dặc dù cho là diện thế lao nhân cũng không có sống qua mấy cái trăm triệu mà bây giờ có một cái tự xưng sống mấy cái hỗn độn năm tồn tại từ tương lai mà đến cái này khiến diệt thế lao nhân sinh lòng lo lắng cái này bốn đại cao thủ nhất là trước mặt hắn huyền thiên cơ nếu là xuất kích hậu quả khó liệu đến giờ khắc này vũ đế thần sắc càng phát lãnh khốc hắn có một loại suy đoán hoang hôm nay chắc chắn sẽ chết cho nên tương lai có cường giả muốn đạp tuế n g u y ệ t trường hà mà đến cải biến kết cục có lẽ một trận chiến này liên quan đến quá lớn dẫn đến hậu thế một chút liệt sự kiện lớn phát sinh có người vì cải biến không tiếc s ô n g vạn cổ t r ư ớ c tuế y nguyệt dù là gặp thiên đại nhân quả phản vệ cũng muốn sửa kết cục là hoang tại hôm nay vẫn lạc những người này là vì hắn mà tới d i ệ t thế lao nhân cũng như vậy gật đầu tự nói thương đế hồng đế âm thầm gật đầu bởi vì nơi này có tứ đại chuẩn tiên đế có thể vây g i ế t hoang kết quả như thế nào không khó suy đoán hôm nay nếu có người đến can thiệp hơn phân nửa thuộc về thế lực đối địch nếu là cùng bọn hắn cùng một trận doanh khẳng định khỏi phải cố ý đến đây đánh một trận không cần cải biến đương nhiên bọn hắn nghĩ x i ê n vận mệnh hư vô người không phải người khác có khả năng suy đoán nhất là bây giờ huyền thiên cơ không phải bất luận kẻ nào có khả năng đoán trước đạt được hắn lại tới đây muốn làm gì không có bất kỳ người nào có thể suy đoán ra có lẽ hắn chỉ là đến xem thử có lẽ hắn là đến giúp hoang thiên đế bất quá ai nào biết đâu nhưng sau một khắc d i ệ t thế lao người biết bởi vì huyền thiên cơ muốn động thủ mấy vị đạo hữu các ngươi cũng biết đang làm cái gì hậu quả như vậy các ngươi tiếp nhận nổi sao bất diệt lao nhân gào to mắt thấy huyền thiên cơ bọn người liền muốn xuất thủ bất diệt lao nhân thật biến sắc như là như thế này sửa đổi thời không khác nhau chiến cuộc thiên địa phản vệ có lẽ ngay cả bọn hắn đều muốn bị liên lụy quan trọng nhất là như thật bị bọn hắn cứu hoang sẽ hay không là một cái đáng sợ mà không bị hiểu rõ hoàn toàn mới tương lai đâu cái này không thể tưởng tượng vũ đế bọn hắn chưa hề tiến vào qua cũng không dám đi làm loại chuyện đó một khi làm ra loại kia quyết đoán chính xác biến thành hành động chính là chuẩn tiên đế cũng phải chết chuẩn tiên đế không đủ sức mà ta không gì làm không được huyền thiên cơ sắc mặt biến phải càng phát ra m ở mịt tựa hồ không tồn tại ở một phương thế giới này bên trong tam sinh tam thế triệu hoán dòng sông vận mệnh huyền thiên cơ lời nói rơi xuống dưới chân của hắn xuất hiện một dòng sông con sông này từ không biết trung lưu đến lại hướng chạy không biết h ư vô mờ mịt tựa hồ không tồn tại lại tựa hồ đâu đâu cũng có chúng sinh mệnh cách ở trong đó chạy x u ôi theo nước sông không ngừng chập trùng không ngừng mà thoải mái mà huyền thiên cơ thân ở dòng sông vận mệnh phía trên tựa như siêu việt thiên địa vận mệnh đây chính là huyền thiên cơ khủng bố tu sĩ bình thường tại dòng sông vận mệnh bên trong giấy r u ộ n không ngừng mà chập trùng không ngừng mà thoải mái chỉ có đại la kim tiên mới có thể lấy thực lực mạnh mẽ đem mệnh cách của mình c ô động nhảy ra vận mệnh trường hà chân chính làm được mệnh ta do ta không do trời mà lúc này huyền thiên cơ đứng thẳng ở vận mệnh trường hà phía trên vô so vĩnh ạ mà vận mệnh trường hà liền dưới chân hắn chạy xuôi chỉ thấy dòng sông vận mệnh bên trong xuất hiện hồng đế vũ đế thương đế ba cái bóng ngược bóng ngược chính là vận mệnh trường hà bên trong ba chuẩn đế lưu lại ân ký trong nước sông h i ể n hiện ba cái bóng ngược đại biểu cho tam thế tam sinh đại biểu cho tam đế quá khứ chi thân hiện tại thân thể tương lai chi thân người chỉ cần là sống liền có quá khứ liền có hiện tại liền có tương lai người miễn là còn sống liền sẽ có vận mệnh q u y t í c h không có ai sẽ sinh mà vô địch chỉ là từng bước một vô địch mà tu sĩ quá khứ c h i thân thường thường là đại biểu cho tu sĩ thời tuổi thơ đại biểu cho tu sĩ nhỏ yếu quá khứ mà một chút tu vi kinh thiên thực lực cường đại h ạ n g người có thể theo dòng sông vận mệnh q u y t í c h theo nhân quả c h i tuyến chém tới quá khứ c h i thân một khi quá khứ c h i thân chém giết kia tu sĩ này nhẹ thì là trọng thương nặng thì là tại chỗ tử vong một cái tu sĩ không có quá khứ tự nhiên cũng không có hiện tại nghe đồn rằng hồng hoang đại thế giới b ả n cổ đại thần khai thiên tịch địa lực đấu ba nghìn thần ma tao nộ mệnh vận ma thần thời điểm bị mệnh vận ma thần thi triển tuyệt thế thần thông chém giết tới thân thể để b ả n cổ bản thân bị trọng thương nếu không phải b ả n cổ thực lực mạnh mẽ khả năng đã sớm v ỡ n lạc dù là như thế hắn mở trời hay là v ỡ n lạc bất quá có thôi r ở ngại rừng vận n m ệ chi lực Pháp đại đạo m n sáng Cùng nó n được ư g tạo mà ra. Cùng nó bị ờ khác, không khác, không chém giết tới thân thể, không bằng mình chém giết tới thân thể. Cùng nó bị người khác, diệt sát tương lai chi thân, không bằng mình chém giết tương lai thân thể. Thôi sát Cùng giết bằng giết người tương bằng giết tương tới tới diệt lai lai nó bị động vô thượng vi năng hóa thành chém giết c h i lực chém giết tới thân thể chém giết tương lai thân thể từ mà chặt đức nhấn quả đặt tới duy ngã độc tôn tình trạng vĩnh sinh giới thời điểm thiên vương liền có thể làm được trình độ này nguyên tắc bên trong phương hàn ở tại thần giới đại sắt đặc sát thiên phi Âu ma kích thích thủy tổ thánh vương nguyên linh vị này thần tộc tổ tông trực tiếp hồi sóc thời gian xóa bỏ phương hàn quá khứ thân nếu không phải phương hàn là vĩnh sinh môn khí linh truyền thế vận chuyển tiểu túc mệnh thuật mình chém mất quá khứ thân trận chiến kia hắn liền có khả năng vẫn lạc hơn hai mươi cái kỷ nguyên thủy tổ thánh vương mà lại là hắn một tia linh hồn có thể làm đến bây giờ một cái ngón tay có thể nghiền chết thủy tổ thánh vương huyền thiên cơ tự nhiên cũng có thể làm được hắn tại dòng sông thời gian phía trên triệu hồi ra vận mệnh trường hạ nhất cử d i ệ n sát ba chuẩn đế sao có thể như thế d i ệ n thế lao nhân hồng đế thương đế vũ đế thần sắc biến đổi lớn lần thứ nhất cảm thấy khủng bố cái này từ tương lai đến tồn tại quá mức khủng bố chẳng lẽ không sợ nhân quả phản vệ đại đạo phản vệ ta tồn trên thế gian nhân quả không thêm thân ta huyền thiên cơ đại thủ mạnh liệt một chảo xâm nhập vô cùng vô tận thời gian bên trong chém tới quá khứ nhỏ yếu thời đại thiếu niên ba chuẩn đế ầm ầm toàn bộ vận mệnh trường hà đều hơi dao động một chút cái này hoàn toàn là vặn b ẹ o lực lượng p h á p tắc phúc ba chuẩn đế đột nhiên thân thể khẽ động tựa hồ bị lực lượng khổng lồ vặn b ẹ o một chút phun ra một ngụm máu tươi trở nên huể vải không chịu nổi đây cũng không phải là thuần túy pháp lực mà là đối với cao thâm pháp tác triệt để xoay chuyển sáng lập đại đạo cảnh giới đại đạo tại thời khắc này vì hắn mà sinh lấy đạo làm binh lợi dụng đại đạo huyền thiên cơ đối tam đế triển khai vô tình nghiền ép ầm ầm ẩm ẩm mỗi một lần công kích kia vận mệnh trường hà quá khứ liền bị lực lượng khổng lồ xuyên thủng đại đạo gặp được khinh nhuẩn pháp tác phản vệ dẫn phát vô cùng vô tận thiên kiếp toàn bộ đều rơi vào huyền thiên cơ trên thân thể đáng tiếc là những n à y đại đạo phản vệ đối huyền thiên cơ không có một chút tác dụng huyền thiên cơ làm bất cứ chuyện gì không dính nhân quả tu vi của hắn đã triệt triệt để để người tiên không phải thế giới này đại đạo đủ khả năng chống lại hào không ngoài suy đoán ba tôn chuẩn đế trực tiếp bị giết giống như tùy ý đem n g o a n nhân ca ca lôi ra dòng sông thời gian huyền thiên cơ diệt bà tôn chuẩn đế chỉ có diệt thế lao nhân h ắ n lưu lại đây là lưu cho h o a n g tiên h đế tại bên trong dòng sông thời gian tu hành mấy cái hôn độ năm n ộ đạo c h i cảnh chuẩn tiên đế cũng không chịu nổi một k í c h sao có lẽ chỉ có tiên đế mới có thể khiến ta đang lâm nói c h i đ ỉ n h phong đạo hữu ba cảnh cảnh giới thứ nhất nói tại ta tại cảnh giới thứ hai ta tại nói tại cảnh giới thứ ba không ta vô đạo huyền thiên cơ thân ở nói thứ hai cảnh có lẽ chỉ có kia t i ê n đế hoặc là hồng hoang đại thế giới hồng quân đạo nhân mới có thể khiến hắn tấn thăng chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 791, m c h n t nói chi ba cảnh 27. thời gian từ từ huyền thiên cơ nghịch dòng sông thời gian mà lên cũng không phải là nhà rỗi mà là lấy đại pháp lực đem một sát na hóa thành mấy trăm triệu năm lĩnh hội đại đạo đến hắn cảnh giới này đố nộ là rất không có khả năng sự tình chỉ có lấy thời gian dài rằng giặc đến lĩnh hội mới có thể khiến đối nói chi lĩnh nộ g nâng cao một bước huyền thiên cơ dùng mấy cái hôn độ năm chuyện gì đều không làm chỉ lĩnh hội đại đạo hắn cho ra một cái kết luận đạo hưu ba cảnh cảnh giới thứ nhất nói tại ta tại cảnh giới thứ hai ta tại nói tại cảnh giới thứ ba không ta vô đạo rất nhiều đại la kim tiên thậm chí một chút thánh nhân đều là dừng lại tại nói cảnh giới thứ nhất thánh nhân trên bản chất cũng là đại la kim tiên chỉ có vô cùng cường đại ít càng thêm ít thánh nhân bước vào cảnh giới thứ hai ta tại nói tại nói cảnh giới thứ nhất vì trưởng nói chi cảnh đến cảnh giới này nhưng trưởng k h ô n g một bộ phân không trọn vẹn đại đạo hoặc là hoàn mỹ đại đạo nói cảnh giới thứ hai vì hợp nói chi cảnh đến cảnh giới này nói đã dung luyện đến thân thể nguyên thần trong huyết mạch bản thân chính là nói chi hóa thân tại trường nói chi cảnh đại đạo vì binh khí trong tay sát phạt vô song nhưng mà binh khí lợi hại hơn nữa vẫn như c ũ là ngoại vật vẫn như năng khả cũ có khả năng bị đại o t đ cho nên có nên đạo o t tại hợp nói. nói, nói cảnh, chi đại Mà ạ hợp đ đã đến Đại đạo đã dung luyện đến thân thể cùng trong linh hồn, nói nói là thể thể ta tại nói tại. có không còn là binh khí mà là thân thể một bộ phân tựa như linh hồn tựa như huyết n h ụ không phân khác biệt đối với đại đạo trưởng k h ô n g càng thêm cường hành không cách nào bị đoạt nói nói cảnh giới thứ nhất rất là c ư ờ n g đại nhưng nói cảnh giới thứ hai thì rất là khủng bố chỉ là nói cảnh giới l i n h ngộ càng nhiều là dựa vào tự thân ngộ tính chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời không cách nào cụ thể miêu tả không cách nào truyền thụ cho người khác nói tóm lại lý giải người không nói cũng lý giải không hiểu người nói hay là không hiểu lĩnh ngộ được nói cảnh giới thứ hai huyền thiên cơ đủ khả năng biết đến tựa hồ chỉ có hồng hoang đại thế giới hồng quân đạo nhân về phần sáu đại thánh nhân bọn hắn cũng đều chỉ ở vào cảnh giới thứ nhất huyền thiên cơ trong thoáng chốc tựa hồ minh bạch hồng quân đạo nhân sáng tạo vạn giới vương đ ổ dụng ý chỗ hồng quân đạo nhân kinh lịch vô tận thời gian chế tạo vạn giới vương đồ lại trải qua vô tận suy tính cuối cùng khiến cho vạn giới vương đồ rơi xuống người hữu duyên trong tay là muốn sáng tạo ra một cái có thể khiến cho hắn tấn thăng tồn tại hồng quân đạo nhân vốn tại đệ nhị cảnh hắn muốn một cái đối thủ để hắn đột phá đệ tam cảnh không ta vô đạo người này sẽ không là hồng hoang lục thánh bởi vì cái này lục thánh tại tiếp nhận hắn hồng mông tử khí về sau cả đời chỉ là đạo một trong cảnh cũng sẽ chỉ là nói một trong cảnh hồng nông tử khí có độc hoặc là nói có tính toán hồng nông tử khí chính là hồng quân đạo nhân từ tự thân tách rời mà ra khí tức một khi có tu sĩ dung luyện đến hồng nông tử khí lại là cơ duyên thỏa đáng có thể bước vào thánh nhân cảnh giới chỉ là tiến vào thánh nhân cảnh giới về sau cũng là triệt để rơi vào hồng quân đạo nhân t r ố n g trong lòng bàn tay sinh tử đều tại hồng quân đạo nhân một ý niệm quân không gặp phong thần thời điểm lục thánh huyên náo lại hoan một viên vẫn thánh đan liền có thể diện sắt lục thánh cái gì nguyên thủy thái thượng thông thiên tiếp dẫn chuẩn đề tại hồng quân đạo nhân trong tay như sâu kiến yếu tiểu chỉ là bọn hắn dù là biết rõ hồng mông tử khí có độc minh bạch có tính toán bọn hắn vẫn là trước sau như một vì hồng mông tử khí ra tay đánh nhau thậm chí còn chết một cái hồng vân thực lực yếu nhỏ chính là nguyên tội chính là quân cờ chính là rơi vào tính toán bên trong thực lực yếu nhỏ liền muốn có làm quân cờ tâm lý chuẩn bị thực lực yếu nhỏ liền muốn có rơi vào hắn người mưu hại rơi vào người khác vỗ tay dự định luyện hóa hồng mông tử khí thành t i ể u thành nhân sẽ rơi vào hồng quân đạo nhân tính toán thế nhưng là không thành thánh lại há có thể thoát khỏi quân cờ lại há có thể thoát khỏi tính toán cùng nó làm tiểu quân cờ còn không bằng làm lớn quân cờ lớn quân cờ hữu dụng không dễ dàng bị từ bỏ mà tiểu quân cờ nói từ bỏ liền từ bỏ một điểm cũng không tiếc giống như cờ trong bàn cờ tiểu quân cờ binh tùy tiện bị từ bỏ nhưng nếu là xe từ bỏ liền có chút đau lòng thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến nói thứ hai cảnh dưới cao cao tại thượng thánh nhân cũng là sâu kiến mà huyền thiên cơ là đại la kim tiên hắn lấy mấy cái hỗn độn năm lĩnh hội đại đạo lại có vĩnh sinh môn cái này cùng vô thượng tồn tại hắn cũng đến nói thứ hai cảnh nói thứ hai cảnh dưới vĩnh sinh giới tiên vương là sâu kiến g i a thiên giới không hoàn mỹ giới chuẩn tiên đế cũng là sâu kiến chỉ có tiên đế mới là đạo hữu huyền thiên cơ lưu lại diện thế lao nhân cùng h o a n g thiên đế chính là kỳ vọng h o a n g thiên đế có thể tấn thăng tiên h đế cùng hắn lẫn nhau vì đạo hữu h o a n g thiên đế đích xác rất lợi hại s i n h s i n h chấn áp diện thế lao nhân lập tức hắn đại khai sát giới hắn xuất thủ đem rất nhiều hắc cám sinh linh bao trùm một cái đại thủ bay ngang qua bầu trời đem một cái lại một cái tiếp dẫn cổ điện đánh rơi xuống hóa thành bột m ị n đồng thời những cái kia sa đọa vương giả hắc á m sinh vật cái này đến cái khác phá diệt hóa thành máu và xương sau trận này tiên vực rách nát dù là quá khứ rất nhiều ngày tiên vực cũng không yên tĩnh khắp nơi đều là rách nát chi cảnh tượng hoang thiên đế xuất thủ giết chết tất cả sa đọa vâng giả h á cám sinh vật thống lĩnh các loại một chút sinh vật cực kỳ mạnh đều bị hắn tự tay đánh chết không cách nào chạy thoát địch thủ bị quét sạch thế nhưng là tiên vực hay là rất hoang vu lúc nào cũng đều có khóc lớn âm thanh bởi vì các tộc chết quá nhiều sinh linh vô so thê thảm có chút tộc đàn vĩnh viễn bị xóa đi thế gian không còn có thể thấy toàn bộ trong tiên vực tiên vương không có còn lại mấy cái cơ hồ đều chết hết chân tiên cũng giảm mạnh ít đến thương cảm các đại thành trì trước sau chúc mừng ưu ấ t bầu không khí bị quét sạch hoàng thiên đế thế gian các tộc tu sĩ đều tại tụng tên của hắn lần này đều rất thành kính vô thật sự t â m nô đây chính là hoàng thiên đế a thành đế vô thủy trong lòng tự nói bọn hắn tất nhiên là biết hoàng thiên đế t r u y ề n thuyết lại không muốn cái niên đại này thảm liệt như thế mấy ngày về sau một c ỗ lực lượng từ giới hải phía kia mà đến tiên vực chấn động hóa thành hơn ngàn khối giữa lẫn nhau càng ngày càng xa xôi cùng ngày xưa c h i cường thịnh tướng so rõ ràng xuống dốc về sau rất nhiều mảnh vỡ đều biến mất không thấy gì nữa chui vào trong hư không riêng phần mình phân đ à một phương c ù n g cựu thiên thập địa tiếp giáp cách giới bích kia một khối thiên địa tương đối mà nói thật co lại tiểu quá nhiều đây là thiên địa k ị c biến tựa như là năm đó cựu thiên thập địa giải thể chia chín tầng trời cùng mười khối đại lục đồng dạng hiện tại tiên vực càng triệt để hơn chia hàng trăm hàng ngàn khối bất quá tiên vực khối vụn muốn lớn rất nhiều nó vốn là rất nhiều vũ trụ dung hợp mà thành ngày xưa một vị tiên vương liền thống ngự một vùng vũ trụ dù là hiện tại phân giải bất kỳ cái gì một khối cũng đều lớn đến khôn cùng thịnh cực mà suy tiên vực giải thể thành hiện tại cái dạng này phương xa áo trắng nữ đế thanh đế vô thủy bọn hắn cảm khái vô so hậu thế tiên vực lại là như thế này t ă n g hăng rã kia mảnh thời không bọn hắn vừa chỉ tiến vào tiên vực một góc chi điện giới hải chỗ sâu kia đại đạo gió lốc đến nhanh lui cũng nhanh nó mang đi hải lượng tinh khí chư thiên các vực đều ảm đạm đi khá nhiều tiên vực táng khu các nơi lòng người bàng hoàng chính là rất nhiều cường giả đều rung động không hiểu đến thời đại này tiên vương đều sắp chết hết không có còn lại mấy người về phần chân tiên cường đại như bọn hắn đều không thể cảm ứng kia phiêu lưu mà đi cái khác tiên vực mảnh vỡ đến tột cùng đến nơi đó trên thực tế dạng này tan r ã về sau những cái kia mảnh vỡ càng phiêu lưu càng xa có chân tiên cấp cường giả giữa lẫn nhau ngày sau đều không thể lại gặp nhau mỗi một khối tiên vực mảnh vỡ đều có tiên quang dâng lên từ ta bảo vệ phong ấn tự thân hình thành riêng phần mình giới bích đây cũng là g i a thiên giới một đám đại đế hoàng giả không cách nào tiến vào tiên vực nguyên nhân cũng nên khởi hành h o a n g thiên đế ánh mắt kiên nghị huyền thiên cơ cũng lên tiếng gặp một lần tiên h đế về sau hắn cũng làm hướng hồng hoang đại thế giới chấm dứt sau cùng nhấn quả chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 792, t h i ê n đế 27. giới hải chi bên cạnh trung cực cổ địa có một sinh linh hoàng hôn đỏ ngầu dưới thê lương loạn thạch ở giữa hát vụ cuồn cuộn một cái cự nhân nằm ngửa tại núi đá rèn luyện mà thành đế trên g h ế toàn thân đen nhánh thể phách phảng phất hư thối tản mát r a nồng đậm xương mủ màu đen ai hắn rất tàn t ạ g i ố n g như là bị xé n ứ ớ c từ đầu lâu bắt đầu vỡ ra một mực lan tràn đến phần bụng nơi đó nửa thân trên thiếu khuyết một nửa như nửa cái đầu lâu cánh tay trái các loại nửa thân thể bên dưới hoàn hảo hắn nằm ngửa tại ghế đá một vị t i ê n đế cái này một vị cải biến một thời đại tất cả hắc cám náo động đều là từ đó người lên đương nhiên huyền thiên cơ cũng không thèm để ý cái này hắn chỉ là đứng vững nguyên địa nhiều h ứ n g t h ú đánh giá vị này ngủ say tiên đế kẻ đến sau ngươi muốn cùng một vị tiên đế kết xuống đại nhân quả sao thanh âm lạnh lùng truyền đến tia thi hải thế mà tại há m ộ m có thể lên tiếng hiển nhiên huyền thiên cơ không kiêng nể gì cả chọc giận nó ta thế nhưng là nguyên thủy tiên vương tiên đế lại có thể làm gì ta huyền thiên cơ khoan thai nói nguyên thủy tiên vương tiên vương thi hải tựa hồ có chút một ngộng lập tức liền căm giận ngút trời hai mắt trong nháy mắt phát ra ánh sáng trói mắt buộc xích hồng như máu phun ra đến như là mảng lớn xích viêm làm người ta sợ hãi vi phạm đế chi ý chí người chết thanh âm uy nghiêm từ kia trong bóng tối xuyên thấu mà đến cổ điệu rung động ù ù mà động sơn hà đều tại gào thét trong bóng tối kia tản ra mục nát khí cơ thi thể phát ra hùng vị thanh âm vê a vô lượng đen vật chất tối hóa thành kinh thiên phong bạo xung kích ra ngoài đáng tiếc nơi đó có một màn ánh sáng bao phủ trực tiếp ngăn trở hắn đại lượng đen vật chất tối chỉ có bộ phân chặn g ra uy lực chậm giảm lao ra đen vật chất tối hóa thành một đầu ma long dương n anh múa vớt pháp lực hùng hồn cái thế hướng về huyền thiên cơ tư dết tới ta nói phải có ánh sáng huyền thiên cơ đứng thẳng nguyên địa khẽ động cũng không hề động có ánh sáng vô lượng mang sinh ra khu trục tất cả h á cám ma long cũng bị đuổi tàn ra sau một khắc có màu đen vượng hoàng dương cánh bay lượn g mang theo người diệt thế ngọn lửa màu đen đốt cháy tới ta nói ngươi sẽ chết huyền thiên cơ tiếp tục mở miệng hắc ám phượng hoàng cũng chết đi đáng ghét trong bóng tối cô kia thi h ả i nổi giận đột nhiên há muộm dùng sức thở ra một hơi v o a anh thiên băng địa liệt đen vật chất tối hóa thành gió lốc đan sen lít nha lít nhít đại đại phù hiệu hắn chấn động giới hải dẫn phát thao thiên cự lãng đương nhiên kinh khủng nhất chính là hắn hít một hơi lập tức dẫn phát k ị biến m u ố n lần nữa cướp đoạt giới hải phía bên kia thiên địa tinh khí các loại kết quả đều thất bại giới huyền thiên cơ nói một chữ có vô biên lĩnh vực xuống tới ngăn cản tất cả gió lốc kia sinh linh từ ghế đá mánh lực ngồi dậy tựa hồ là khí không rõ trên thân trói chặt lấy trật tự thần liên rầm rầm rung động cuối cùng kéo căng thẳng táp lớn giống lên vi phạm đế chi ý chí người ngầm miệng huyền thiên cơ tiếp tục lên tiếng thanh âm kia im bặt mà rừng vi phạm đế chi ý chí ngầm miệng Vi p h ạ m Ngầm miệng. l à m trái. n g m miệng. Huyền thiên cơ bên cạnh h o a n g thiên đế nhìn trận mắt h ố t mồm đây chính là tiên đế cấp bậc đại chiến hoàn toàn là xem ai so với ai khác có thể nói vị này từ tương lai mà đến nguyên thủy tiên vương thật là không tầm thường một cái ngầm miệng liền để một vị tiên đế rơi xuống hạ phong h o a n g thiên đế ngươi lại ở chỗ này bế quan một hai ta cùng hắn nói một chút huyền thiên cơ mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu lên tiếng đi về phía trước tạo hóa huyền thiên cơ một bước phóng ra mở miệng lời nói lời nói rơi xuống có vô biên tạo hóa thần quan g thoáng hiện từng cái chuẩn tiên đế bị hắn sáng tạo mà ra hướng tiên đế thi hải đánh tới hủy d i ệ t thi hải cũng mở miệng khi tức mang tính chất hủy d i ệ t phô thiên cái địa đem từng tôn chuẩn tiên đế c h ó i buộc hủy d i ệ t ở trong đó thời gian huyền thiên cơ tiếp tục đi về phía trước một cỗ thời gian chi phong phá đi nếu là hãm ở trong đó một s á t na chính là một trăm nghìn năm không gian giờ k h ắ c này thi h ả i trở nên ngưng trọng hắn một cái từ nói thôi hắn cùng huyền thiên cơ khoảng cách biến thành chỉ xích thiên ngai vô tận không gian vô hạn không gian thời gian khó mà xuyên qua giống như đứng im ở trong đó bị đông cứng ở trong đó thời gian đứng im không gian đông kết huyền thiên cơ liên tục lên tiếng không gian vốn là vô hình chỉ là tại huyền thiên cơ bây giờ lời nói rơi xuống biến thành từng khối thể gián vật kia thi h ả i ở trong đó tựa hồ là bị phong ấn như là bị hổ phách phong ấn con rồi lực giờ khắc này thi h ả i điên cuồng hét lên nó lăng lệ chi thế sẽ rách thời gian đình chỉ không gian đông kết tiên đế uy thế nở rộ mênh mông khó lường chư thiên mở ra r i i diệt vong lực huyền thiên cơ đồng dạng nói một cái lực chữ đem thi hải công kích đều n g ă n cản giết cỗ kia thi h ả i sợi tóc đứng đấy ánh mắt âm lánh đến cực hạn sau đó bắn ra hừng hực trùng sáng hãn động mạnh nhất sắc cơ bắt đầu vận dụng bí thuật cấm kỵ tuế nguyệt trường hà bên trong có một tôn thi hài nhô ra đại thủ nở rộ vô lượng hắc ám chi lực cách ngàn tỷ bên trong tinh không chấn áp hướng huyền thiên cơ k i ế p trước tương lai vị này tiên đế thình l i n h cũng có thể lợi d ù n g dòng sông thời gian chém giết địch nhân k i ế p trước chỉ là huyền thiên cơ lại cười ha ha nhiều hứng thú nhìn xem thi hải hắn sớm đã mình chém mất tiền thân tương lai thân vị này tiên đế lại thế nào chạm quả nhiên tiên đế thi hài mê mang nửa ngày sau đó chém tới thạch hạo quá khứ huyền thiên cơ không có đi qua hắn đành phải đổi mục tiêu nguyên thủy đại la trời huyền thiên cơ nháy mắt mở miệng rốt cuộc xuất động thủ đoạn mạnh nhất không sợ nhất vạn liền sợ v ặ n nhất nếu là hoang thiên đế thật bị tiên đế thi h ả i nghịch thời gian mà công kích vậy liền không đúng lắm nguyên thủy mới ra ba nghìn đại đạo bắn ra che giấu thiên cơ dòng sông thời gian biến mất tiên đế thi h ả i rơi vào huyền thiên cơ đại la thiên tri bên trong giết huyền thiên cơ mở miệng ba nghìn đại đạo hóa thành ba nghìn huyền thiên cơ q u a n h sát mà đi ta chính là h ỏ a chi chủ một tôn huyền thiên cơ đánh ra đầy trời t h ầ n h ỏ a ta chính là thổ chi chủ ta chính là âm dương chi chủ ta chính là càn khôn chi chủ ta chính là luân hồi chi chủ ta chính là h ỏ a chi chủ ta chính là thứ nguyên chi chủ nguyên thủy đại la trời bên trong ba nghìn đại đạo đều là huyền thiên cơ huyền thiên cơ chính là đại đạo nói thứ hai cảnh ta tại nói tại Ta tại nói tại. nói một s á t na ba nghìn tôn huyền thiên cơ cùng một chỗ o a n sát hướng về phía trước cùng một chỗ chấn sát phúc t h i hải tiên đế ho ra một miệng lớn máu đen cả người bị đánh bay ngược ra ngoài hắn đột nhiên mà ngẩng đầu lên tóc hai bù sù diện mục gâm lanh đáng sợ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m huyền thiên cơ nhưng lại thật lâu không lên tiếng giết phúc t h i hải tiên đế thân thể bị đánh xuyên ba nghìn đại đạo từ trong thân thể hắn oanh ra mang ra mảng lớn máu đen đây là trí cao lực lượng đại đối quyết giống thi hải tiên đế gầm thét nhưng là lại là lại không thay đổi được cái gì hắn khiếp sợ phát hiện một sự thật vị này kẻ đến sau quá khủng bố nguyên thủy đại la trời la thiên bên trong huyền thiên cơ cơ hồ vô địch chính là thi hải tiên đế đều không thể không tiếp nhận sự thật này hắn ngăn không được huyền thiên cơ cứ như vậy quét ngang quá khứ đấm ra một quyền thiên băng địa liệt đem thi hải tiên đế chấn máu phun phẹ phè đồng thời thân thể của hắn dạn nứt giết t h i hải tiên đế dây g i a hắn gào thét tay cụt mọc lại về sau ở đây liều mạng muốn quyết chiến đến cùng đáng tiếc huyền thiên cơ sẽ không cho hắn cơ hội toàn lực ứng phó mấy ngàn đạo thân ảnh cùng một chỗ quét ngang phía trước đạo pháp vô song vê anh thi hải tiên đế bị đánh sụp ra chia năm xẻ bảy cường đại như vậy một cái sinh linh bị huyền thiên cơ quét ngang v a n g sắt thân thể vỡ vụn ngươi vẫn chưa được vừa nhập cái này một cảnh liền bị hắc cám chỗ ô nhiễm chỉ là một cái dị dạng mà thôi huyền thiên cơ một câu nói ra cơ hồ đem tiên đế thi hải nói ngất đi mà lúc này h o a n g thiên đế nói ra tám chữ hán hóa tự tại hán hóa v ạ n cổ chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 793, h ư ồ n g hoang 27. h o a n g thiên đế cũng đột phá bất quá tiên đế thi hải đã bị huyền thiên cơ chỗ c h ấ n áp h o a n g thiên đế ta chuyển cho ngươi luân hồi chi pháp sau này còn gặp lại huyền thiên cơ lên tiếng đem luân hồi đại đạo đưa cho thạch hạo bắt một cái tiên đế đây là huyền thiên cơ thu hoạch lớn nhất hắn muốn rời khỏi cái này kỷ nguyên không có cái gì để hắn đáng giá lưu luyến nhiều cảm ơn đạo hữu đạo hữu đại ân ta chắc chắn khắc trong t â m khảm hoàng thiên đế nói không kích động là không thể nào bạn tốt của hắn thậm chí hắn thân tử đều chết tại trận này đại kiếp phía dưới nếu có luân hồi thì nhưng khởi tử hoàn sinh đây là vô so to lớn đ ơ n tình cũng làm về đi huyền thiên cơ xuôi theo thời gian trường hà thuận chạy xuống đến giả thiên giới bắt đầu khởi động bế quan muốn đi hồng hoang phải làm sách lược v ẹ n toàn lại lần nữa bế quan mấy cái hỗn độn huyền thiên cơ rốt cục xuất phát trong một c h ư ớ c mắt trăm tỷ tỷ năm ánh sáng thân ở hỗn độn bên trong huyền thiên cơ hành tẩu cái này đến cái khác hỗn độn năm hắn rốt cục nhìn thấy hồng hoang đại thế giới hồng hoang đại thế giới rất lớn mà lại có chút nguy hiểm hắn còn không có tiến vào liền cảm giác được nồng đậm thiên đạo khí tức thiên đạo cao cao tại thượng duy trì trật tự chúng sinh muốn l é n qua dị thường khó khăn không cách nào vô thiên tán giờ khắc này huyền thiên cơ tay vộ một cái cầm ra một cây rủ trôi này dù không cách nào vô thiên ngang ngược bất kỳ người nào nhìn thấy đều là một loại phách lối bá đạo cường hành khí tức đập vào mặt không có người có thể chống lại trôi này dù lực lượng trôi này dù ý chí chính là kháng cự hết thảy không dung bất luận kẻ nào dấm đạp trên đầu hương vị vô thiên tán hơi chuyển động một tôn trời xanh d i ệ n hóa hư ảnh ở phía trên cao lớn nguy nga không có gương mặt nhìn xuống thương sinh xoay chuyển chư thiên hoặc là che đậy thiên ý vô thiên tán tam thập tam thiên tạo hóa t r í bảo một trong vốn là huyền thiên cơ dưới trướng tạo hóa tiên vương chế tạo thần khí bây giờ rơi xuống huyền thiên cơ trong tay c à n g có thể phát huy không cùng luân so lực lượng đương nhiên có thể hay không che đậy thiên ý huyền thiên cơ trong lòng cũng nắm chắc chỉ cần hắn đến hồng hoang đại thế giới có hành động hắn chính là hiện hiện tại hồng quân đạo nhân trước mặt nhưng thì tính sao pháo hoa ba tháng huyền thiên cơ bung dù nhập hồng hoang ba tháng mười bốn đến đế đô hồng hoang đại thế giới chính là thương trụ thời kỳ đế tân hỏi thủ hạ gia quan có tấu trương gia ban vô sự hướng tán nói chưa tất chỉ thấy phải ban một người gia ban p h ụ phục kim d à i nâng lên răng hốt núi thở sưng thần thần thương dung chịu tội tể tướng chấp trưởng triều cường có việc không dám không tấu ngày mai chính là tam nguyệt mười lăm ngày nữ hoa nương nương giáng sinh c h i thần mời b ệ hạ giá lâm nữ hoa cung dân hương c h ụ vương hỏi nữ hoa có gì công đức chấm nhẹ mười ngàn ngồi mà hướng dân hương thương dung nói nữ hoa nương nương chính là thượng đế thần nữ sinh ra thánh đức cộng công thị đầu đụng bất chu sơn trời nghiêng tây bắc đất sụt đông nam nữ hoa chính là hái ngũ sắc thạch chi lấy bổ thanh thiên cố hữu công với bách tính lê dân lập tự lấy báo chi sau bóp thổ tạo ra con người mới có nhân tộc hôm nay ca tự này phúc thần thì bốn mùa an khang quốc phúc kéo dài túc điều mưa thuận hai họa lạ tiêu nay phúc nước che chở dân chi chính thần bậy hạ khi hướng đi hương trụ vương nói chuẩn khanh tấu trương trụ vương còn cung ý chỉ truyền ra ngày thứ hai trụ vương cưới x e kéo xuất lĩnh võ bách quan tiến về nữ hoa miếu dân hương thanh bách tính thấy đế vương xuất hành mọi nhà đốt hương hộ hộ kết hoa Chủ vương sa gia có võ thành vương hoàng phi hổ xuất lĩnh ba thiết kỵ cùng tám trăm n g ự lâm quân hộ vệ tại trái phải hướng bách quan tùy hành một đường hướng nữ hoa m i ế u bước đi có thơ nói chủ vương sa gia ra, ra phượng thành tinh mao thụy sắc chiếu trâm anh long quang kiếm nôn phong vân s ắ c xích vũ tràng giao nhật nguyệt tinh đê liếu hiểu phân tiên trường lộ khê hoa quang diệu thúy cựu thanh muốn biết tuần du xem trời đồng hồ mười ngàn nước ý quan bái thánh minh trước đến nữ hoa cung trụ vương ly liễn trụ vương quan sát điện hoa lệ chỉ thấy trước điện hoa lệ ngũ t h ả i kim kim đồng đúng đúng chấp trảng ngọc nữ song song nâng như ý ngọc cầu treo chết nửa vòng trăng non huyền h ù n g bảo chướng lượn quanh mười ngàn đối m à u loan hướng đấu bích lạc bên g i ư ờ n g đều là múa hạc liệu loan thẩm hương bảo tọa tạo nên đi lòng phi phượng đ ô n g bên kỳ màu dị bình thường lò vàng t h ủ y ai lượn lờ trinh tưởng đ ẳ n g tử vụ ngân nến huy hoàng trụ vương chính thấy được cung cảnh một trận c u ồ n g phong thấu g â n hàn trụ vương chính nhìn n à y cung cung điện trình tệ lầu cắt to lớn trận một trận quần phong c u ố n lên t r ứ n g màn hiện ra nữ hoa tượng thánh dung mạo t h ủ y lệ thụy thải phiên quốc sắc dung nhan giống như, như nhị ư n h cung tiên lâm phảm nguyện điện t h ư ờ n g nga tạ thế cầu ngữ nói quốc chi đem hưng tất có trinh tưởng đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt trụ vương gặp một lần thân hồn phiêu đãng trật hiện sắc tâm từ nghĩ trẫm là cao quy trời giàu có tứ hải dù có lục viện tam cung cũng không có n ả y diễm sát liên mệnh lấy phòng tứ bảo hầu giá quan vội vàng đem mang tới hiến cho trụ vương thiên tử sâu nhuận bút l ô n g nhỏ tại hành cung phấn bích phía trên là một m câu thơ phượng loan bảo chướng cảnh phi thường tẫn thị n ê kim xảo dạng trang khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc phiên phiên vũ tụ ánh hà thường d ừ n g có huyền thiên cơ hiện hiện ra nhẹ nhàng nói một tiếng vẫn như c ũ là ngôn xuất phát tùy c h ụ vương lập tức thanh tỉnh lại tàn i ệ m d i ệ t hết nguyên lai là đến phong thần thời kỳ chỉ tiếc phong thần dạng này không thú vị sự tình thực tế là không có ý nghĩa huyền thiên cơ nhìn thoáng qua trụ vương lắc đầu đột nhiên lòng có cảm giác lại đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời sau một khắc giữa không trung tiên nhạc cùng vang lên dị thường hưng đủ chỉ thấy như hồng có lục thanh đến hồng nông sơ p h á n co thanh danh luyện đến tiên thiên tụ ngũ hành trên đỉnh tam hoa hướng bắc huyết trong ngực ngũ khí thấu nam minh q u ầ n tiên trong đội sư nguyên n g thủy huyền diệu môn đỉnh lời nói chưa sinh đừng nói hoa thơm theo liễn cốc tang thương vạn kiếp thọ cùng tuổi nguyên thủy thiên tôn ngồi cựu long thẩm hương liễn giáng lâm mà tới hồng quân chủ hóa mỗi ngày mở xỉu nhân dần thượng pháp đài luyện thành kim thân v ô l ư ợ n g kiếp trong bích dù cũng có bao nhiêu mới giữa không trung tiên nhạc văn r ộ i thông thiên giáo chủ cũng tới chúng môn nhân đứng hầu d ư ớ i đài có bên trên đệ tử đời bốn chính là đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu vọ đàng thánh mẫu uy linh thánh mẫu lại có kim quang tiên ô vân tiên b ì lô tiên linh nha tiên thủ tiên kim cô tiên hai giải định quang tiên tướng tự ở đây lại có vạn tiên triều bái thanh thế hạo đại hồng ngông mổ phá huyền hoàng cảnh lại ở nhân gian trị ngũ hành độ phải hiên viên thăng ban ngày văn kiện quan thi pháp nói thường minh cưới châu xa xa qua trước thôn sáo ngắn tiên âm cách lũ nghe n g thích khai thiên vị giáo chủ trong lò luyện r a gấm càng khôn không hai trong môn pháp càng huyền thủy ngân chỉ gặp nhau kết thai tiên chưa cách mỗi bụng trước tiên trắng mới đến thần tiêu khí đã toàn trong phòng luyện đan nâng mậu kỷ trong lò có thuốc đoạt tiên thiên tạo ra trong bát cảnh cung khách không nhớ nhân gian mấy trăm ngàn năm huyền hoàng bên ngoài này b ã i minh sư hỗn độn lúc này mặc ta vì lao tử cưới châu cũng đến đại tiên chân trần táo lê hương chân đạp tường mây càng dị thường mười hai đài sen diễn pháp bảo b ắ t đức bên cạnh ao hiện bạch quang thọ cùng thiên địa nói không phải liêu phúc trải qua sóng lớn ngữ há cuồng tu thành xá lợi tên t h ở thánh thai mời nhan cực lạc là tây phương lục thanh chi tiếp dẫn đạo nhân lớn cảm giác kim tiên không hai lúc t â y phương diệu pháp tổ bồ đề không sinh bất diệt tam tam đi toàn khí toàn bộ tinh thần tuyệt đối tử chống văng tự nhiên theo biến hóa đúng như bản tính nhâm vi chi cùng t r ờ i đồng thọ thể lịch kiếp minh tâm đại pháp sư lục thanh chi chuẩn đề đạo nhân một ngày thụy thải tử hà phù hương ai mở mị tùng phượng củ dương cánh loan hoàng miên điện nhã phiêu diêu đồng nữ từ cuộc sống an nhàn cơ trang lượn lờ n ê n h o a cái chuỗi ngọc bay giường che đậy chuỗi ngọc dương vì sương kỳ gặp thái vận cho nên giáo tiên thanh đến trung châu nữ hoa nương nương huyền thiên cơ đến lục thanh cũng đến chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 794, vẩy một cái sáu 27. huyền thiên cơ nhập hồng hoang thế giới gặp lục thánh lao tử nguyên thủy thông thiên chuẩn đề tiếp dẫn nữ hoa sáu vị thánh nhân đều tới thanh thế dọa người tử khí ba mươi ngàn bên trong không biết kinh động bao nhiêu tồn tại sáu vị thánh nhân vừa xuất hiện liền đem ánh mắt dò xét hướng huyền thiên cơ lao tử c h ầ m tư nguyên thủy lạnh lùng thông thiên kích động chuẩn đề từ bi tiếp dẫn sầu khổ nữ hoa như có cảm giác nửa ngày thông thiên trước tiên mở miệng một thanh thanh bình kiếm phía sau vắt lấy kiếm ý thông thiên lao sư để ta cùng sáu người cộng đồng nên đón đạo hữu nhưng dám đánh một trận hay không hắn vừa mở miệng liền bại lộ bản tính nguyên thủy c h ừ n g thông thiên một chút lập tức đôi mắt quay lại lưu chuyển không hiệu thần thái mời lên ngoài tam thập tam thiên hỗn độn bên trong một thấy rõ ràng làm được đạo hữu không làm được đạo hữu còn muốn k h á c nói rất tốt các ngươi là từng bước từng bước đến hay là cùng tiến lên huyền thiên cơ một bước phóng ra thẳng lên ngoài tam thập tam thiên đứng thẳng tại chỗ lạnh nhạt lời nói cục diện như vậy h ắ n sớm có đón o trước đây cũng là hồng quân thăm dò như không bình định lục thánh huyền thiên cơ liền không có thấy hồng quân đạo nhân tất yếu đương nhiên cũng không có tồn tại tất yếu ta t i t r ư ớ c c h i ế n ngươi. t h ô n g trùng miệng, trong tiên tiên, trước tiên tay thanh chiến bình ý mở kiếm kiếm quang n áo hôn phá thoái hư h k g l nội g lệ lực, khí kinh kích. thiên chi hóa thành nhất cơ dẫn dắt tiên đạo m t t h â n kiếm hôn đột phần, vô tận thế giới sinh sinh lại diệt diệt một kiếm sang thế giới dạng này một kích ẩn chứa vô tận thiên đạo c h i lực không thể bảo là không cường đại kim tiên gặp chi hẳn phải chết dù cho là đại la kim tiên không phải thành thánh cũng muốn trọng thương chư thần sang thế huyền thiên cơ mở miệng chư thần sáng tạo thế giới chư thần nói tới tức là chân lý chư thần cho rằng bất hủ tức sẽ tuyên cổ trường tồn cổ lao to rõ thanh âm nương theo lấy sáng thế kỷ kinh văn từ trên bầu trời vang vọng lên nương theo lấy chính là c h ấ n áp chư thiên một quyền một quyền này quả thực là phá diệt thiên địa sáng tạo thế giới huyền thiên cơ thể nội vô tận tinh thể thần quốc vận chuyển một cỗ thiên đạo chi lực c ũ n g từ trong đó bắn ra hóa thành khai thiên tịch địa lực lượng kinh khủng chỉ một quyền liền đem thanh bình kiếm đập ra lập tức a n h kích đến thông thiên trên mặt thông thiên bay ngược mà ra bị đánh xong rồi đầu heo cái này sao có thể thông thiên bay ngược thời khắc há miệng hô hấp một cái liền có vô cùng thiên đạo chi lực gào thét mà đến rót vào trong thân thể hắn khiến cho hắn lại khôi phục đỉnh phong chiến l ự c chỉ là một phương này giáo tổ hơi có chút mê man g dường như không nghĩ tới sẽ có dạng này chiến cuộc người có thiên đạo chi lực ta cũng có thiên đạo chi lực luận đến lực lượng ta không giới ngươi huyền thiên cơ lắc đầu tại hồng hoang đại thế giới thánh nhân có thể nói là thay trời hành đạo có thể vận dụng thiên đạo bản nguyên lực lượng vô cùng vô tận cơ hồ sẽ không khô kiệt mà huyền thiên cơ không phải hồng hoang đại thế giới bản thổ người nhưng trong cơ thể của hắn từ vô tận tinh thể thần quốc cấu thành mỗi một viên tinh thể thần quốc đều có thể hóa vì một cái vị diện một cái thế giới thậm chí mỗi một viên tinh thể thần quốc bên trong đều có vô cùng vũ trụ tinh hệ có mặt trời có nguyện lượng có hàng tinh có các loại tinh hệ cũng có vô cùng sinh linh hắn mỗi một viên tinh thể thần quốc bên trong sinh hoạt tỷ tỷ sinh linh diễn sinh ra vô số quốc gia diễn sinh ra vô số văn minh lịch sử diễn sinh ra vô số yêu hận tình cựu một viên tinh thể thần quốc chính là một cái thiên đạo vô tận tinh thể thần quốc cấu thành huyền thiên cơ bản thân dù là hắn độc thân nhập h ư n g hoang lực lượng cũng là vô cùng vô tận từ bản chất tới nói huyền thiên cơ bản thân liền là một cái đại thế giới giống như h ư n g hoang nếu là b ả n cổ không chết trên bản chất cũng là một cái đại thế giới một bên khác thông thiên giáo chủ bị đánh thành đầu heo tự nhiên bắt đầu cẩn thận đối địch cũng bắt đầu phát huy đại thủ một dương bốn chuôi s ắ t kiếm bay ra chính là chu tiên tứ kiếm có câu nói là không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép tương tại cần nhị dưới núi dấu khỏi phải âm dương điên đảo luyện há không có nước l ử a tôi phong mang chu tiên lợi lục tiên vong h ạ m tiên khắp nơi lên hồng quang tuyệt tiên biến hoa vô tận rượu lớn la thần tiên máu nhuộn váy k h ô n cùng sát khi tung h à n h chu tiên tứ kiếm gào thét mà đến lại có một đạo trận đồ liền muốn bố trí mà hạ người có chu tiên kiếm ta cũng có c h u tiên chi môn huyền thiên cơ há mồm phun một cái một tôn cánh cửa khổng lồ ầm ầm bay lên đây chính là huyền thiên cơ lấy đại đạo ngưng kết mà thành đạo binh c h u tiên chi môn đạo binh đại đạo chi lực ngưng tụ mà thành binh khí tại đại la kim tiên cảnh giới khả năng cần các loại tiên thiên linh bảo các loại tiên thiên trí bảo dựa vào những n à y pháp bảo cường hành có thể đánh bại từng cái cương địch những bảo vật này có thể nói là diệu dụng vô tận thế nhưng là đến thánh nhân cảnh giới những này tiên tiên linh bảo tiên tiên trí bảo chỉ là ngoại vật mà thôi cùng tự thân đại đạo không phù hợp thủy chung là khó mà buộc phát ra một trăm phần trăm vi lực cho nên có đạo binh đạo binh là lấy tự thân đại đạo làm căn cơ lĩnh hội rất nhiều p h á p tắc cuối cùng biên chế mà thành tạo hình mà ra có thể phát huy ra một trăm phần trăm vi lực huyền thiên cơ một đạo chu tiên tri môn công kích mà ra trong đó phun ra nuốt vào r a vô tận kiếm khí kiếm quang loạn s ạ n g diệt s á t chi lực dựng dục r a vô lượng thần âm trong nháy mắt đem chu tiên kiếm ngăn cản được chúng d i ệ u chi môn vạn kiếp chi môn thiên địa huyền môn một vừa hiện hiện huyền thiên cơ liên tục lên tiếng từng tòa lôi đ ỉ n h môn hộ lít nha lít nhít để ép mà đến mỗi một vị môn hộ đều tuyệt đối có thể diệt s á t một tôn đại la kim tiên đây là vạn kiếp chi môn tuy tiện ngăn cản được lục tiên kiếm lại có một cái chúng rượu chi môn bên trong tản mát ra thiên địa d i ệ u âm chấn động cuốn cuộn có quỷ thần khó lường chi vô lượng huyền cơ vừa áp bách tới tuyệt tiên kiếm cơ hồ muốn bạo liệt đây là thiên địa d i ệ u lý ngưng tụ thành một cánh cửa còn có kia thiên địa chi môn một cái công kích liền đem hãm tiên kiếm phá vỡ trong n g a y mắt chu tiên kiếm trận phá cái này sao có thể thông thiên thì thảo hắn nhất lấy làm tự hào chính là cái này chu tiên kiếm trận lao sư của hắn đã từng nói không phải bốn thánh không được phá mà bây giờ lại có một người xuất thủ liền phá hắn chu tiên kiếm trận thiên nguyên một kích ngay một khắc này huyền thiên cơ con ngón búng ra giờ khắc này tất cả thánh nhân đều cảm thấy nguyên khí của mình một trận ngạt thở tựa hồ là có một loại làm cho vạn vật đều run sợ lực lượng oanh đánh ra ngoài không được l ụ c thánh đều nhìn thấy huyền thiên cơ trên ngón tay k i a tứ đại môn hộ một lần nữa ngưng tụ thế mà biến thành thiên nguyên một điểm hết t hệ thời gian không gian đều hoàn toàn mất đi tồn tại ý nghĩa chỉ có thiên nguyên một điểm vĩnh h ẳ n g tồn tại phí một tiếng thông thiên giáo chủ m i t â m chỗ một cái điểm đỏ hắn lại không có phòng bị được lần này thật sự là ném đại phát thông thiên giáo chủ toàn thân nổ tung lập tức quần quận hô hấp một cái lại khôi phục nguyên dạng chỉ là sắc mặt của hắn tái nhợn giống như là sinh một cơn bệnh nặng cùng tiến lên lao tử một tiếng q u á t nhẹ chúng thánh bắt đầu vây công cái này kẻ ngoại lai quả nhiên không đơn giản một trận quần đầu bắt đầu phong thủy luân chuyển huyền thiên cơ tại giả thiên giới mắt thấy hoang thiên đế bị quần đầu cái này trong n g á y mắt hắn liền bị quần đầu bất quá huyền thiên cơ không có chút nào kinh hoàng đứng ở nguyên thủy đại la trời phía dưới huyền thiên cơ cơ hồ bất bại từng cái phân thân h i ể n hiện ra nhao nhao đ ố i lên một cái cái thánh nhân tên ta tạo hóa c h i chủ một cái huyền thiên cơ đối mặt nữ hoa nương nương vậy thì thật là tốt bản cung thinh thông tạo hóa đại đạo nữ hoa nghe vậy cười một tiếng vây tay một cái vô tận tạo hóa thần quang h i ể n hiện ngưng tụ ra một thanh tạo hóa sinh diệt kiếm h u y ề n hóa ra kiếm thuật chém giết mà đi huyền thiên cơ cũng vẫy gọi xuất hiện một thanh đạo b ì n h cùng nữ hoa chém giết một bên khác huyền thiên cơ một tôn phân thân đối mặt chuẩn đề đạo nhân như là ta nghe tam giới đều không thường r a có hay không có vui có đạo bản tính tướng hết t h ể dai không vô không gió cũng không lộ không có sương m ủ cũng không điện dùng cái này thanh tinh xem từ kia thân tái khởi chuẩn đề đạo nhân mặt lộ vẻ từ bi tri sắc bắt đầu nói chuyện cái này chuẩn đề đạo nhân cũng có thể nôn xuất p h á p tùy phu tử đã từng nói sĩ mà mang cư không đủ để vị sĩ phật mà mang thế không đủ để xưng phật huyền thiên cơ tôn này phân thân chính nghĩa lâm nhiên q u á t o hắn là nho đạo c h i chủ trưởng xuân thu đại nghĩa chính là tây phương giáo đối thủ như là ta nghe có tên núi bàn ngược t h ử không nói như là ta nghe t h ử không nói hai vị tồn tại bắt đầu miệng pháo đối oanh một bên khác lao tử tế lên thái c ự c đồ âm dương c h i lực lưu c h u y ể n nghiền ép hết thảy cũng có một tôn phân thân tên là âm dương c h i chủ đối mặt lao tử lao tử có thái c ự c đồ âm dương c h i chủ có âm dương lưỡng nghi kiếm g i ế t đến khó hòa giải lao tử thân ảnh khẽ động nhất khí hoa tam thanh ba cái vây công một cái âm dương c h i chủ cũng khẽ động thái thượng c ử u thanh thiên xuất hiện chín thân ảnh vây g i ế t ba cái mà trên chín tầng trời có một đạo nhân yên lặng nhìn xem hắn là hồng quân đạo nhân chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 795, đại kết cục h a hư giữa không trung hồng quân đạo nhân lẳng lặng nhìn xem nhìn xem hắn sáu vị đồ nhi cùng vạn giới vương đ ổ người hữu duyên chém giết vạn giới vương đ ổ sụp đổ thời điểm hắn ngay lập tức liền biết hắn liền biết không lâu sau đó sẽ có người nhập hồng hoang quả nhiên không ra dự liệu của hắn huyền thiên cơ nhập hồng hoang năm đó quân cờ cũng muốn biến thành kỳ thủ sao đừng để ta thất vọng a hồng quân đạo nhân thì thảo nhắm mắt không nói mà vào lúc này huyền thiên cơ cùng sáu đại thánh nhân cũng giết đến cuối cùng lúc phân từng cái sát chiêu bị đánh ra thiên sơn vạn thủy bên này lao tử lúc này sớm đã vứt bỏ thái cực đồ mà khỏi phải trong tay một thanh đạo binh âm dương lưỡng nghi kiếm kiếm pháp xoay tròn ở giữa liên tục hai kiếm chém giết mà ra đệ nhất kiếm nặng như sơn nhạc chấn động trăm ngàn vạn lần mỗi một lần chấn động một cái hư vô đại sơn liền xuất hiện tại không t r ú n g ầm ầm ép xuống mà hắn kiếm thứ hai thì là nước lưu hòa từng đạo thiên hà xuất hiện sơn sơn thủy thủy tổ hợp lại với nhau đối huyền thiên cơ c u ố n quanh oanh kích mà hạ thật là thiên sơn vạn thủy nhân gian chính đạo huyền thiên cơ một tôn phân thân đối mặt thiên sơn vạn thủy áp bách không n ú c ních song quyền chấn động một đầu thông thiên đại đạo chính mà không tả thẳng tắp thông thiên trực tiếp va chạm ra ngoài trong một c h ư ớ c mắt một c ỗ tuyệt đối chính đạo sông phá sơn thủy ngắn trở đem hết t h ể pháp thuật đều phá giải phải sạch sẽ hắn giờ khắc này biến thành nhân gian nhất là chính nghĩa đại đạo nhất là chính trực pháp thuật quả thực là nho môn bên trong truy cứu tối cao tinh túy vạn pháp đều phá chính nghĩa vô địch lao tử kiếm pháp đông chốc bị phá diệt ánh mắt bên trong lóe ra kỳ quang thân thể liên tiếp lui về phía sau mỗi một b ư ớ c tại dưới chân đều diễn sinh chỗ một tôn âm dương thái c ự c đồ trường kiếm của hắn lấp lóe trôi nổi tựa như t r ắ n g vân phục không chim bay độ mây thời gian qua nhanh thời gian pháp tắc tại kiếm mang của hắn phía dưới nhau nhau bị chạm phá hắn trực tiếp thi triển đi ra một chiêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần kiếm thuật thiên ngoại c h i thiên bạch một kiếm từ thiên ngoại mà đến thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân lao tử kiếm thuật tựa như là kia thiên ngoại c h i ngoại núi cao còn có núi cao hơn vô luận địch nhân pháp lực mạnh mẽ dường nào gặp một chiêu này kiếm pháp đều là cảm thấy sẽ gặp phải thiên ngoại thiên người ngoại nhân muốn bị áp đảo muốn bị chém giết kiếm mang phá vỡ nhân gian chính đạo từng bước một bức bách trong một chớp mắt liền s ô n g mở c ư ơ n g khí trực chỉ huyền thiên cơ bản tâm kiếm này như bóng với hình như giỏi trong xương truy tung tới căn bản là không có cách trốn tránh huyền thiên cơ bản tay một điểm đồng dạng một đạo kiếm khí xuất hiện tại đầu ngón tay của mình kia đầu ngón tay mánh liệt run r u dậy một kiếm tam sát tại kiếm quang bên trong thậm chí lao tử nhìn thấy mình kiếp trước kiếp này kiếp sau tam sinh một kiếm lao tử nhìn thấy một kiếm này sắc mặt đại biến vĩ nạn thân thể chấn động mánh liệt Kiếm i ế thuật b nhưng đổi, liên tiếp lui p về í a sau, âm d ơ cực chiêu cực đạo biến. biến bay Một múa, hóa đạo là o tử cả người thân thể cả người giống như hồ điệp nhẹ n điệp hồ h n ngảy g huyền h thiên cơ kiếm khí. h cuối cùng một kiếm hoàn toàn không có q u ý tích tựa như linh dương ngóc sừng sung kích tại lao tử trên bờ vai một mảnh rộng lớn quần áo bị chạm phá lao tử đầu vai xuất hiện một đạo vết máu hai người tách ra huyền thiên cơ đứng c h ắ p tay mà lao tử thì là sắc mặt khó coi nhìn xem trên bả vai mình vết máu hơi động đậy một cỗ âm dương chi lực dâng lên đem vết máu cứ như vậy che lại chữa trị thương thế của mình ta thua một chiêu một bên khác nguyên thủy thiên tôn tay khẽ động chỉ thấy bản cổ phiên của tới biến thành từng đạo lăng lệ hỗn độn chi khí càn quét mà đi phá diệt vặt cổ cho dù là thánh nhân bị đánh trúng cũng là sẽ bản thân bị trọng thương chỉ là huyền thiên cơ há miệng hút vào liền đem tất cả hỗn độn chi khí hút nhập thể nội tựa hồ hỗn độn chi khí với hắn mà nói chỉ là chất dinh dưỡng hỗn độn c h i chủ tôn này phân thân há mồm phun một cái vô số hỗn độn c h i khí lăn lăn đi hóa thành từng đạo kiếm khí q u a n h sát mà đi nguyên thủy đoán trước không kịp trong lòng vội vàng cổ động b à n cổ phiên chỉ là lúc này đã không kịp tôn này phân thân thiếp thân mà đi đánh ra tam thập tam thiên tạo hóa quyền hóa thành ba mươi ba tôn bóng người ba mươi ba lần chiến lược phanh phanh phanh nguyên thủy bị p h á tướng như là ta nghe ngầm miệng chuẩn đề đạo nhân cùng huyền thiên cơ nói hồi lâu c h u n g quy là huyền thiên cơ thắng nửa chiều ngồi chuẩn đề đạo nhân ngậm miệng thời khắc huyền thiên cơ viết cái không cần nói sau đó một quyền đánh tới cái này gây đạo nhân bị đánh bay quả nhiên hay là đánh lên dễ chịu thông thiên lúc trước bị đánh nổ một lần bây giờ dù ngưng tụ thân thể cũng như sinh một cơn bệnh nặng chém giết ba mươi ngàn hiệp bị huyền thiên cơ một kích thiên nguyên một kích lần nữa đánh bay về phần nữ hoa tiếp dẫn bọn hắn công kích đều bị huyền thiên cơ toàn lực ngăn lại huyền thiên cơ một người chiến lục thánh thức tha có dư vẫn là ta tới đi hồng quân đạo nhân rốt cục xuất hiện nhìn về phía huyền thiên cơ ngươi còn không dùng toàn lực bất quá lại không dùng ngươi liền không có dùng khả năng đại lượng thiên đạo chi lực còn tới tiến vào hồng quân đạo nhân thể nội lại là chuyển hóa thành các loại đại đạo sát phạt chi thuật lẫn nhau biến hóa lẫn nhau giao phong giờ k h ắ c này hồng quân bắt đầu xuất thủ một mình hắn xuất thủ s o lục thánh lực lượng cộng lại còn muốn b ằ n g bạc nhiều nếu như nói thánh nhân lực lượng là một như vậy hiện tại hồng quân một kích lực lượng chính là mười thế công chi mãnh hơn xa với lục thánh liên thủ huyền thiên cơ hơi biến sắc mặt la thiên xoay tròn hóa thành một đoá hoa sen đến huyền thiên cơ đỉnh đầu ba ngàn đạo thân tận nhập thể nội hán lực lượng tầng tầng lên cao so với lúc trước cùng lục thánh tranh chấp lúc cũng khủng bố mấy lần đại thôn p h ệ huyền thiên cơ vung tay lên một cái lô đen thật lớn xuất hiện xoay tròn lấy rào sát biến thành vòng xoáy đánh tới âm dương biến hồng quân vung tay lên chỉ thấy âm dương nhị khí lưu chuyển lên biến thành một cái âm dương cối say hướng về huyền thiên cơ ma diệt mà đi lỗ đen vòng xoáy cùng âm dương cối say đụng vào nhau lập tức thiên hôn địa ám triệt tiêu lẫn nhau cối u cùng hóa thành tán loạn năng lượng tán đi vô tận khởi nguyên huyền thiên cơ lại là phất tay một chiêu đánh ra lập tức toàn bộ thiên địa một mảnh đen t ị t không có chút nào tia sáng chỉ có kia duy nhất điểm tản tận nguyên ra vô tận khởi cùng Thái âm giết. Hồng quân vung tay lên, vô tận thái thành tay một tri Trật tự thiên Hồng chen chúc hóa hắn cái điểm, kim với nổi kiếm. âm quân âm cây dâu, mà vung ngón cọng nguyên đến, lên, vặn đầu vô vừa xóa lực lực c sắp so bỏ. lúc đó hồng quân vận chuyển tự thân đại đạo vô số đại đạo tri lực d ũ n g động vô số đạo tắc lói ra trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh bảo kiếm lấy âm dương nhị khí làm căn cơ lấy ngũ hành tri lực làm chủ làm lấy lực lượng thời gian không gian tri lực vì trong ngoài nó dư đủ loại đại đạo đại đạo dung hợp lẫn nhau từng cái đại đạo hài hòa vì một kiếm trong tay càng phát hoàn mỹ càng phát chân thực tựa như điêu khắc mà ra tựa như biên chế mà ra thanh kiếm này bên trên đại đạo khí tức càng phát ra ngưng tụ hóa hư thành thực lấp loại óng ánh thanh kiếm này gọi trật tự thiên kiếm đại biểu cho phán quyết thẩm phán nguyên thủy thanh kiếm cho ta ra huyền thiên cơ tâm niệm vừa động trong tay đại đạo chi lực ngưng tụ cũng là biến thành một ngụm đạo binh nếu nói hồng quân trật tự đạo kiếm ẩn chứa ngũ hành âm dương c h i lực biến thành vô thượng trật tự mang theo giữ gìn thiên đạo trật tự mang theo vô thượng thẩm phán c h i lực mà huyền thiên cơ đạo b ì n h cũng là một thanh kiếm cái này một thanh kiếm bên trên mang theo vô thượng bá đạo vô thượng minh ngông mọi loại đại đạo đều quy nguyên bắt đầu nguyên thủy mới ra lớn đạo thành k h ô n g đối mặt trật tự thanh kiếm huyền thiên cơ rốt c ụ c tế ra nguyên thủy thanh kiếm đây là đạo binh đụng vào nhau đây là hai vị đạo nhân nói đụng vào nhau Dầm dầm dầm. hai người không ngừng đụng c h ạ m dần dần đánh tới ngoài tam thập tam thiên hỗn độn tràn ngập c h i địa bọn hắn mỗi một điểm sóng năng lượng cùng liền có thể hủy diệt một cái đại la kim tiên chỉ có tại hỗn độn tràn ngập c h i địa hồng hoang mới không tới mức bị đánh vỡ ta vì t h á n h nhân hồng hoang c h i lực gia trì hồng quân một tiếng gào to thôi động lên tự thân đại đạo lập tức cùng hồng hoang thiên đạo lấy được mật thiết liên hệ lập tức liên miên bất tuyệt thiên đạo c h i lực tựa như như thủy triều càn quét mà xuống quán thâu đến thân thể của hắn bên trong biến thành bàng bạc lực lượng đánh ra từng cái đại s á t chiêu đây chính là thánh nhân chi uy có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên đạo chi lực rút ra lấy hồng hoang bản nguyên tắc chiến cơ hồ là pháp lực vô cùng vô tận sức chiến đấu không ngừng không nghỉ mà thánh nhân ở giữa vậy phân thực lực mạnh yếu chủ yếu là xem ai rút ra thiên đạo chi lực nhanh rút ra thiên đạo thực lực đông đảo tinh thể thần quốc chi lực gia trì huyền thiên cơm một tiếng gào to thúc giục thể nội vô tận tinh thể thần quốc vận chuyển đại lượng pháp lực tựa như, như nước h chảy tiến vào thân thể bên trong biến thành bàng bạc lực lượng thúc giục tự thân buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ pháp lực cơ hồ là không ngừng không nghỉ liên miên bất tuyệt huyền thiên cơ không phải hồng hoang thánh nhân tất nhiên là không thể từ hồng hoang thế giới hấp thu thiên đạo chi lực nhưng trong cơ thể của hắn có vô cùng vũ trụ hắn chính là vô tận vũ trụ chi chủ tâm ý khẽ động pháp lực thao thao bất tuyệt phun trào mà đến liên miên bất tuyệt không ngừng không nghỉ hồng quân từ hồng hoang thiên đạo hấp thu đại lượng lực lượng dùng để chiến đấu huyền thiên cơ thôi động tinh thể thần quốc hấp thu đại lượng pháp lực chiến đấu trong lúc nhất thời hai người thế lực n ă n g nhau chém giết không ra một cái mạnh yếu ta suy tính quả nhiên không sai đạo hưu quả nhiên là ta đối thủ cũng là ta cầu thang hồng quân càng là chiến đấu càng là sợ hãi thang phục càng là vui vẻ thần thái cũng càng phát ra m ở mịt tựa hồ liền muốn đột phá một loại nào đó bình t h ư ớ n g ngũ hành đại đạo đột nhiên nghĩ ở giữa hồng quân thần n i ệ m khé động trên thân đại đạo c h i lực d ũ n g động vô số lớn đạo pháp tắc ngưng tụ biến thành một cái đại đạo quan g điểm ngưng tụ tại phía sau cái này một cái đại đạo quan g điểm c h ố p động lên ngũ sắc quan g mang ẩn chứa ngũ hành huyền bí âm dương đại đạo hồng quân lại là thúc d i ụ c chỉ thấy âm dương đạo lực d ũ n g động vô số âm dương đạo tắc ngưng tụ biến thành một cái đại đạo quan g điểm vì âm dương nói điểm trật tự đại đạo tạo hóa đại đạo nhân quả đại đạo luân hồi đại đạo âm dương đại đạo thời gian đại đạo hồng quân không ngừng thúc d i ụ c từng cái đại đạo chi điểm xuất hiện ba cái đại đạo chi điểm chậm rãi ngưng tụ biến thành ba cái quan g điểm từ bên trong đạo ngoại không ngừng mở rộng trật tự đại đạo đại đạo chi điểm lớn nhất mà thời gian đại đạo đại đạo chi điểm nhất nhỏ lớn phủ lấy tiểu nhân tầng tầng tướng bộ cuối cùng ba cái đại đạo quan g điểm tương h ỗ tan hợp lại cùng nhau không phân khác biệt giờ khác này hồng quân vận dụng đại đạo điệp ra chi thuật trong lúc chiến đấu vẹn vẹn dùng một cái đại đạo chiến đấu tựa hồ hơi co không đủ cho nên có đại đạo điệp ra chi thuật đem từng cái đại đạo lấy kỳ diệu hình thức tổ hợp lại từ đó buộc phát ra kinh thiên uy lực đại đạo điệp ra chi thuật ta cũng biết huyền thiên cơ bình t i n h nói bất luận là cái kia vị diện phát triển đến cực hạn đều là tương tự đến cao cấp cấp độ thường thường là cần đại đạo điệp ra đem từng cái đại đạo một hoàn mỹ hình thức tổ hợp lại với nhau lẫn nhau hoặc là tương hộ phụ trợ hoặc là uy lực điệp ra từ đó uy lực tăng gấp b ộ i từ đó buộc phát ra cường hoành sức chiến đấu Đại đạo. trong ạ i đó, đó thiên nguyên đem đại một kích là hồng mông đạo nhân trong truyền thuyết tuyệt học hôn hợp đại mệnh vận thuật bên ngoài hai chín trăm chín mươi chín loại đại đạo còn muốn hồng mông thiên đạo phối hợp trong truyền thuyết hồng mông đạo nhân có thể thi triển ra một kích này đem thần tộc thủy tổ thánh vương cho kích thương tiên giới đều bị một kích doanh mở mà quỷ phủ thần công đại tiên thuật đại tế tự thuật chư thiên luân hồi đại tiên thuật v â n v â n đây đều là lớn điệp gia chi thuật tại vĩnh sinh thế giới được xưng là tiên thuật về phân uy lực sao huyền thiên cơ chỉ có thể ha ha tại hồng hoang thế giới chỉ có đến đại la kim tiên mới có thể trưởng khống đại đạo khi đó trưởng khống chính là không c h ọ n vẹn đại đạo mà chuẩn thánh lúc trưởng khống đại đạo sẽ tiến một bước hoàn thiện mà tới thánh nhân cảnh giới sẽ trưởng khống hoàn mỹ đại đạo đến thánh nhân cảnh giới lấy một loại hoàn mỹ đại đạo lại là lĩnh hội mấy loại khác đại đạo từ đó có thể thi triển đại đạo điệp ra chi thuật tiến hành công kích mà tại vĩnh sinh thế giới vĩnh sinh môn u vì sớm để chúng sinh lý giải đại đạo có chút đốt cháy giai đoạn đem ba nghìn đại đạo c h u y ể n thụ ra ngoài khi đó chỉ cần là một cái nho nhỏ thần thông cảnh giới tu sĩ liền có thể tu luyện đại đạo mà tại trường sinh bí cảnh tiên nhân cảnh giới càng là lĩnh hội nhiều loại đại đạo sánh vai cùng có tu sĩ vẹn vẹn thiên tiên cảnh giới chính là trưởng khống hơn hai loại đại đạo học xong mấy chục loại mấy trăm loại đại đạo điệp g i a chi thuật xem ra rất v i n h b á o lĩnh ngộ đại đạo rất nhiều động một chút thì là chín trăm l o ạ i một loại nhưng chỉ là tìm hiểu ra một k i a da mao chỉ là học x o n g thuật mà không thành công t r ư ở n g nói bác mà không tinh nhiều mà vô dụng cái gọi là đại đạo điệp g i a chi thuật uy lực chỉ là ha ha mà chỉ có đến tiên h quân cảnh giới đến tiên vương cảnh giới cái gọi là đại đạo điệp gia chi thuật mới có thể bộc phát ra h uy lực chân chính huyền thiên cơ tu vi đến tiên vương c h i cảnh hắn thậm chí thành lĩnh sinh môn c h i chủ đại đạo của hắn điệp gia chi thuật chơi rất trượt đại đạo hợp lưu huyền thiên cơ cũng đến một tiếng lấy nguyên thủy đại đạo làm h ạ c h tâm ba nghìn đại đạo trồng chất lên nhau biến thành đại đạo thánh kiếm oanh kích mà đi chỉ thấy hư giữa không trung hai c ố khác biệt đại đạo đụng vào nhau đại đạo chi điểm cùng đại đạo thánh kiếm đụng vào nhau v à chạm lẫn nhau lẫn nhau triệt tiêu tựa như là hai thế giới chạm vào nhau nhấc lên vô biên khủng bố không gian bốn phía b ă n g diệt từng đạo hư không chi lực đại đạo chi lực khắp nơi tán loạn v a n h kích lấy trốn hỗn độn bị khai thiên tịch địa lại hủy thiên diệt địa trong nháy mắt mở đại thiên thế giới lại bị đánh thành cho ba nghìn vũ trụ s i n h s i n h lại diệt, diệt có vũ trụ thậm chí còn xuất hiện sinh linh chỉ là sau một khắc toàn bộ hủy diệt giết hồng quân một tiếng gào to lần nữa sát phạt mà đi giết huyền thiên cơ huy động tuyệt học cũng là đều chém giết mà đi nguyên thủy một kích huyền thiên cơ thể nội vô tận đạo tắc biến thành tuyệt thế một kích hướng về hồng quân chém giết mà đi uy lực ra sao t r ờ kinh thiên động địa thủ đoạn là như thế nào vang dội cổ kim tựa hồ uy lực quá lớn toàn bộ thiên địa pháp tắc vỡ vụn thành từng mảnh trời xuất hiện từng đạo đại đại vết rách tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn xé nứt thành hai nửa thiên đạo chi kiếm hồng quân một tiếng gào to chỉ thấy giữa thiên địa một thanh khổng lồ thần kiếm ngưng tụ mà thành phía trên từng đạo pháp tắc giao động không ngừng vặn vẹo lên không ngừng tổ hợp lực lượng như trường hồng như là thiên đạo thẩm phán một kiếm chém giết mà ra rầm rầm rầm hai cái đòn đánh mạnh nhất lẫn nhau đụng vào nhau tàn dư lực lượng bốn bắn đi xung kích hướng b ắ t phương lực lượng cùng bạo đủ để xé rách thánh nhân phân phật hết thể đủ loại bụi về với bụi đất về với đất hôm nay bản tôn muốn chứng đạo đột nhiên hồng quân trên mặt nắm giữ hết thẻ mỉm cười k h í tức của hắn đột nhiên bên trên thăng lên hán tựa hồ đột phá bình cảnh bắt đầu chứng đạo chứng đạo có bao nhiêu loại đạo quả chứng đạo thiên tiên đạo quả chứng đạo đại la đạo quả chứng đạo thánh nhân đạo quả chứng đạo la hán đạo quả chứng đạo b ồ tát đạo quả chứng đạo phật đà đạo quả mà giờ khác này hồng quân đạo nhân môn u chứng là nói chi ba cảnh đại đạo thánh nhân o ngong ngong bước ra một bước hồng quân khí thế trên người biến hóa tựa như ngày này tựa như đất này tựa như vô cùng đại đạo phía sau hắn ba nghìn đại đạo đụng vào nhau tựa hồ muốn hủy diệt chỉ là tại đại đạo va chạm bên trong có từ lâu đại đạo bắt đầu vất d i ệ t mới đại đạo bắt đầu diễn sinh mà ra ba nghìn đại đạo đều là biến mất mà là hóa thành hoàn toàn mới đại đạo hồng quân nói rốt cục đại thành có thể nói là hồng quân tri đạo theo hồng quân đại đạo ngưng tụ thành công chỉ thấy toàn bộ hỗn độn bạo động từng đạo tử khí xuất hiện chính là hồng n ô n g tử khí hồng n ô n g tử khí là thánh nhân căn cơ trong truyền thuyết thai nghén ở trong hỗn độn cực kỳ hiếm thấy mà giờ khắc này lại là một đạo tiếp lấy một đạo liên miên không ngừng xuất hiện từng đạo hồng n ô n g tử khí xuất hiện tổng cộng có ba nghìn số lượng đều là hóa thành từng đạo tử quang tiến vào hồng quân đạo nhân trong thân thể một đạo hồng n ô n g tử khí chính là có thể sáng lập một cái thánh nhân ba nghìn hồng n ô n g tử khí lại là có thể sáng lập gì cùng tồn tại chỉ thấy từng đạo hồng n ô n g tử khí dung nhập hồng quân đạo nhân trong thân thể khiến cho hắn phát sinh kịch liệt thuế biến tu vi soạt soạt soạt lên cao tựa hồ vô bờ bến i tựa hồ không có cuối cùng tu vi cao cường hành chiến lược cường đại đã đến không cách nào so sánh cảnh giới đạo hữu ba cảnh trường nói hợp nói ngự nói thánh nhân có ba cảnh thiên đạo thánh nhân đạo tổ thánh nhân đại đạo thánh nhân bây giờ ta đã thành tựu đại đạo thánh nhân ai có thể cản hồng quân nói chư thiên đang run rẩy đại đạo đang run rẩy ba đại đạo thần phục tại dưới chân tựa như thần tử vô biên lực lượng r ũ n g động khí tức chấn áp và cổ vậy nhưng chưa hẳn huyền thiên cơ nhàn nhạt lên tiếng ánh mắt bên trong có trí tuệ quang mang lấp lóe sau cùng nhân quả đã ta cũng chứng đạo chứng đại đạo thánh nhân nguyên thủy đại đạo giờ k h ắ c này tại chấm dứt nhất nguyên thủy nhân quả về sau huyền thiên cơ nguyên thủy đại đạo bắt đầu phát sinh thuế biến từng đạo đạo quang chớp động lên cũng là ba đại đạo dung hợp lại cùng nhau nguyên thủy đại đạo rốt cục đại thành nguyên thủy đại thành cũng có ba hồng mông tử khí rơi vào huyền thiên cơ thể nội tu vi của hán lập tức đến đại đạo thánh nhân tình trạng ba đại đạo đều t h â n phục hiện tại nhân quả đã trả hết còn có đại chiến tất yếu a huyền thiên cơ nhàn nhạt lời nói a đích sắc không có nếu không cái này hồng hoang liền nát hồng quân đạo nhân cười ha ha lại không lại ra tay hai vị đạo nhân vậy mà hòa hảo cái này khiến xa xa quan sát sáu vị thánh nhân trong lòng đ ộ đánh đánh tử tiêu cung hai vị đạo nhân ngồi đối diện nhau đạo hữu cái này phong thần đại kiếp là lần thứ mấy lượng kiếp rồi huyền thiên cơ mở miệng mà hỏi thứ sáu kiếp hồng quân đạo nhân thản nhiên nói hồng hoang thế giới đã có lục kiếp đệ nhất kiếp vì khai thiên chi kiếp bàn cổ cùng ba nghìn ma thần kịch chiến mở ra hồng hoang thế giới đệ nhị kiếp vì tam tộc chi kiếp tam tộc vì tranh đoạt thiên địa khí vận vì lợi ích không ngừng chém giết dẫn đến vô số linh mạch sụp đổ đệ tam kiếp thành đạo ma chi kiếp đạo tổ cùng ma tổ đại chiến vì tranh đoạt thánh nhân chi vị mà không ngừng chém giết thứ tư kiếp vì v u yêu chi kiếp lần này đại chiến cơ hồ khiến hồng hoang sụp đổ cải tạo hồng hoang cách cục hình thành chư thiên vạn giới thứ năm kiếp vì nhân hoàng chi kiếp tranh đoạt chính là thiên địa nhân vật chính lần này tranh đấu đặt vững nhân tộc thiên địa nhân vật chính vị trí thứ sáu kiếp vì phong thần chi kiếp xiển giáo tiệt giáo xuống dốc thiên đình cùng phật môn quật khởi con đường tu tiên xuống dốc tu thần con đường quật khởi mà bây giờ chính là phong thần thời kỳ cái này phong thần chi kiếp từ gì mà đến huyền thiên cơ tiếp tục mở miệng hồng quân đạo nhân liếc huyền thiên cơ một chút nói từ phụ năng lượng mà đến huyền thiên cơ gật gật đầu cái này phong thần đại kiếp tuyệt không phải cái gì hồng quân đồng tử hạo thiên đại đế khóc cầu thiên đình không ai dẫn dắt lên chính là cái này phụ năng lượng nguyên nhân tu tiên giả đều là thâu thiên tri tặc đoạt thiên tạo hóa xâm nhật n g u y ệ t huyền cơ trường sinh bất lão thiên lý bất dùng bởi vậy có ba thai gặp chắc trở tại bọn hắn trong quá trình tu luyện hấp thu thiên địa linh khí đạt tới trường sinh mục đích hấp thu bao nhiêu linh khí giữa thiên địa liền sinh ra bao nhiêu phụ năng lượng thiên địa này đại kiếp là do ở trong vũ trụ phụ năng lượng càng ngày càng nhiều thiên địa dung nạp không dưới nếu như tiếp tục để phụ năng lượng sinh sôi xuống dưới thì sẽ dẫn phát thiên địa dị biến vũ trụ quay về hỗn độn toàn bộ sinh linh hóa thành cho bụi coi như thánh nhân cũng vô pháp đào thoát lần này phụ năng lượng đạt tới bạo tạc biên giới chính là cái này phong thần thời điểm tam giáo thánh nhân vì vượt qua trận này thiên địa đại kiếp ba thương lập thành phong thần bảng mượn vũ vương phạt trụ cơ hội để môn nhân hoàn thành s á t kiếp thậm chí không tiếc tự mình động thủ chết vô số tu sĩ linh khí cùng phụ năng lượng trung hòa một bộ phân mới miễn cưỡng tránh qua thiên địa đại kiếp ta muốn sáng tạo nguyên thủy giới giới bên trong tu sĩ hấp thu thua linh khí tu luyện đang cùng đạo hưu chi hồng hoang giới âm dương tương hợp có thể dùng vô lượng đại kiếp vô hạn chỉ hoãn huyền thiên cơ trầm ngâm chốc lát nói thiện hồng quân đại hỷ nếu là hồng hoang giới phụ năng lượng bị dẫn dắt đến nguyên thủy giới thì phụ năng lượng chuyển hóa thành nguyên thủy giới linh khí Mà nguyên t h ủ y giới phụ nói ă n lượng bị dẫn dắt đến hồng hoang g bị dắt ớ i thì cây cao thành hồng h n gối mà ngủ chín tầng mây bồ đoàn đạo chân thiên địa huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tôn tán chính là kia nguyên thủy thiên tôn nhất nghiệm khai thiên Hôn đột một ở hồng mông tách ra, huyền hoàng tách rời, thiên địa nhân tam tài định luân, ngũ hành sinh khắc, bát hoang hiện lên, vũ trụ tinh không như mông luân, ngũ lên, tam tài bát trụ mặt trải rộng ra, rời, r địa vũ vẽ n g ra. m ộ ý ngày i ệ m s á n tạo nguyên thủy tương rát, hoang nguyên cùng hồng hoang giới âm dương tương hợp, linh khí lẫn nhau dẫn giới, giới hợp, khí âm l m m phong kiếp thần chi kiếp tan thành tan â khói, c ũ này g l m Một vô vô lượng lượng kiếp vô hạn chỉ hoãn. n g kiếp chỉ à nguyên à y n thủy giới trong vũ trụ có danh tiếng đại la kim tiên truyền thánh thánh nhân đều tới đại la trời vì nguyên thủy đại thiên tôn trúc thọ sinh ra chỉ có tám mươi tuổi một cái hỗn độn là một năm một đạo nhân hai ấm thanh rượu tại non xanh nước biết ở giữa cười ha hả nói cha khoát lác một tiểu nha đầu đĩu i môi cha như thế nào khoát lác ngày này hay là cha mở đạo nhân cũng không tức giận cười tủm tìm nói cha khoát lác t i ể u nha đầu một trống miệng không cùng cha chơi đi tìm mẫu thân huyền thiên cơ không nguyên thủy đại thiên tôn cười nhìn mình nữ nhi cùng mẹ ruột của nàng chơi đùa lo lắng nói dạng này thời gian coi như không tệ hết chọn bộ、22.